Linh Căn ưu dị giả, tỉ như chỉ một thuộc tính thiên Linh Căn, trực tiếp có thể bị đại môn phái các đại trưởng Lao Thu làm đệ tử nhập thất. Song Linh Căn giả, nhưng trực tiếp trở thành đại môn phái nội môn đệ tử. Tam Linh Căn giả chung, mỗi thuộc tính tỷ lệ so cao hoặc là 22 tương sinh, thuộc về tư chất tốt hơn, cũng có thể tiến vào đại môn phái, trở thành ngoại môn đệ tử. Chờ đến trúc cơ về sau, cũng có thể thăng nhập nội môn. Có một ít Tam Linh Căn giả, tự nhận là ở đại môn phái cạnh tranh quá lớn rất nhiều sẽ trực tiếp đi trung đẳng môn phái trở thành nội môn đệ tử đại môn phái chọn lựa linh căn hải tử là có ưu tiên quyền nhưng cũng không phải sở hữu linh căn tốt hải tử đều có thể đi đại môn phái bên ngoài hiệp nơi dừng chân thí nghiệm linh căn kỳ hạ giống nhau là 10 ngày qua 10 ngày lúc sau chính là trung đẳng môn phái bắt đầu chắc linh căn thu đệ tử nếu là có hải tử ở trên đường bị cái gì trì hoãn bỏ lỡ đại môn phái thí nghiệm kỳ nhưng hắn tư chất thực hảo có vẫn là thiên linh căn theo lý thuyết Như vậy Hải Tử Đại môn phái hẳn là có thể châm trước một chút. Nhưng là ngượng ngùng, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chỉ có thể đi chung đẳng môn phái. Ở tu chân giới, tu sĩ muốn đi được xa hơn, bẩm sinh tư chất rất quan trọng, hậu thiên nỗ lực cũng rất quan trọng. Còn có một chút cơ duyên càng quan trọng. Nếu ngươi trên đường trì hoãn, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, thuyết minh ngươi cùng Đại môn phái chi gian vô duyên, không có cơ duyên, chỉ dựa vào bẩm sinh tư chất cùng hậu thiên nỗ lực còn chưa đủ a. Kỳ thật nay chỉ là một cái tiềm quy tắc, cấp trung tiểu môn phái một cái phát triển cơ hội. trừ bỏ thí nghiệm linh căn, các trung đẳng môn phái còn sẽ bãi hạ lôi đài, phân ba cái trình tự tuyển chọn đệ tử, ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ các một đám. kết đan kỳ tu sĩ sở dĩ cũng sẽ tham gia tỷ thí, cũng không phải chỉ vì nhập môn, mà là vì thân phận địa vị mà chiến. chỉ cần kết đan tu sĩ gia nhập môn phái, giống nhau đều là chủ sự cấp bậc chức vụ. các môn phái đều là thuộc bổn phận môn cùng ngoại môn thực lực cường, đãi nộ cùng chức vị liền cao. như vậy, đại môn phái vì sao không lay động cái lôi đài tái đâu? chúng nó căn bản không cần. liên tạp dịch đệ tử đều là kín người hết chỗ, căn bản không cần từ tán tu chúng tuyển rút. chỉ có trung tiểu môn phái, nội môn đệ tử giống nhau là tam linh căn, hoặc là trúc cơ về sau đệ tử, kia ngoại môn đệ tử cũng chỉ có thể là tứ linh căn cùng ngũ linh căn. nói thật ra, chỉ cần có chút thực lực hoặc là sẽ nghiên cứu tu sĩ, phần lớn đều sẽ nghĩ cách tiến vào đại môn phái. Cho dù là đại môn phái tạp dịch đệ tử, cũng so trung tiểu môn phái ngoại môn đệ tử cường. Thượng Tam Hiệp linh khí so trung Tam Hiệp, không biết muốn nồng đậm nhiều ít lần đâu. Không có biện pháp, trung tiểu môn phái đành phải từ tán tu trùng, chọn lựa có thực lực tu sĩ tới phong phú. Tượng Bạch Vân Hinh như vậy kết đan tu sĩ, hoàn toàn có thể trực tiếp đầu nhập vào trung đẳng môn phái, hôn cái ngoại môn chủ quản chức vụ. Nhưng ngoại môn cùng nội môn tài nguyên cùng linh khí, lại là khác nhau như trời với đất. Đại đa số tưởng gia nhập môn phái kết đan kỳ tán tu, đều sẽ thông qua lôi đài tái tới triển lãm thực lực của chính mình. Tương đương với Bạch Vân Hinh đệ nhất thế trên địa cầu cạnh xính Thượng Cương. Cạnh tranh, cái nào thời không cái nào thời đại đều giống nhau. chương 140 nhập môn, ngoại hiệp đệ thập phố trên quảng trường, các lớn nhỏ môn phái sớm đã bắt đầu thí nghiệm linh căn. Bạch Vân Hinh tới thời điểm, nghe nói, năm nay có 3 gã thiên linh căn giả bị đại môn phái thu. Song linh căn giả có ba mươi mấy danh nhiều. Tam Linh Căn ưu dị giả có thượng trăm tên. Hiện tại đến phiên trung tiểu môn phái. Thiên Linh Căn Không biết là cái nào thí nghiệm đài tu sĩ cao rộng kêu to, kia hương phấn cùng kích động tâm tình, bộc lộ ra ngoài. Đây là năm nay lộ vong chi cá. Tượng loại này tương đối lệnh người kích động sự, mỗi lần chắc Linh Căn đều sẽ phát sinh. Thiên Linh Căn giả dù sao cũng là số ít, giống nhau gia tộc có thể chắc ra Thiên Linh Căn đã sớm trước tiên cùng đại môn phái nói tốt. Chờ đến thí nghiệm Linh căn kết thúc. Lôi Đài khiêu Chiến Đại tái bắt đầu. Tú Linh môn là trung tam hiệp một cái phi thường bình thường trung đẳng môn phái. Bên trong cánh cửa chỉ có 5 tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Trung tam hiệp tu chân liên minh quy định, 5 tên trở lên Nguyên Anh kỳ tu sĩ ngồi trận môn phái mới xem như trung đẳng môn phái. 5 tên Nguyên Anh tu sĩ dưới môn phái vì môn phái nhỏ. Gia tộc phân pháp cùng môn phái giống nhau, ấn Nguyên Anh tu sĩ nhiều ít tới phân chia. Nơi này trung đẳng môn phái thực lực, ở đại ngàn giới xem như tam lưu tông môn. Tú lĩnh môn vừa mới đúng quy cách xưng được với trung đẳng môn phái, nó nơi dừng chân là Nam đạo hiệp tú lĩnh. Nơi đó chỉ có một cái tiểu linh mạch cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ tú lĩnh môn đệ tử tu luyện. Ngoại hiệp 10 phố trên quảng trường, tú lĩnh môn lôi đài vị trí tương đối hẻo lánh, không có cách nào. Thấy được vị trí đều bị mặt khác có thực lực môn phái chiếm cứ. Bạch Vân Hinh tới báo danh thời điểm, tú lĩnh môn lôi đài chỉ có không đến 10 tên kết đan kỳ tản tu, cùng quảng trường trung tâm môn phái so sánh với. Thật là quá keo kì điểm. Những cái đó có hơn 10 vị nguyên anh trưởng lão ngồi trận trung đẳng môn phái, báo danh giả thậm chí có thượng và người. Tú Linh môn Nguyên anh tu sĩ Mã trưởng lão, dùng kia ghen ghét thêm hâm mộ ánh mắt hung hăng mà liếc liếc mắt một cái quảng trường trung tâm. Hắn trong lòng thực hụt hẫng. Các vị, nếu các ngươi lựa chọn Tú Linh môn, kia bổn môn cũng sẽ không bạc đái đại gia. Chỉ cần bảo vệ cho lôi đài 10 lần giả, nhưng trực tiếp nhập nội môn làm chủ sự. Mã trưởng lão cười ủng hộ đại gia. Xuân sao Những cái đó báo danh giả tức khắc vui vẻ ra mặt, một đám trên mặt tràn đầy hưng phấn. Này so dĩ vạng yêu cầu thấp nhiều, đại gia cơ hội đều gia tăng rồi. Khóa trước tổng tuyển cử đều là ấn xếp hạng tới tuyển chọn. Lúc này đây Tú Lĩnh Môn có thể phóng khoáng yêu cầu, cũng là không có cách nào sự. Ở thượng một lần bí cảnh thí luyện chung, có không ít kết đan tu si nã xuống. Mà hiện tại tới báo danh, chỉ có ít ỏi mấy cái. Còn có thể làm sao bây giờ, đành phải phong thấp yêu cầu. Bạch Vân Hình nghĩ nghĩ Quyết định tổ tiên một bước đoạt tiếp theo cái lôi đài. Ai cũng không biết mặt sau tình huống sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Lôi đài tái vừa mới tuyên bố bắt đầu, nàng liền giành trước thượng một cái lôi đài. Hướng bên trái vừa thấy, Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt. Khâu Trường Huy Đồng học cũng là trước tiên liền chiếm một cái lôi đài, cùng Bạch Vân Hinh nhìn nhau, gật đầu chào hỏi. Lôi đài tái vừa mới bắt đầu, lên đài khiêu chiến tu sĩ thực lực giống nhau sẽ không quá cường. Mọi người đều ở áp dụng quan vọng thái độ. Lôi đài tái quy định Mỗi một vị báo danh giả, có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Phần lớn tu sĩ đều thực quý trọng này 3 lần cơ hội. Bạch Vân Huynh cái thứ nhất đối thủ là kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng là ngũ linh can giả, am hiểu trận pháp. Bạo! Bạch Vân Hinh không có cấp đối phương bày ra trận pháp cơ hội, lập tức ném mấy chương trung giai hạ phẩm bừa chú đi ra ngoài. Thi đấu còn quy định, chỉ có thể sử dụng hạ phẩm bừa chú, mỗi lần trong lúc thi đấu không thể vượt qua 10 cái. Đây cũng là vì công bằng Vạn nhất tới cái tượng Bạch Vân Hinh như vậy thổ hào, dùng đùa chú từ đầu ném tới đuôi, kia chẳng phải là quá không thú vị. Lại nói chung giai hạ phẩm đùa chú đối kết đan tu sĩ tới nói, chỉ cần cơ linh một chút, cũng bảo không chết người. Thực an toàn cũng thực công bằng. Đối phương bị Bạch Vân Hinh đùa chú tạc đến không có thời gian bố trí pháp trận, mắt thấy nàng phi kiếm đã đến trước mặt, chỉ có thể tế khởi pháp khí ngăn cản. Thật thương thật đau đối chiến, này liền rửa cá nhân tu vi cùng pháp khí uy lực. Bạch Vân Hinh Phi kiếm so đối phương phẩm cấp cao, uy lực cường, thi đấu không hề trì hoãn. Trận đầu thứ, Doanh nghỉ ngơi 15 phút sau, ngay sau đó vị thứ hai lên sân khấu. Nay đó tu sĩ đều không phải nàng đối thủ. Mặt khác tu sĩ thấy Bạch Vân Hinh như vậy cường, vì làm nàng mau chóng không ra lôi đài, cũng không biết từ nơi nào tìm tới vài tên nước tương đảng. Bọn họ nhất nhất đi lên đi rồi một cái đi ngang qua sân khấu, trực tiếp khiến cho Bạch Vân Hinh qua quan. Chúc mừng Bạch đạo hữu. Khâu trưởng huy so Bạch Vân Hình còn muốn mau, sớm doanh được lôi đài tái. Cùng vui cùng vui, khâu đạo hữu so với ta mau nhiều. Bạch Vân Hình một chút cũng không kinh ngạc. Hai người cùng đi tú lĩnh môn chú đài trô đăng ký. Mã trưởng lão cười đối hai người gật gật đầu. Hắn vừa rồi thực nghiêm túc mà xem lôi đài tái. Hai vị này còn không có dùng hết toàn lực, có thể thấy được thực lực không tồi. Hai vị sư đệ sư muội, đây là các ngươi thân phận bài, chờ đến sở hữu lôi đài tái kết thúc, cầm nó trở lại nơi này. Đến lúc đó cùng nhau hồi môn phái, một vị tú lĩnh môn kết đan tu sĩ, cấp Bạch Vân Hinh cùng Khâu Trường Huy đã phát thân Phật bài. Bạch Vân Hinh thấy vị sư huynh này cho bọn hắn phát chính là thẻ đỏ. Đây là cấp bậc so cao thẻ bài, Mã trưởng lão đối bọn họ rất coi trọng. Còn có một loại lam bài, bình thường cấp bậc. Đa tạ vị sư huynh này. Bạch Vân Hinh cùng Khâu Trường Huy bắt được thân phận bài sau, ai về nhà nấy. Về tới sơn cốc trong nhà, Bạch Vân Hinh chuẩn bị thu thập đồ vật. Thông qua tỷ thí tu sĩ có thân phận bài liền tính là tú lĩnh môn đệ tử. Kết đan kỳ tu sĩ, đều là chủ sự, liền xem như thế nào phân phối. Còn có một cái thực nhân tính hóa phúc lợi, có thể mang lên người nhà cùng đi trung tâm hiệp. Nhưng người nhà cũng không phải bao nhiêu người đều có thể mang, giống nhau không thể vượt qua 5 người. Đến nỗi người mang chính là trí thân, vẫn là bà con thân tộc, hoặc là bằng hữu người xa lạ, kêu hoàn toàn từ chính mình làm chủ. 10 ngày sau, Bạch Vân Hinh mang theo tôn tĩnh hồng cùng tôn vũ phụ tử tới rồi ngoại hiệp 10 phố quảng trường tôn thị phụ tử thân phận chính là bạch vân Hinh người theo đuổi bọn họ am hiểu kinh doanh linh dược cửa hàng bạch vân Hinh tới rồi trung tâm hiệp sau cũng cần phải có người giúp nàng chạy chạy chân vì thế liền mang lên bọn họ lúc này tú lĩnh môn chú đài chỗ đã vây đầy tu sĩ nghe nói sau lại lôi đài tái yêu cầu càng ngày càng cao hoàn toàn sẽ không có phóng thủy hành vi rất nhiều tu sĩ nghe nói tú lĩnh môn yêu cầu hạ thấp đều tới dũng dược báo danh kết đăng ký cấp bậc Nguyên lai like chỉ có 10 tới danh tu sĩ, sau lại gia tăng tới rồi 30 mấy danh. Thuyết minh tú lĩnh môn sách lược là chính xác. Mã trưởng lão ở cao hứng đồng thời, yêu cầu cũng nghiêm nhiều. Thông qua lôi đài khiêu chiến tái, kết đan kỳ cấp bậc tổng cộng có 12 danh tu sĩ gia nhập tú linh môn. Trên thực tế, tông môn là phi thường hoan nên tới báo danh kết đan tu sĩ toàn bộ gia nhập. Chính là, có tu sĩ lấy không được thẻ đỏ, liền sửa đầu mặt khác môn phái đi. Các có các lựa chọn. Có tu sĩ còn thích tán tu thân phận đầu, tự do tự tại, không có tông môn nước thuốc. Nhưng bọn hắn đạt được tu chân tài nguyên, rõ ràng so tông môn đệ tử tới thiếu. Tôn tĩnh hồng cùng tôn vũ đều là trúc cơ trung kỳ, thực lực không tồi, mã trưởng lao thực vừa lòng. Bọn họ có thể ở tú lĩnh môn phường thị, lên đến một phần thực không tuổi quản lý chức vụ. Cũng có thể ở phường thị thuê cái cửa hàng chính mình khai cửa hàng, có rất nhiều ưu đãi chính sách. Bạch vân huynh cùng chúng tu sĩ cùng nhau, cưỡi phi hành pháp khí, xuyên qua hạ tam hiệp. Thẳng đến trung tâm hiệp. Từ dưới tam hiệp tiến vào trung tâm hiệp, có thể từ truyền tống trận qua đi. Nhưng hiện tại sở sử dụng phi hành pháp khí là Tú Linh môn tiêu chí, tự nhiên muốn khoe khoang một chút, tuy rằng nó chỉ là một cái phi thường bình thường trung đẳng môn phái. Chờ 5 6 năm lúc sau, nó sẽ trở thành gần trăm năm tới tiếng tâm vang dội nhất môn phái chí nhất. Chương 141 Tú Linh môn. Nam đạo hiệp cùng sở hữu 10 tòa có tiểu linh mạch ngọn núi, Tú Linh chính là trong đó một tòa. Nó giống như một cái thanh tú thiếu nữ Chốt vót ở tầng mây bên trong, khói nhẹ mờ ảo, mây mù quanh quẩn. Bởi vậy, nó đặt tên vì tú lĩnh. Phi hành pháp khí ở mây mù bên trong xuyên qua, thực mau tiếp cận tú lĩnh sườn núi chỗ. Nơi này lục thúy thanh ấm, không biết tên linh tức tiếng kêu to thanh thúy dễ nghe, tràn ngập toàn bộ sơn gian. Gió nhẹ phất quá, linh khí nhộn nhạo lệnh mỗi người trong lòng đều dâng lên vô cùng thoải mái thanh tân cùng thỏa mãn. Nơi này linh khí sắc thật so hạ tam hiệp nồng đầm nhiều, thật là thoải mái a chúng tu nhóm đều là thật sâu mà hít một hơi, toàn thân thoải mái. Tới rồi, không biết ai nói một câu, đại gia liền thấy được tú lĩnh môn sơn môn. Một tòa cổ xưa mang theo tang thương cảm địa đá, có khắc cứng cắp hữu lực ba chữ tú lĩnh môn. Một cái ngọc thạch bậc thang nối thẳng đỉnh núi, hai bên cây xanh bạc thơ, tản ra vô tận sinh cơ. Hai gã trúc cơ kỳ đệ tử chính canh giữ ở sơn môn phía trước, cung kính mà đối mã trưởng lão hành lễ. đệ tử gặp qua mã sư bá tổ. Ân, ngươi mang theo các vị sư thúc người nhà. Đi trước trước phong tạm trú. Người mang theo luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử đi tạm dịch chỗ. Mã trưởng lão phân phó hai gã đệ tử sau. Tự mình mang theo nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử đi chính phong. Chuẩn bị nhập môn nghi thức. Tú linh môn chia làm trước phong, chính phong, sau phong, tả phong cùng hữu phong. Trước phong là tạm dịch cùng tạm trú chỗ. Chính phong là môn phái chính điện cùng tàng thư các, đan các, khí các, chuyển công cách trở các công năng điện nơi. Tả phong cùng hữu phong là ngoại môn đệ tử tu luyện chỗ. Sau phong là nội môn đệ tử chỗ tu luyện. Sau phong lại chia làm vì 5 cái ngọn núi, Tú Minh Phong, Tú Khi Phong, Tú Chiêu Phong, Tú Hiểu Phong cùng Tú Hàng Phong. Chúng nó phân biệt là 5 vị nguyên anh kỳ trưởng lao sở ngồi trận ngọn núi, linh khí nhất nồng đậm. Bạch Vân Hinh Trở vừa mới nhập môn đệ tử, đều bị đưa tới chính phong chính điện. Lục trưởng môn Ngọc Minh chân Nhân, cùng mặt khác không có bế quan trưởng lão, đã ở đại điện bên trong. Tú lĩnh môn cùng sở hữu 5 tên nguyên anh trưởng lão. Phân biệt là Lục trưởng môn Ngọc Minh chân nhân, Nguyên Anh Trung kỳ, cũng là Tú Minh Phong phong chủ. Mã Trường lão, Đạo Hào quân khi chân nhân, Nguyên Anh Sơ kỳ, Tú khi Phong phong chủ. Nghiêm Trường lão, Chiêu Hoa chân nhân, Nguyên Anh Hậu kỳ đại viên mãn, đang ở Bế quan, Tú Chiêu Phong phong chủ. Phương Trường lão, Đạo Hào Sơ hiểu chân nhân, Nguyên Anh Trung kỳ tu vi, Tú Hiểu Phong phong chủ. Còn có một vị cũng là Nghiêm Trường lão, Hàng Hoa chân nhân, là Chiêu Hoa chân nhân thân muội, Nguyên Anh Sơ kỳ tu vi, là Tú Hàm Phong phong chủ. Trừ bỏ chiêu hoa chân nhân đang bế quan không có tham dự, mặt khác bốn vị trưởng lao đều ở chính điện trong vòng. Có thể thấy được, Tú Linh câu đối hai bên cánh cửa này đó tân đệ tử, vẫn là rất coi trọng. Đầu tiên là những cái đó có linh căn đệ tử, linh căn tư chất hảo, phân biệt bị các trưởng lao thu làm đệ tử nhập thất. Năm nay có hai gã tam linh căn đệ tử, tư chất thượng hảo, bị trưởng môn Ngọc Minh chân nhân cùng quân khi chân nhân thu vào môn hạ, trở thành nhập thất đệ tử. Tú Linh môn không có mặt khác môn phái vận may có thể nhặt được thiên linh căn cùng địa linh căn lẩu, theo sau là mặt khác tam linh căn đệ tử, phân biệt phân phối đến các phong trở thành nội môn đệ tử. Tiếp theo là từ lôi đài tái chúng tuyển rút ra trúc cơ đệ tử, cũng bị phân phối đến các phong trở thành nội môn đệ tử. Cuối cùng là kết đan kỳ đệ tử, đều xem như tinh anh đệ tử, phân biệt phân công chức vụ và quân hàm, hưởng thụ môn phái cung phụng. Khâu trưởng huy phân tới rồi tú chiêu phong làm chủ sự. Không biết hắn là vận khí tốt, vẫn là sau lương chơi cái gì thủ đoạn. Chiêu hoa chân nhân chính là vị kia không lâu lúc sau, đột phá đến hóa thần kỳ đạo quân. Nhân hắn trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, mới xử toàn bộ tú lĩnh môn đều có thể dọn tiến thượng tam hiệp. Lâm Linh làm khâu trường huy song tu đạo nữ, nàng là không cần khiêu chiến tuyển chọn, là có thể trực tiếp đi theo khâu trường huy tiến vào môn phái, cũng có thể được đến tương ứng chức vụ. Nàng cũng là kết đan tu sĩ, môn phái càng dễ dàng tiếp nhận. Bạch Vân Huynh bị sơ hiểu chân nhân lựa chọn, phân phối tới rồi tú hiểu phong, thành chủ sự. Nội môn đệ tử sau khi phân phối xong, chính là ngoại môn đệ tử. Tứ linh căn cùng ngũ linh căn đệ tử, cùng với ngương khí kỳ từ lôi đài tuyển chọn đệ tử, đều trở thành ngoại môn đệ tử. Bọn họ chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ về sau, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Nam đệ tử cư tả phong, nữ đệ tử cư hữu phong. Như vậy phân phối xong sau, trong chính điện tân đệ tử nhập môn nghi thức tính xong rồi. Kết đan đệ tử người nhà, tất từ mọi người chính mình an bài. Bên trong cánh cửa cũng quy định có thể cho bọn họ ở tại khách viện một tháng, xem như tương đối nhân tính hóa quy định. Sơ hiểu chân nhân là một vị luyện đan sư, Bạch Vân Hinh nhất am hiểu quản lý linh dược viên. ở báo danh phía trước liền có đăng ký, nàng mới có thể bị sơ hiểu chân nhân lựa chọn. sau lại, Bạch Vân Hinh mới biết được, toàn bộ tú hiểu phong đều lấy gieo trồng linh dược cùng luyện đan là chủ, nàng cũng trở thành tú hiểu phong linh dược viên phó chủ sự trí nhất. nơi này đệ tử phần lớn đều am hiểu quản lý linh dược, hoặc là đối luyện đan ngộ tính so cao. Tú Hàm Phong Hàm Hoa chân nhân còn lại là một người luyện khí sư, nơi đó đệ tử am hiểu luyện khí. Tú Chiêu Phong có một cái linh thú viên, tới cái này phong đệ tử phần lớn yêu cầu nuôi dưỡng linh thú. Chắc không được Khâu Trường Huy sẽ trực tiếp bị phân đến Tú Chiêu Phong đâu, có thể thấy được hắn báo danh khi, khẳng định liền nói chính mình am hiểu nuôi dưỡng linh thú. Còn có Tú Khi Phong Mã trưởng lão quân khi chân nhân, hắn am hiểu bừa chú, bị hắn lựa chọn đệ tử tự nhiên am hiểu vẽ bừa. Tú Minh Phong là trưởng môn Ngọc Minh chân nhân địa bàn. Hắn là quản lý toàn bộ môn phái sự vụ, nơi này đệ tử tư chất tương đối so mặt khác phong muốn tốt một chút. Bạch Vân Hinh ở Kim Vân Giới môn phái kiếp sống chính thức bắt đầu rồi. Tôn Tĩnh Hồng cùng con hắn tôn vũ, làm Bạch Vân Hinh người theo đuổi. ở Tú lĩnh môn phường thị tuyển một cái cửa hàng, tiếp tục khai bọn họ linh dược cửa hàng. Tú hiểu phong linh dược viên có lớn nhỏ chi phân, kết đăng kỳ chủ sự phụ trách đại linh dược vườn. Mỗi cái vườn trang bị chủ sự một người, phó chủ sự năm tên, trúc cơ đệ tử bao nhiêu danh. Bạch Vân Hinh bị phân phối đến trong đó một cái đại viên tử. Làm phó chủ sự, lại là vừa tới, tự nhiên không có gì thực quyền. Nàng đúng giờ đi điểm cái máu là được. Chủ sự Lương Long sinh ra với Lương Thị gia tộc, bọn họ Lương gia người phần lớn đều ở tú hiểu phong quản lý linh dược viên, thế lực ăn sâu bén dễ. Bạch Vân Hinh cũng không có muốn đoạt quyền ý tứ. Nàng chủ yếu là muốn đi thượng tam hiệp, mới mượn dùng tú lĩnh môn tiện lợi. Nhưng rất nhiều thời điểm, đều không phải là ngươi tưởng tìm sự. Mà là kia sự tình chính mình sẽ tìm đến ngươi. Một ngày này, Bạch Vân Hinh sở quản lý linh dược trong vườn linh dược, ra một cái vấn đề lớn, cảm nhiễm bệnh truyền nhiễm độc. Bạch Vân Hinh nguyên bản là không nghĩ để ý tới, nhưng này lây bệnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Nàng không thể không tìm chủ sự Lương Long nhắc nhở một tiếng. Ngươi nói loại này lục độc trùng sẽ lây bệnh. Lương Long cao mày nhìn Bạch Vân Hinh liếc mắt một cái. Đúng vậy, Lương chủ sự, ngươi xem, những cái đó Kim Duyên Thảo đã toàn bộ cảm nhiễm. Bạch Vân huynh chỉ vào Kim Duyên Thảo nói: "Ngươi thật sẽ nói dỡn, Kim Duyên Thảo mỗi năm lúc này đều như vậy, cái gì lục độc trùng, ta chưa từng nghe thấy." "Thiên hình sư muội, ngươi trước kia là tán tu, không có hệ thống địa học quá linh dược quản lý tri thức đi." Lương Long nhãn trung hiện lên một tia khinh thường. Bạch Vân huynh tức khắc cứng họng. Nàng không có hệ thống học quá linh dược quản lý tri thức. Kia đại ngàn giới học viện cùng linh võng đều có thể tẩy tẩy ngủ. Còn có, nàng cùng linh thực câu thông thiên phú là bài trí sao? Trưng 142 đổi cái đỉnh núi. Mắt thấy Kim Duyên Thảo còn như vậy đi xuống, thế tất sẽ lây bệnh cấp mặt khác linh dược. Bạch Vân Hinh trực tiếp tìm tới sơ hiểu chân nhân, phương trưởng lão. Sơ hiểu chân nhân rất coi trọng, lập tức tự mình tiến đến xem xét. Cuối cùng hắn xác định, Bạch Vân Hinh nói không tồi. Kim Duyên Thảo xác thật cảm nhiễm lục độc trùng, lại còn có sẽ lây bệnh cấp mặt khác linh dược. Lương Long vì việc này, bị sơ hiểu chân nhân thuyết giáo vài câu. Nay kỳ thật cũng coi như không thượng cái gì đại sự Ở cái này nho nhỏ chung ngàn giới, chi thức mặt hưu hạn thực bình thường. Bạch Vân Hình không nghĩ tới, Lương Long thế nhưng cũng là một cái bụng dạ hẹp hỏi người. Thật không rõ, bọn người kia là như thế nào tu luyện đến kết đăng kỳ. Từ nay về sau, Bạch Vân huynh rõ ràng cảm thấy nơi trốn vấp phải chắc trở. Tỷ như, nàng lệ thường đi linh dược viên kiểm tra, muốn tìm cái đệ tử hỏi một câu, đều tìm không thấy người. Ai, đây là hoàn toàn tưởng đem nàng làm lệnh A. Lại nói tiếp, Lương Long cũng tưởng kia sử trưởng lao giống nhau không có làm cái gì trái với môn quý sự, bạch vân hình cũng vô pháp cáo trạng. sơ hiểu chân nhân khẳng định biết chuyện này, chỉ là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. hắn nhất đắc ý thủ đồ cũng là lương thị gia tộc, có thể nghĩ hắn là sẽ không giúp bạch vân hình nói chuyện. hào đi, kia nàng liền bế quan chuẩn bị đột phá kết đan hậu kỳ đi. chỉ cần nàng tấn giai đến nguyên anh kỳ, liền tính là sơ hiểu chân nhân cũng không dám lấy nàng thế nào. bạch vân hình đã sớm kết đan trung kỳ viên mãn, là đến đột phá lúc. Bạch Vân Hinh cấp khâu trưởng huy vợ chồng đã phát một cái truyền âm phủ, cáo chi bọn họ một tiếng, liền bắt đầu bế quan. Ở Tú Linh môn, nàng cũng liền phế tài lưu vai chính vợ chồng này hai cái người quen. Bạch Vân Hinh đã nội đạo, đột phá gì đó, trước mắt đều không có cái gì bình cảnh. 3 tháng sau, Bạch Vân Hinh thành công đạt tới kết đan hậu kỳ, xuất quan. Khôi phục chức vị lúc sau, nàng chuẩn bị lại điệu thấp một ít, nhưng vẫn là nơi trốn bị quản chế. Ở Tú Hiểu Phong, nàng là các loại không được tự nhiên, xem ra ta hẳn là đổi cái địa phương. hừ, nếu không ta đi giáo huân lương long một đốn. tiểu manh rất bất mãn mà nói. tính, không có lương long, cũng có lương hổ, lại không thể đem lương thị gia tộc một lưới bắt hết. bạch vân huynh không nghĩ hiện tại sẽ dạy lương long. tú lĩnh môn thực lực vốn dĩ liền không cao, lại đem lương thị gia tộc cấp diệt, kia thực lực liền càng bất ham. hết thể vì có thể đi thượng tam hiệp, vẫn là trước nhịn một chút đi. bạch vân huynh theo sau liền cấp khâu trưởng huy lại đã phát một cái truyền âm phủ. Nàng tuy rằng không nghĩ cùng vai chính đi được thân cận quá, sợ bị hố. Không có cách nào, hiện tại nhất giản tiện phương pháp chính là đổi cái đỉnh núi. Bạch Vân Hinh nghĩ đến phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên cốt truyện, Tú Lĩnh môn chiêu hoa chân nhân đột phá đến hóa thần đạo quân sau, còn có một bộ phận người sẽ lưu thủ trung tam hiệp. Trung tam hiệp Tú Lĩnh vẫn là Tú Lĩnh môn địa bàn. Tú Hiểu Phong linh dược viên khẳng định sẽ không toàn bộ dọn đến thượng tam hiệp đi. Bạch Vân Hinh sợ đến lúc đó, Lương thị làm điểm cái gì lệnh người ghê tởm động tác nhỏ làm nàng kế hoạch phát sinh biến cố. Chi bằng trước tiên rời đi Tú Hiểu Phong đâu. Bạch Vân Hinh nhìn thấy Khâu Trường Huy cùng Lâm Linh khi phi thường bất đắc dĩ mà nói, ta ở Tú Hiểu Phong đắc tội Lương Long, tưởng đổi cái đỉnh núi. Lại nói tiếp, Bạch sư tỷ còn có công lao đâu, sơ hiểu chân nhân liền như vậy mặc kệ Lương Long xa lánh ngươi. Lâm Linh nghe xong, vì nàng ấm ức. Khâu Trường Huy nhất châm kiến huyết nói, Ừ, sơ hiểu chân nhân đại đệ tử cũng họ Lương. Đúng vậy, cho nên ta tưởng đổi cái địa phương. Bạch Vân Hinh gật đầu nói, Lâm Linh nhíu nhíu mày, chúng ta tú chiêu phòng, nhưng thật ra không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Chính là, nơi đó đệ tử, bao gồm chúng cơ kỳ, đều ký kết linh thú. Có linh sủng tu sĩ, cùng linh thú câu thông lên tương đối phương tiện, cũng liền càng thích hợp quản lý linh thú viên. Khâu Trường Huy có bạch ngông thú, Lâm Linh cũng có tiểu ngàn nưu linh thú. Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, ta có khế đước linh thú, tiểu thất. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt, làm tiểu thất thu liễm trên người bảy màu sắc. Làm người cho rằng chỉ là một con bình thường huyện trồn thú. Tiểu thất bay ra linh thú không gian, ở không trung dạo qua một vòng, dừng ở Bạch Vân Hinh đầu vai. Chủ nhân, ta xuyên này một kiện pháp y gì thế nào? Nó thu liễm bảy màu quang lúc sau, cảm thấy không mặc pháp y gì, quá ngượng ngùng. ân thật xinh đẹp. Bạch Vân Hinh gật đầu tán dương nói. Khâu trưởng Huy cùng Lâm Linh đều kinh ngạc mà nhìn trầm trầm tiểu thất. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Vân Hinh thế nhưng cũng có linh thú. Đây là chuyện khi nào? Đây là huyễn trုံ thú, kêu tiểu thất. Bạch Vân huynh cấp hai người giới thiệu. Ai nha, thật là đẹp mắt. Lâm Linh liếc mắt một cái liền thích tiểu thất, nữ nhân đối này đó xinh đẹp tiểu động vật, trời sinh liền có một loại hảo cảm. Khâu Trường Huy trong mắt hiện lên một tia kinh dị chi sắc, hắn nghe được linh sủng bạch ngông thú thanh âm. "Chủ nhân, ta từ kia chỉ huyễn trုံ thú thân thượng, cảm ứng được thượng cổ dị thú hơi thở. Thật không hổ là có được thần thú huyết mạch bạch Nông thú, cảm ứng đến phi thường chuẩn xác." Bạch Vân Huynh tự nhiên sẽ không làm người biết, tiểu thất là chân chính thượng cổ dị thú. Nói cách khác, chỉ sợ liền thượng tam hiệp những cái đó tu sĩ cấp cao, đều có khả năng nhịn không được sẽ đến cướp đoạn. Có khế ước linh thú, vậy là tốt rồi làm. Bạch Vân Huynh thực thuận lợi mà đổi tới rồi Tú Chiêu Phong, có lẽ Tú Hiểu Phong lương thị gia tộc còn ước gì nàng rời đi đâu. Thật là có mắt không biết Kim Nạng Ngọc. Tú Hiểu Phong liền như vậy bỏ lỡ, một vị thiên nhiên linh thực sư. Tú Chiêu Phong thượng nhật tử thực thích ý. Bạch Vân Hinh vẫn là phó chủ sự trí nhất, nàng hạ quyết tâm không để ý tới sự cũng không nhiều chuyện, ngồi chờ chiêu hoa chân nhân tấn giai. Ngày này, vạn dặm không mây không trùng, đột nhiên tụ tập dày đặc mây đen, một đạo huy lực vô cùng kia chớp, đột nhiên tạp hướng về phía lục đạo hiệp mỗi tòa hoang vắng ngọn núi phía trên. Hóa thần kỳ lôi kiếp, Bạch Vân Hinh cùng sở hữu tu sĩ giống nhau, ra đầu phủ nhìn về phía phương xa khủng bố lôi kiếp. Đây là cái gì lôi kiếp? Như vậy khủng bố? Cảm giác so nguyên anh kiếp còn muốn lợi hại. Chẳng lẽ là hóa thần lôi kiếp? Thiên A, Trung Tam Hiệp muốn ra hóa thần kỳ tu sĩ cấp cao sao? Ai nha? Cái nào muốn phái? Vị nào chân nhân? Nhất định là chiêu hoa chân nhân ở độ hóa thần kỳ cướp. Bạch Vân Hinh nhìn vô cùng y thế lôi kiếp, tâm tình có chút kích động. Chờ nàng tới rồi Thượng Tam Hiệp, còn có rất nhiều cơ duyên chờ nàng. Những cái đó đều là vai chính khâu trường huy cơ duyên lại như thế nào. Nàng đi theo hướng điểm canh luôn là h Tú lĩnh môn tú chiêu phong chiêu hoa chân nhân thuận tiện vượt qua hóa thần lôi kiếp, trở thành tu sĩ cấp cao, chiêu hoa đạo quân. Một người đắc đạo, gà chó phi thăng. Toàn bộ tú lĩnh môn đều có thể rời vào thượng tam hiệp, đặc biệt là tú chiêu phong, trở thành nhất đứng đầu chủ phong chi nhất. Bạch Vân Huynh lần đầu tiên nhìn thấy chiêu hoa đạo quân, là ở tú lĩnh môn đại điện phía trên. hắn thân xuyên màu trắng ao gấm, vẻ mặt ôn nhuận như ngọc mỉm cười, có vẻ rất là bình dị gần gũi còn thực tuổi trẻ. Tu sĩ cấp cao khí thế hoàn toàn có thể nội liễm, hắn nếu là không nghĩ để cho người khác phát hiện, cùng cái người thường không có khác nhau. Không hề nghi ngờ, Tú Chiêu Phong cả tòa ngọn núi đệ tử toàn bộ rời vào Thượng Tam Hiệp. Còn có Tú Hàm Phong Hàm Hoa chân Nhân, là Chiêu Hoa Đạo Quân Thân Ngội, tự nhiên cũng muốn rời vào Thượng Tam Hiệp. Trường môn nơi Tú Minh Phong, cũng là cả tòa rời. Tú Hiểu Phong, giống như Bạch Vân huynh suy đoán giống nhau, nó chỉ dọn một bộ phận. Nơi này Linh Dược Viên đã rất có quy mô. Gieo trồng trung hạ phẩm linh dược hoàn toàn không có vấn đề. Bạch Vân Hinh thực may mắn, chính mình sớm một bước thay đổi đỉnh núi, thiếu rất nhiều phiền toái. Thượng Tam hiệp linh khí, so trung Tam hiệp không biết nồng đậm nhiều ít lần. Tuy rằng không thể cùng mục tử du giới không gian so sánh với, nhưng cũng thuộc về trung thượng phẩm linh mạch trình độ. Tú lĩnh môn địa chỉ mới ở Ba đạo hiệp, nơi rừng chân vị trí núi lớn, vẫn là kêu Tú lĩnh. Chương 143 gặp lại. Dọn đến Thượng Tam hiệp sau không lâu, Ba đạo hiệp Lâm Yên bí cảnh liền phải mở ra. Nơi này cũng là khâu trường huy một cái đại cơ duyên, theo méo mó văn chung theo như lời, hắn sẽ ở trong bí cảnh được đến cảnh giới đan chủ dược. Cũng bởi vậy, hắn thực mau liền tấn dai tới rồi Nguyên Anh Kỳ. Đột phá Nguyên Anh Kỳ cảnh giới đan, xưng là Nguyên Thần Đan, trong đó một mặt chủ dược Nguyên Thần Thảo, là không thể thiếu. Nguyên Thần Thảo sở ký sinh địa phương, cũng là không gian tài liệu vô tức thanh mục, vô cùng có khả năng xuất hiện địa phương. Bạch Vân huynh chuẩn bị đi bính một chút vật khí. Khâu trường huy tên kia khẳng định không biết vô tức thành một giá trị. Ba đạo hiệp lâm nguyên bí cảnh, là kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ rèn luyện địa phương. Bạch Vân huynh kết đan hậu kỳ tu vi, ở cái này bí cảnh bên trong là thuộc về trung hạ du trình độ, cần phải phải cẩn thận cẩn thận một ít. Nàng bảo mệnh thủ đoạn cùng đòn sát thủ rất nhiều, nhưng thật ra không cần quá lo lắng, an toàn vẫn là có bảo đảm. Bạch sư muội, vừa mới đến bí cảnh nhập khẩu, liền đụng phải Khâu Trường Huy cùng Lâm Linh. Khâu sư huynh, Lâm sư muội, Bạch Vân Hinh lúc này đây, không chuẩn bị cùng hai người cùng nhau tổ đội rèn luyện. Nguyên thần thảo vị trí nàng rất rõ ràng, lại nói, này một chỗ bí cảnh có mấy chỗ nguyên thần thảo, nàng còn cần nhất nhất đi tìm kiếm. Một người hành động mới tự do. Chủ nhân, Lâm nguyên bí cảnh tổng cộng có ba chỗ nguyên thần thảo xuất xứ, vô tức thanh mục rất có thể ở đệ nhị chỗ. Tiểu Manh phân tích nói, mỗi một chỗ đều có thanh mục, nhưng là không phải vô tức thanh mục, còn cần thu thập đến thanh mục số liệu mới có thể phân tích ra tới. Kêu hảo. Chúng ta trực tiếp đi đệ nhị chỗ. Bạch Vân Hinh nghĩ thầm, như vậy là có thể cùng khâu trường Huy sai khai. Nàng nhưng không nghĩ cùng vai chính đoạt cơ duyên. Nghèo Mô văn chúng nói, khâu trường Huy chỉ tìm được rồi một chỗ nguyên thần thảo. Bạch Vân Hinh bằng mau tốc độ, đuổi tới đệ nhị chỗ nguyên thần thảo xuất xứ khi, buồn bực mà thấy được hai cái người quen. Không phải người khác, đúng là khâu trường Huy cùng lâm linh. Này mẹ nó cũng quá xảo điểm đi. Khâu trường Huy đồng học, như vậy đa nguyên thần thảo ngươi không đi thu thập. Một hai phải tới nơi này làm gì? Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tiểu manh âm trầm khuôn mặt nhỏ, cảm giác phi thường khó chịu. Từ từ đi, chờ khâu trường huy thu thập xong rồi nguyên thần thảo, chúng ta lại tiếp tục. Bạch Vân Huynh hướng trên người chụp mấy tấm thượng phẩm ẩn thân phủ. Nàng hiện tại không dám ra mặt, ai biết có cái gì hỗ trợ nàng ngày? Thật vất vả chờ đến khâu trường huy cùng lâm linh thu thập xong nguyên thần thảo, Bạch Vân Huynh lúc này mới hiện thân. Dựa, kia tiểu tử có thể hay không cũng biết vô tức thanh Này cây thanh mục bị khâu trường huy chém rớt một mảng lớn, tiểu manh thực khó chịu. Thanh mục là luyện khí hảo tài liệu, hắn thu thập một ít có cái gì kỳ quái. Con hảo, tên kia không có toàn lấy đi, bạch vân huynh may mắn không thôi. Ha, chủ nhân, này vẫn là thượng phẩm vô tức thanh mục ra. Tiểu manh khó chịu lập tức bị hương phấn thay thế. Bạch vân huynh cũng thực vui vẻ, chúng ta tiếp tục mặt khác hai nơi, không chuẩn còn có đâu. Ấn đâu, còn có nguyên thần hảo, cũng là thứ tốt. Đem chúng nó toàn bộ phóng tới giao dịch khu bán đi, lại là một bút không nhỏ công hơn giá trị. Kim Vân giới thật là một cái thế giới thần kỳ. Bạch Vân Hình không thể không lại lần nữa cảm thán. Một cái nho nhỏ chung ngàn giới, thế nhưng có được nhiều như vậy quý hiếm thiên tài địa bảo. Nó có lẽ rời xa toàn bộ biên giới trung tâm, không có linh võng, giới ngoại chuyện đưa trận sử dụng yêu cầu lại cao. Cho nên, nó mới có nhiều như vậy thiên tài địa bảo bảo lưu lại tới. Cái này, toàn tiện nghi Bạch Vân Hình cái gì kêu muộn thanh phát đại tài nói chính là như vậy mua nước tương có cái gì không tốt nàng liền ái mua nước tương bạch vân Hinh trong lòng mỹ tư tư mà tưởng lâm Yên bí cảnh ba chỗ có được nguyên thần thảo địa phương chúng nó sở ký sinh thanh mục, toàn bộ đều là thượng phẩm vô tức thanh mục. thời không ấn giao dịch khu thượng lại một lần toàn bộ đài giao dịch đều tinh phân vô tức thanh mục, thăng cấp không gian hy hữu tài liệu rốt cuộc hiện thế xôn xao lạc đây là chủ thần đại nhân khen thưởng cấp bạch vân huynh công ơn giá trị Thật là xôn sao mà vô cùng mỹ diệu thanh ấm a Ha ha, lại là 500 vạn tới tay. Hoa ha ha, chủ nhân, ta cái này thật là kiếm quá độ. Tiểu manh kích động đến ở không trung tung tăng nghèo nhót, cái đuôi diêu thành một đóa hoa. ân ngươi dự lưu một bộ phận làm phá không vượt rào dự trữ, mặt khác, ngươi xem thăng cấp công năng đi. Bạch vân hình bàn tay vung lên, phi thường thổ hào mà làm tiểu manh tiêu xài công vân giá trị đi. Chủ nhân, ta yêu ngươi, liền tượng lôi ông chuột ái tú vân mễ. Tiểu manh kích động đến độ mau tìm không thấy bắc. Lâm Nguyên bí cảnh ở 3 tháng sau đóng cửa. Bạch Vân Hinh lần này thu hoạch phi thường đại, không chỉ có có vô tức thanh mục, chỉ là nguyên hồn thảo cũng kiếm lời một tuyệt bút. Bạch sư muội, Chiêu Hoa sư thúc tổ triệu ngươi đi Tú Minh phong chính điện. Bạch Vân Hinh mới vừa trở lại Tú Linh môn, phải tới rồi như vậy truyền âm. Loại này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Nàng nhớ rõ ở Minh Nguyệt giới Thanh Sơn sơ học viện, kia chấp pháp lão sư cùng người ngoài cấu kết với nhau làm việc xấu ức hiếp quá nàng. Tiểu Manh, ngươi giả quét một chút, nhìn xem chính điện đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Tâm một chút. Chiêu Hoa Đạo Quân là tu sĩ cấp cao, không thể làm hắn phát hiện Tiểu Manh dò xét. Hảo Liệt, yên tâm đi, một cái vừa mới tấn giai hóa thần tu sĩ, không có gì ghê gớm. Tiểu Manh phát ra vô hình dò xét sóng gợn, sau đó nó hoàn toàn bị định trụ thân hình. Tiểu Manh, sao lại thế này? Bạch Vân hình trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Tiểu Manh dò xét sóng bị Chiêu Hoa Đạo Quân phát hiện? Nàng nắm thật chặt tay chuẩn bị trực tiếp đem tiểu manh triệu hồi đến thời không ấn, sau đó tùy thời trốn chạy. ạ tiểu manh trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, lát sau vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chủ nhân, chủ nhân, mau đi chính điện, đó là mẫu linh khí giao động. Vạn năng mẫu linh khí. Mục Lão Tổ. Bạch Vân Hinh trong lòng đại hỉ. Lão Tổ tông tới tìm nàng, thật là Lão Tổ tông tới sao? Bạch Vân Hinh vội vàng hướng chính điện bay đi. Tú Minh phong chính điện cổng lớn, một hình bóng quen thuộc chính khuêng tay đứng ở nơi đó. A du, không phải lão tổ tông, mà là hải tử cha hắn. Hinh nhi, Bạch Vân Huynh trong mắt nhịn không được trào ra nước mắt, nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn, nàng rốt cuộc có thể rời đi kim vân giới. Ô ô, Bạch Vân Huynh không rảnh lo hình tượng, trực tiếp bổ nhào vào mục tử du trong lòng ngực. Ô ô, nàng bị người hố, người tạo sao? Ô ô, nàng bị người khi dễ, người tạo sao? Vì khuất, tưởng nghiệm, kích động từ từ các loại cảm xúc, nháy mắt nảy lên trong lòng. Mục tử Du yêu thương mà ôm ái thê, lại là đau lòng lại là ấy nấy. Không khóc, ta mang ngươi về nhà. Ân, khi như thế nào? Bạch Vân Hinh thật muốn lập tức liền nhìn đến nhi tử. Hắn thực hảo, thực nhớ mong ngươi. Mục tử Du ôn nhu nói. Chúc mừng thiên Du đạo quân, tìm được đạo lữ. Chiêu hoa đạo quân cùng một khắc danh kim ngày tông kim nguyên đạo quân, đồng thời chúc mừng. Thiên Du đạo quân. Mục tử Du hóa thần. Bạch Vân Hinh kinh hỉ không thôi, thật không hổ là có được không gian thiên tài nam này tốc độ tu luyện thật là mau đến không biên, hắn đều đã là hóa thần hậu kỳ tu vi. Mục Tử Du là từ đại ngàn giới lại đây hóa thần hậu kỳ đạo quân, Kim Vân giới các đại tông môn cũng không dám chậm trễ, đều không phải là là tu vi so với bọn hắn cao, mới đôi hắn nhìn với con mắt khác, mà là Mục Tử Du thân phận, không chỉ có là đại ngàn giới minh nguyệt giới thế lực lớn, còn có tám kiếp tán tiên trưởng muối, ai cũng không nghĩ tới Thiên Du đạo quân đạo nữ, thế nhưng sẽ vào nhầm Kim Vân giới. Hy vọng có khác cái gì không có mắt, đắc tội nàng. chương 144 tổ tiên mục nói thần. Thượng Tam Hiệp Tam Tông, Kim Ngày Tông, Tinh Nguyệt Tông cùng Huyền Viêm Tông đều có đại ngàn giới khắp nơi thế lực tin tức. Tuy rằng vị trí hẻo lánh, Kim Vân Giới xuất ngoại rèn luyện tu sĩ cấp cao, đều sẽ chuyển quay lại ngoại giới một ít tin tức. Kim Vân Giới không phải không nghĩ dẫn vào tu chân cao văn minh, mà là nó vị trí phương vị thật sự là quá trật. Muốn đi ra ngoài, còn cần trải qua một cái rất nguy hiểm không gian cái khe thiên thạch mảnh đất. Không phải tu sĩ cấp cao, không có cao dai phi hành pháp khí, căn bản đừng nghĩ vượt qua cái này mảnh đất. Bởi vậy, Kim Vân giới giới ngoại chuyện đưa trận, mới có thể yêu cầu hóa thần kỳ trở lên mới có thể truyền thống. Bằng không, tu vi không đủ, thực lực không đủ, đi ra ngoài cũng là tử lộ một cái. Giới không gian nội. Chủ công, chủ công, cái kia đường xinh đẹp tiểu nha đầu thật là quá không phụ trách nhiệm, thân là một quả nữ chính, thế nhưng liền như vậy chạy, hại chúng ta cũng không thể không trốn chạy. Chủ công, Chủ công, cái kia sử trưởng lão thật sự hảo qua phân, thế nhưng muốn cho chủ nhân gả cho hắn tôn tử. Tiểu manh cùng tiểu thất, này hai chỉ linh sủng, thế nhưng vẫn làm miệng rộng. Cái gì có thể nói, cùng không thể nói, tất cả đều cùng mục tử du đánh một lần tiểu báo cáo. Để cho bạch vân Hinh vô ngữ chính là, liền tinh quang giới tinh diệp cơ, đã từng lì lợm la liếm việc nhỏ đều không buông tha. Mục tử du phi thường có kiên nhẫn mà nghe, trên mặt không có gì biến hóa. Nhưng từ hắn trong mắt thường thường hiện lên sắc bén cũng biết. Hắn hiện tại có một loại muôn giáo hấn người xúc động. Hắn nữ nhân thế nhưng bị buộc đến cái loại này trình độ, tinh diệp gia tộc sao, thực hảo. Tinh quang giới cách nơi này thực xa xôi, có thể nói, một cái ở phía đông giới, một cái ở phía nam giới. Nương. Mục trà hy tiến giới không gian, liền lập tức vọt lại đây, nào vào mẫu thân ôm ấp, thật muốn ở nương trong lòng ngực giải giải kiêu, đánh cái lăn gì đó. Chính là, hắn hiện tại so bạch vân hình còn muốn cao, chỉ có thể từ bỏ. Hy nhi. Bạch Vân Huynh gắt gao ôm nhi tử, nhi tử đều đã trúc cơ trung kỳ, thật tốt. Ai, nàng thật là một cái thực không xứng chức mẫu thân đâu. Con hảo, nhi tử khi còn nhỏ từ chính mình tự mình mang. Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, cái kia đường xinh đẹp. Tiểu manh cùng tiểu thất không chê phiền lụy mà, lại cùng mục trà hy tố cáo một lần trạng. Bạch Vân Huynh nghe xong khỏe miệng thẳng chịu chịu. Này hai tên ra hỏa, sẽ không chờ lao tổ tông tới, lại cáo một lần trạng đi. Hư hư, chờ ta trở lại màu tộc. Ta còn muốn hướng tộc lao nhóm cáo trạng. Tiểu thất vây vây móng bút nhỏ, vẻ mặt đắc ý mà nói. Hào đi, này hai cái linh sủng nguyên thân đều là dị thú. Chắc không được dị thú tộc đều như vậy bên bực người mình đâu. Hóa ra là chúng nó đều ái cáo trạng duyên cớ đâu. Cuối cùng, tiểu manh tay nhỏ vung lên, một đạo quang ảnh mạc xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đây là kia bùn méo mó văn. Mục tử du cùng mục trà hy vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn quang ảnh mạc. Loại này minh nguyệt giới méo mó văn cốt Thế nhưng sẽ ở xa xôi kim vân giới trở thành hiện thực. Này có thể so trọng sinh muốn quỷ dị nhiều. Mục tử du ánh mắt, cuối cùng ngưng tụ ở méo mó văn tác giả thượng. Ngươi nhận thức vị này một đạo nhân. Bạch Vân Hinh kinh ngạc hỏi, méo mó văn phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên tác giả, tên là một đạo nhân. Mục tử du trong mắt hiện lên một tia tối nghĩa khó hiểu sắc thái. Ta nhớ rõ, Lao Tổ Tông dường như đã từng dùng qua cái này đạo hảo. Cái gì? Lao Tổ Tông? Hán, Hán. Hắn sẽ viết loại này méo mó văn. Nay buồn phế tải nghịch tập lưu méo mó văn, chẳng lẽ chính là hắn lao nhân ra viết. Quá làm người kinh tủng. Một người tám kiếp tán tiên, nham chán đến đi viết méo mó văn. Nghe tới, xác thật là một kiện lệnh người rất khó lý giải sự. Mà nhất lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hắn tẳng tôn tức phụ lại xuyên qua đến méo mó văn trùng, chứng kiến nó chân thật tính. Không cần quá quỷ dị mà nói. Hoa nha nha, huynh nhi ngoan cháu dâu tìm được rồi Một cái pha tiếng nói xuất hiện ở giới không gian. Không cần xem cũng biết là ai tới. Đúng là mục lao tổ. Mục lao tổ vừa tiến đến, liền thấy được đại gia quỷ dị ánh mắt. Hắn chấp trước mắt, nhìn kỹ xem tẳng tồn con dâu bạch vân hình. Này đều như thế nào làm? Nhìn thấy lao tổ tông ta có phải hay không thật cao hứng. Mục trà hi hai mắt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn thêm sùng bái. Lao tổ tông, ngài lại như thế nào nghĩ đến muốn biết mèo mò văn. Mèo mò văn. Mục lao tổ nhìn thoáng qua quang ảnh mạc. Thực không cho là đúng, lao tổ tông ta đâu ra như vậy nhiều nhàn tình xem méo mó văn, thật là ăn no căng. Hắn có rất nhiều sự phải làm hảo đi, hắn lại không phải tiểu tu sĩ. Lao tổ tông, ngài có phải hay không dùng quá một đạo nhân cái này đạo hảo? Tiểu thất vẻ mặt bắt quái hỏi. Một đạo nhân? Mục lao tổ gật gật đầu, ta mới vừa tu thành một kiếp tán tiên khi dùng quá, đó là tám vạn nhiều năm trước sự. Như thế nào? Di, cái này méo mó văn là một đạo nhân viết. Đúng vậy đúng vậy. Ngài xem, này có phải hay không ngài viết? Mục trà hi đôi mắt lấp lánh sáng lên. Không phải. Mục lao tổ khẳng định thêm xác định mà lắc đầu. A, Nguyên lai là người khác lấy trộm cái này một đạo nhân đạo hào. Thế nhưng có người dám giả mạo lao tổ tông. Tiểu thất thực tức giận. Lao tổ tông, ta cùng ngài nói, cái kia tinh quang giới tinh diệp gia tộc. Tiểu manh bắt đầu không chê phiền lụy mà cùng mục lao tổ mách lẻo. Đúng vậy, đúng vậy, còn có cái kia khâu trường huy. Tiểu thất cũng bắt đầu giễu rít mà cáo trạng. Bạch Vân Hình vô ngữ vọng trời xanh. "Này hai cái tiểu gia hỏa, chẳng lẽ chúng nó thật sự muốn gặp một người liền cáo một lần chẳng sao?" Mục lão tổ lặng lặng mà nghe xong, một chút không kiên nhẫn ý tứ cũng không có. Cuối cùng, hắn ánh mắt cũng định ở quang ảnh mạc một đạo nhân này bà chữ thượng. "Lão tổ tông, có cái gì phát hiện không có?" Bạch Vân Hình tò mò hỏi. Mục lão tổ nhắm mắt lại, trong lòng suy tính một chút, cuối cùng mở mắt ra, có chút phức tạp mà nói. Mục đạo nhân, cái này đạo hảo, trừ bỏ ta dùng quá ngoại, còn có một người dùng quá. Ai? Mọi người đều là vẻ mặt kinh nghi mà nhìn chầm chằm Mục lão tổ. Mục lão tổ nhìn phía giới không gian không trung, vẻ mặt thâm trầm nói, "Mục gia tổ tiên, duy nhất phi thăng thần giới Mục nói thần." Mục nói thần? Mục gia tổ tiên, duy nhất phi thăng thần giới thần nhân. Hoa dựa, Mục gia còn có thần nhân a, muốn hay không như vậy lưu ít. Kia hắn sẽ viết méo mó văn sao? Mục trà hi có chút không xác định hỏi. Thần nhân càng không có kia nhàn tâm đi viết méo mó văn đi. Này cũng nói không chừng. Ai biết lao nhân ra có phải hay không tâm huyết dâng trào, tưởng viết bộ méo mó văn lưu đến hạ giới, làm đời sau tu giả nhóm méo mó đâu. Lao tổ tông, mục nói thần là mục gia tổ tiên. Mục tử du kinh nghi không thôi, hắn như thế nào trước nay không nghe nói qua. Mục lao tổ vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, tổ tiên mục nói thần, lấy mục nhập đạo, hắn nguyên bản là một cái đốn tuổi bình thường phạm nhân. Dựa, này cũng quá lợi hại đi Đốn tuổi bình thường phạm nhân, thế nhưng cũng có thể đủ tu thành thần, nghĩ đến cũng là một đoạn xuất sắc bất phàm trải qua. Bất quá, hắn lão nhân ra chưa từng có chuyển xuống quá cái gì thần dụ. kia này buồn méo mó văn có tính không? Nếu là có thần nhân ở thao tác, Bạch Vân Huynh xuyên qua đến méo mó văn trùng, chứng kiến vai chính tồn tại, cũng là có khả năng. Bạch Vân Huynh lúc này đã rất tin, nay buồn phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên khẳng định là tổ tiên mục nói thần viết. Ở Kim Vân Giới, so với khâu trường huy cơ duyên. Bạch Vân huynh mới là chân chính được đến đại cơ duyên đâu. Hồn lực tu hành bí thuật, cổ bí thuật tiền tam, còn có các loại hy hữu ngũ hành hồn lực thạch cùng không gian tài liệu, cùng với mặt khác thiên tài địa bảo, phi thường quỷ dị. Này hết thể đều thuyết minh, mục nói thần viết xuống méo mó văn mục đích, chính là làm nhà mình hậu bối được đến mấy ngày này đại cơ duyên đi. Vậy không sai, khẳng định là tổ tiên mục nói thần. Tiểu Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hưng phấn mà ở không trung nhảy tới nhảy lui. Chương 145 nguyên anh kỳ. Mục Trà Hy trong lòng còn có chút nghi hoặc, chỉ là một cái tác giả danh, cũng vô pháp xác định thật là một nói thần đi. Bạch Vân Hinh cười vô vô nhi tử bả vai, đối đại gia nói, kế tiếp, ta muốn nói cho đại gia chính là một cái đại bí mật. Hồn lực tu hành bí thuật mở ra lúc sau, Bạch Vân Hinh có thể cấp huyết mạch hậu bối không hề áp lực mà mở ra tu hành. Mục Trà Hy là nàng thân nhi tử, tự nhiên có thể tu hành. Mà Mục Tử Du là Mục Trà Hy thân cha, cũng là có huyết mạch liên hệ. Mục lao tổ là mục trà hy huyết mạch trưởng bối, cũng có thể liên hệ lên. Bạch Vân Hinh không biết chính là, mục tử du cùng nàng ký kết chính là linh hồn phương diện sinh sản khế đức, cũng là có thể mở ra. Hồn lực tu hành bí thuật, cùng mạch trung tu hành người càng nhiều, tu vi càng cao, thực lực cũng càng cường. Nếu mặc kệ tám kiếp tán tiên không đi mở ra, thật liền phí phạm của trời. T. Cổ bí thuật tiền tam. Liên tính mục lao tổ kiến thức quảng, cũng bị sợ ngây người. Càng đừng nói mục tử du cùng mục Trà hy. Ta tưởng, nay buồn méo mò văn hẳn là chính là tổ tiên mục nói thần viết. Mục trà hy cuối cùng không thể không thừa nhận, nếu không mẫu thân như thế nào vừa lúc xuyên qua đến kim vân giới, đi theo vai chính bên người mua nước tường, còn có thể được đến như vậy nghịch thiên bí thuật đâu. ân ta cũng tán thành. Mục tử du gắt gao nắm bạch vân hình tay. Đây là hắn nữ nhân, nàng cơ duyên cũng không so với hắn tới thiếu. kia còn chờ cái gì, cùng nhau tu luyện, đúng rồi, chúng ta mấy cái hồn lình cũng có thể tu luyện. Mục lao tổ trong mắt hiện lên kích động quan mang. Hán thứ 9 thứ 8 tiên kiếp cũng mau tới rồi, còn có hơn 1.000 năm thời gian. Có hồn lực tu hành bí thuật, hán lại nhiều vài phần nắm chắc. Đáng tiếc chính là, ngoan tôn tôn nhóm tu vi quá thấp. Bất quá, này cũng không quan trọng, xem bọn họ cơ duyên liền biết, bọn họ thực mau là có thể phi thăng tiên giới. Đúng rồi, tìm được huyền linh giới sao. Bạch Vân Huynh phải cho nhi tử mở ra hồn lực bí thuật, tự nhiên không thể kéo xuống đại nhi tử. Mục tử du trong mắt hiện lên vài phần ái náy, chúng ta tới rồi huyền linh giới khi, có một ít lệch lạc, hôn nhi đi theo hắn sư phụ du lịch đi, không biết tung tích. Bạch Vân Hinh thất vọng không thôi. Hinh nhi không cần lo lắng, thiên cơ các đã nhập chú huyền linh giới, chỉ cần hôn nhi trở lại huyền linh giới, là có thể trước tiên được đến hắn tin tức. Còn có, ta đã được đến hắn lưu tại vạn đan môn hồn đèn, an toàn đâu? Mục lao tổ an ủi nói. Bạch Vân Hinh gật gật đầu, cũng may biết đại nhi tử bình yên vô sự. Nàng thu hồi đối đại nhi tử nhớ mong, thu tâm thần, khi nhi, hiện tại nương liền chuyển cho ngươi hồn lực tu hành phát môn. Về sau, nhi tử an toàn liền nhiều một phần bảo đảm. Mục trà hy hương phấn mà nhảy dựng lên, hảo a, nương, ta đều chờ không kịp. Mục tử du đầy mặt mang cười mà nhìn nương hai, hắn thực cảm kích trời xanh, có thể làm hắn gặp gỡ bạch vân huynh. Cơ duyên như thế thâm hậu thế tử, xem ra, hắn cũng không thể chậm chê a. Mục tử du là trọng sinh không sai có được không gian vai chính thức nhân vật cũng không sai. Nhưng hắn cảm thấy hắn cơ duyên, cũng chính là méo mó văn chung theo như lời bàn tay vàng. Nào giống nhau đều so ra kém thề tử cơ duyên. Kỳ quái a hình nhi lớn như vậy cơ duyên, thế nhưng còn sẽ bị phá hôi. Chẳng lẽ, thiên đạo hy vọng nàng địa thấp, muộn thanh phát đại tài. Sau đó, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Bạch vân hình tu vi đã đạt kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Kế tiếp, Nàng liền ở dưới không gian nội bế quan chuẩn bị đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Hai tháng sau, xuất quan, Bạch Vân Hình đã ngộ đạo, tấn giai tự nhiên không gì ngạch cửa, bình yên mà đạt tới Nguyên Anh Kỳ. Loại này tốc độ tu luyện, thật là mau đến không biên. Nhưng, cùng mục tử du so sánh với, vẫn là yếu đi điểm. Bạch Vân Hình cũng biết hắn là chuyển thế tiên nhân, tu luyện lên càng không gì ngạch cửa. Nhưng nàng vẫn là thần nhị đại đâu. Hảo đi, nàng là một cái rất có hơi nước thần nhị đại. Bạch Vân Hinh suốt quan khi, chỉ có thấy Mục Tử Du. Khi nhi đâu? Mục Tử Du tiến lên kéo tay nàng nói, hắn muốn kiến thức một chút vai chính khâu trường huy, đi Kim Vân Giới. Nghéo mò văn vai chính, thế nhưng có thể chính mắt nhìn thấy, Mục Trà Hy Phi thường cảm thấy hứng thú. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, Kim Vân Giới không có gì quá lớn nguy hiểm, cũng liền tùy nhi tử đi chơi. Quay đầu lại, ta nói với hắn vừa nói, ngàn vạn đừng đi đoạt vai chính cơ duyên. Bằng không, bị pháo hôi liền hối hận không kịp. Đây là là một cái thâm niên nước tương đảng giác ngộ, tràn đầy thể hội. Mục tử du ánh mắt nu hòa mà nhìn nàng, nghĩ thầm, ở nàng trong mắt, cũng là như thế này tưởng hắn đi. Cẩn thận nghĩ đến, xác thật như thế. Hắn cùng Bạch Vân Hình có liên quan bắt đầu, nàng vẫn luôn cũng không chịu đi theo hắn bên người, chẳng lẽ là sợ bị chính mình pháo hồi sao? Nghĩ đến đây, Mục tử du trong lòng không cấm có chút chua sót cùng ấy nấy. huynh nhi, thực xin lỗi. Bạch Vân Hình biểu môi, ra hỏa này. Hiện tại nói cái này có ý nghĩa sao? Hai nhi tử đều lớn như vậy. Chuyện cũ không cần nhắc lại, nghĩ đến nàng bị các vai chính hố nhật tử, vẫn là cảm thấy bị hài tử hắn cha hô muốn hảo một chút. Hai người trong lòng cắt có chút suy nghĩ, ánh mắt không khỏi đan chéo ở cùng nhau. Dường như bọn họ thật lâu không có thực hiện quá sinh sản khế ước đi. Vì thế, giới không gian động phủ bên trong, nên đón nhất phái cảnh xuân. Kim Vân giới ba đạo hiệp tú lĩnh bên trong cánh cửa. Bạch Vân Huynh cùng mục tử du mang theo nhi tử mục cha hy. Bái kiến khâu trường Huy cùng lâm linh phu thê. Thật không hổ là vai chính nhân vật, khâu trường Huy đã tấn dai tới rồi nguyên anh kỳ. hắn trước mắt cũng trở thành một phong chi chủ, ngồi trận Tú Huy Phong, đạo hào vì vàng rực chân nhân. Trường môn Ngọc Minh chân nhân, nguyên bản còn tưởng cấp Bạch Vân Hinh cũng phân chia một đỉnh núi, nhân nàng cũng tấn dai tới rồi nguyên anh kỳ. Bạch Vân Hinh ngại phiền thoái, nàng đã tính toán hồi mình nguyện giới. Đâu ra thời gian, ngồi trận một cái nho nhỏ kim vân giới Tú Linh Môn. Triêu Hoa Đạo Quân cũng rõ ràng Bạch Vân Hinh đến từ đại ngàn giới, hắn ám chỉ Ngọc Minh chân nhân chỉ thăng Bạch Vân Hinh vì trưởng lão, liền không khác thiết chủ phong. Bạch Vân Hinh đem nhi tử Mục Trà Hy làm ơn cấp chiêu Hoa Đạo Quân cùng khâu trường huy vợ chồng về tới Minh Nguyệt giới. Kim Vân giới tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ chung ngàn giới, nhưng nơi này thiên tài địa bảo thật sự thực kỳ lạ. Mục Trà Hy là trúc cơ kỳ tu vi, cũng thích hợp ở chỗ này rèn luyện. Nơi này chính là Mục gia tổ tiên, Mục nói thần sáng chế tạo cốt chuyện đâu? Đối với hắn lão nhân ra con cháu hẳn là sẽ chiếu cố một vài Kim vân giới Ngục trà hy đồng học thực hạp đi Hắn ấn phế tài nghịch tập chi ta dục phong thiên méo mó văn chung Sở nhắc tới các loại bí cảnh thiên tài địa bảo Vui sướng hài lòng mà nhặt của hời Ngày này, hai đạo hiệp linh hoạt kỳ ảo cốc bí cảnh mở ra Cái này bí cảnh bất luận tu vi Tu sĩ cấp thấp cũng có thể đi vào rèn luyện Đến nỗi nguy hiểm sao, kia đương nhiên tồn tại Theo méo mó văn trung sở thuật lần này bí cảnh sẽ có một loại kêu không minh thạch thiên tài địa bảo xuất hiện hắc hắc làm tiên tri cảm giác thật là không tồi đâu mục trà hy đồng học mỹ tư tư mà tưởng bạch vân huynh vạn năng linh khí bị thời không ấn cắn nuốt bí mật cũng hơi chút cùng người nhà thấu một chút đế. lệnh người cảm thấy hưng phấn chính là thời không ấn giao dịch khu có thể cùng trung cấp hồn khế ký kết giả tương đương với tử tài khoản ý tứ mục tử du mục trà hy cùng mục lão tổ đều cùng bạch vân Hinh, ký kết hồn lực bí thuật khế ước bao gồm bốn người hồn linh nóng. Hắc hắc, đại gia nơi giao dịch đến công hơn giá trị, đều có thể ra tăng sổ cái hộ công đức giá trị. Mục tử Du đám người rất vui lòng cấp Bạch Vân huynh may áo cưới, đều là người một nhà cả. Tiểu Minh đặc biệt vui vẻ, nhiều rất nhiều công hơn giá trị cùng nó tiêu xài. Chương 146 nhi tử cũng bị hố. Hoa nha, chủ nhân, nơi này thật nhiều không minh thạch, đều là thượng phẩm. Mục trà hy hồn linh là thượng cổ dị thú tộc Hỏa Phượng tộc một viên, tên là Tiểu Hỏa. Hắc hắc, đúng vậy, cho nên nói kim vân giới thật là một cái kỳ ba thế giới. Mục trà hy cùng tiểu hỏa cao hứng phân chấn mà thu thập không minh thạch, thực mau, bọn họ liền đem không minh thạch cấp thu thập không còn, thầy đế. gì? đây là cái gì? Tiểu hỏa phát ra một đạo dò xét sóng gợn, cẩn thận phân tích chấm đất đế kia màu ngân bạch tinh thể. Mục trà hy đôi mắt chớp chớp. Thiên A, này chẳng lẽ chính là hy hữu không gian tài liệu, không ly bạc tinh. Mục trà hy nuốt nuốt nước miếng. Mẫu thân liền kém này một loại không gian tài liệu, chẳng lẽ thật là không ly bạc tinh sao? Tiểu hỏa lập tức vươn một con biến ảo đại cánh gà. Quản nó là cái gì, trước toàn bộ thu thập lên lại nói. Muốn thật là không ly bạc tinh, thật liền phát đạt. Vạn năng linh khí cũng có thể thăng cấp không gian, phải đến thời không ấn giao dịch khu thượng nói, còn có thể được đến rất nhiều rất nhiều công hân giá trị. Mục trà hy cùng tiểu hỏa dùng tốc độ nhanh nhất, đem không ly bạc tinh toàn bộ thu thập không còn. Bọn họ rời đi thu thập điểm tìm một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn đột nhiên toàn bộ linh hoạt kỳ ảo cốc đều chấn động lên như thế nào lạ đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ bí cảnh muốn sụp đổ kia còn chờ cái gì chạy mau a vô số rèn luyện tu sĩ đều bắt đầu hướng nhập khẩu bỏ chạy đi mục trà hi cũng không ngoại lệ hướng trên người chụp chạy nhanh phủ bay về phía nhập khẩu xôn sao, xôn sao, xôn sao. một trận mãnh liệt tâm phòng đột ngột về phía mục trà hi quét lại đây Nị mà, thế nhưng có người ở ác đấu, thật lớn uy áp, hẳn là Nguyên Anh kỳ cấp bậc. Có người bị âm phong phiến tới rồi mặt đất, hoa hoa hộp máu. Mục trà Hi chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, tự nhiên cũng bị âm phong quát ngã xuống đất. Phi, phi. Hắn phun ra hai khẩu huyết bùn, đang muốn đứng lên, tiếp tục trốn hướng nhập khẩu. Đỗng nhiên, một trận càng thêm mãnh liệt âm độc chi phong thổi qua. Sở hữu bị âm độc lan đến người tu chân, đều đột ngột mà biến mất không thấy. Bao gồm Mục trà Hi Toàn bộ không gian đều bị khói độc sở lan tràn, loại này khói độc thế nhưng có thể độc thực tu sĩ thân thức. Nơi này đúng là vạn độc cốc. Mục trà hi xuất hiện trong ngay mắt, toàn thân đều bị độc thực thành thì thối. Hắn còn có vạn năng linh khí hộ thân sóng gợn phòng thân, còn có các loại phòng ngự bùa chú. Nói cách khác, thân thể hắn sớm bị ăn mòn thành cho bay. A a a a a. Cách đó không xa, truyền đến vài đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, đều là tu sĩ chịu không nổi khói độc ăn mòn. Bang. Một trận bạch cốt ngã xuống trên mặt đất, liền ở mục trà hy cách đó không xa, còn có thể dùng mắt thường nhìn đến. Đây là vạn độc cốc, cháy mau, Tiểu hỏa trên người hồng quang lại lần nữa thịnh bài phần, lập tức thúc giục chủ nhân thoát đi vạn độc cốc. Nơi này cũng không phải là trúc cơ kỳ nên tới địa phương. Mục trà hy trong lòng sớm đã kinh hãi vạn phần, lập tức véo khởi pháp quyết, trốn trở về giới không gian. Vạn độc cốc, Vạn độc phàm. Mục trà hy đột nhiên nghĩ tới khâu trường huy. Thiên A. Hắn bị vai chính hố. Khi nhi, Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du vừa lúc ở giới không gian trong đậu phủ, thực hiện sinh sản khế đức, hai người thân thể còn dây dưa ở bên nhau. Đột nhiên, cảm ứng được giới không gian dao động. Hai người vội vàng đứng dậy, ra đậu phủ, liền nhìn đến Mục Trà Hy kia bị ăn mòn khủng bố thân ảnh. Nương, ô ô, ta nhất định là bị khâu trường huy cấp hố. Mục Trà Hy nghĩ lại mà sợ, hắn hẳn là nghe mẫu thân nói, không nên cùng khâu trường huy đoạt cơ duyên. Mau nuốt vào. Mục Tử Du vội vàng đem một viên thượng phẩm chữa thương đan nút cho Nhi Tử. Bạch Vân Hinh đau lòng cực kỳ, nàng đem Nhi Tử đỡ đến linh bờ sông thượng, tự mình dùng linh thủy giúp hắn lao thân mình. Đáng giận Khâu Trường Huy, hố nàng còn chưa tính, thế nhưng còn hố nàng Nhi Tử. Ngươi đều làm cái gì? Cái này cần thiết muốn biết rõ ràng. Bạch Vân Hinh lúc này thật hận chính mình, chưa kịp cùng Nhi Tử nói rõ ràng, ngàn vạn không thể cùng vai chính đoạt cơ duyên. Con Hảo, Ngục Trà Hy bản thân chính là một thiên tài. Hán khí vận cũng rất cường thịnh, bằng không, khẳng định bị hố chết. Mục trà hy trên mặt một trận đỏ bừng, đáng tiếc, hắn hiện tại mặt vẫn là bị ăn mòn đến nhăn rung gió, nhìn không ra tới. Ta đem toàn bộ không minh thạch quảng cấp đảo, còn có cộng sinh khoáng thạch không ly bạc tinh. Bạch Vân Hinh Nhớ trước đây, nàng chỉ thu thập một phần ba mộng vân tinh, đã bị khâu trường huy cấp phiến tới rồi vạn độc cốc. Nhi tử thế nhưng đem toàn bộ không minh thạch quảng đều hái, bị phiến đến vạn độc cốc thực bình thường. May mắn. Hắn có thể tự do ra vào giới không gian, còn có thể có chạy trốn cơ hội. Không ly bạc tinh. Đáng giá. Mục tử du đang đau lòng đồng thời, không cấm gật đầu. Bạch Vân Hình vẫn là thực lo lắng, trịnh trọng mà dặn dò. Nhi tử, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định không thể cùng vai chính đoạt cơ duyên. Tuy rằng không ly bạc tinh thực hy hi hữu, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy á ở nương trong lòng. Người mệnh so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều phải quan trọng. Mục trà hy hung hăng gật đầu, suy yếu mà nằm ở mẫu thân trong lòng ngực. Hắn nhất định phải nhớ kỹ, không thể quá lòng tham. Ân, ngươi nương nói cũng chính là ta ý tứ, Nhi tử, ngươi hẳn là cấp khâu trường huy lưu một nửa, đến nỗi không ly bạc tinh sao, hắn cũng không nhận biết, có thể có. Mục tử du trong lòng là có chút mặt khác ý tưởng, bất luận cái gì cơ duyên đều cùng với nguy cơ, không thể bởi vì có nguy hiểm liền không đi tìm cơ duyên. Hắn luôn luôn cho rằng, chỉ cần tự thân thực lực cũng đủ cường đại, thấy rõ tình thế, có thể lấy liền không thể bông tha. Mục trà hy gật đầu. Trong lòng lại chửi thầm. Nếu hắn không đem toàn bộ không minh thạch quạng đều thu thập xong, ai cũng không biết quạng đế sẽ có rảnh ly bạc tinh A. Nhưng vì mạng nhỏ, hắn vẫn là kiềm chế điểm đi. Bạch Vân Hinh cũng là ý tứ này, tương đối cơ duyên tới nói, nàng tình nguyện nhi tử bình bình an an. Bọn họ lại không thiếu tu chân tài nguyên, ngược lại tọa ủng toàn bộ giới không gian vạn năm linh dược, còn có hai vợ chồng thành niên mệt nguyệt tích tàng. Cái gì hồn lực bí thuật, thời không ấn, giới không gian, vạn năng linh khí tử t Nhiều như vậy lịch thiên bàn tay vàng đều có. Cần gì phải đi cùng mặt khác vai chính đoạt cơ duyên đâu. Quá nguy hiểm. Bị pháo hôi liền thật sự không đáng. Mục trà hy lúc này đây bị trọng thương, ở dưới không gian trung bế quan khôi phục thẳng đến 3 tháng sau mới xuất quan. Có thể thấy được, hắn thương thế có bao nhiêu trọng. Cũng là, vạn độc trong cốc, còn có tu sĩ bị trực tiếp ăn mòn thành bạch cốt đâu. Lại nói khâu trường huy đồng học, hắn đi linh hoạt kỳ ảo cốc mục đích đúng là vì không minh thạch. Làm hắn cảm thấy buồn bực chính là, không minh thạch đã sớm bị người thu thập không còn, chậm một bước. Không có liền không có đi, hắn hiện tại thân gia phong phú, cũng không kém một cái không minh thạch vạng. Khâu trường Huy đang muốn ra bí cảnh, ai ngờ thế nhưng có người tìm chết, tưởng đánh lên hắn. Hắn tâm tình chính không hào đâu, có người tới cấp hắn hết giận, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Khâu trường Huy trực tiếp tế ra vạn độc phàm. Không nghĩ, hắn thế nhưng đem mục trà hy cũng cấp chuyển tới vạn độc gốc. Hắn không biết chuyện này. Thu thập không có mắt người lúc sau, liền ra bí cảnh. Bạch Vân Hinh tự nhiên cũng sẽ không nói. Hố đều bị hố, còn có cái gì hảo thuyết? Mục trà hy lấy trúc cơ kỳ tu vi, lại là như thế nào chạy ra vạn độc cốc, này đều không hảo nói rõ sự. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bạch Vân Hinh nghĩ, nàng đều phải rời đi kim vân giới, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều chuyện. chương 147 lại có. Mục tử du trong lòng thực khó chịu, như tử bị người hố, làm lao tử tổng không thể thờ ơ đi nhưng hắn bị ái thê trịnh trọng thêm kiên quyết khuyên đủ dưới không thể không tạm thời buông tâm tư. Bạch Vân Hình nói, Kim Vân Giới là khâu trường huy địa bàn, ngươi tuy rằng giống như không gian thiên tài lưu vai chính, nhưng ngươi sân nhà ở minh nguyện ở giới, ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Ở Kim Vân Giới, ngươi căn bản đấu không lại khâu trường huy, vai chính muốn hố người, sẽ không bởi vì tu vi cùng thực lực tới luận, một giây là có thể đem ngươi cấp hố chết. Mục tử du không nghĩ làm Bạch Vân Hình lo lắng, cũng cũng chỉ có thể từ bỏ Giờ này khác này, hắn khác sâu mà cảm nhận được, nương tử cái loại này buồn bực cùng bất đắc dĩ tâm tình. Bạch Vân Hình đã bị hố không biết bao nhiêu lần. Thiên tài địa bảo là trời sinh trời nuôi, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể thuộc về người nào đó. Mặc cho ai gặp được loại tình huống này, đều sẽ phẫn nộ cùng buồn bực. Nhưng không có biện pháp a ai làm nơi này là nào đó vai chính sân nhà đâu. Mục tử du tuy rằng không thể tìm khâu trường huy tính sổ, lại có thể tìm những cái đó đã từng khó xử quá Bạch Vân hình kia bang nhân tính tính sổ. Tinh Diệp gia tộc hiện tại ly đến quá xa, ân, về sau lại tìm bọn họ thanh toán. Kim Vân giới hạ Tam hiệp tán tu liên minh đã xảy ra một kiện lệnh người khiếp sợ đại sự. Tán tu liên minh thượng tầng Sử trưởng lão nuốt sống liên minh rất nhiều tu chân tài nguyên, khiến cho công phẫn, đã chịu chế tài. Sử trưởng lão tôn tử, ở một lần vào núi chỗ sâu trong rèn luyện khi, tao ngộ đến tứ giai hậu kỳ yêu thú, bị trọng thương, tu vi giảm xuống Từ đây vô pháp lại tấn dài. Sử trưởng lao thế lực, mấy ngày chi gian sụp đổ. Nay sự kiện tại hạ tam hiệp thực quanh động, lại ảnh hưởng không được trung tam hiệp cùng thượng tam hiệp. Trung tam hiệp tu chân liên minh sau khi biết được, phái tân trưởng lao xuống dưới bổ khuyết trưởng lao chỗ trống, cũng nghiêm trị sử trưởng lão. Thực mau hạ tam hiệp tán tu liên minh sử trưởng lao nuốt hết tài nguyên việc, liền chân ai là định. Bạch Vân Hinh nghe thế tắc tin tức thời điểm, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Em à! Này còn không phải là thiên cơ các nhất quán thủ đoạn sao. Hảo đi, từ mục tử du tìm được rồi kim vân giới, thiên cơ các liền ở chỗ này mở một cái phân bộ. Thiên cơ các quả nhiên là các giới nhất có thực lực tổ chức. Bất luận cái gì một cái tiểu ngàn giới đều sẽ không sai quá, huống chi kim vân giới vẫn là chung ngàn giới đâu. Mục trà hy đồng học dưỡng hảo thường, lại đi kim vân giới nằm vùng đi. Này không thể trách hắn hảo vết xẻo đã quên đau. Thật sự là kim vân giới quá quỷ dị. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đều ở các loại tiểu bí cảnh trung xuất thế. Bạch Vân Hinh trịnh trọng mà báo cho, Nhi tử, ngàn vạn không cần lại cùng khâu trường huy đoạt cơ duyên. Chúng ta không mắc khí, cũng không thiếu tài nguyên, bất luận cái gì thiền tài địa bảo đều so không được tánh mạng quan trọng. Mẫu thân yên tâm, Nhi tử ăn một lần mệt, tuyệt đối sẽ không lại có hại. Mục trà hy hung hăng gật đầu, cùng lắm thì hắn chờ khâu trường huy được đến cơ duyên lúc sau, lại uống điểm canh bái. Mục tử du cùng mục trà hy hiện tại cũng bị Bạch Vân Hinh cảm nhiễm. Trực tiếp đem chính mình định vị đến mua nước tương hàng ngũ. Bạch Vân Hinh yên lòng, tin tưởng nhi tử sẽ không lại sang bậy. Kế tiếp nhật tử, nàng vẫn luôn ở sửa sang lại linh dược viên. Mục tử du tên kia quá lười. Rất nhiều linh quả thành thục cũng không biết ngắt lấy. Về nhà cảm giác thật là thích ý, tu luyện nhật tử quá quá, nàng liền đạt tới nguyên anh trung kỳ. Ngay nọ, nàng vừa định bế quan tìm hiểu một chút, tưởng đem tử nghĩ ra pháp thuật cùng hồn lực pháp thuật dung hợp. Đồng nhiên, cảm thấy đan điền chỗ có kỳ dị dao động. Đây là... Phôi thai. em ạ Chẳng lẽ nàng lại trúng thưởng? Không phải nói tu vi càng cao, càng khó có thai sao? Cái này tu chân giới phổ biến quy tắc, đến nàng nơi này như thế nào đều thành mây bay. Bạch Vân Hinh trên mặt hiện lên vài tia phức tạp chi sắc. Theo tu vi càng ngày càng cao, nàng cũng dần dần minh bạch nhân quả đối tu sĩ quan trọng chế ước. Có hôn nhi cùng hy nhi là đủ rồi, nàng sinh như vậy nhiều tiểu hài tử làm gì? Tuy rằng truyền thừa lời sau... Thời không ấn đều sẽ có khen thưởng. Chính là, đồng thời cũng sẽ kết hạ rất nhiều đại nhân quả. Nhân quả nghiệp lực loại đồ vật này, là rất khó tiêu trừ. Nàng đã có hai đại nhân quả, đại nhi tử đến bây giờ còn không biết tung tích đâu. Ô, đáng giận mục tử du. Nàng dường như chỉ cùng hắn từng có hai lần đi. Này chúng thưởng cơ suất cũng quá lớn một chút đi. Bạch Vân Huynh là không rõ ràng lắm, nàng cùng mục tử du ký kết chính là cổ xưa sinh sản khế ước, kia chúng thưởng cơ suất tự nhiên là rất cao. Nàng trong lòng vừa động, nếu không cùng mục tử du thương lượng một chút, đem thai đánh. Một ngày này, mục tử du mới vừa tiến giới không gian, thấy bạch vân hình như tắm mình trong gió xuân mà nhìn hắn cười. A du, phu quân, du ca ca, bang. Mục tử du trên tay cầm một đống lớn đồ vật, tất cả đều rất đến trên mặt đất. Trên người hắn đột nhiên nổi lên một tầng nổi da gà. Du ca ca, cái này kêu pháp dường như nghe tới phi thường không tồi, hắn thức thích. Nhưng hắn vì sao sẽ nhịn không được dùng mình đâu? Ngươi, ngươi, đây là như thế nào lạ? Mục Tử Du cẩn thận đánh giá Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh chính nhu tình như nước mà nhìn hắn, cặp kia mềm yếu không có xương tay câu lấy cổ hắn. Ách, nữ nhân nên sẽ không tưởng hắn đi. Mục Tử Du tay vừa động, đem nàng vòng đến chính mình trong lòng ngực, đang muốn tiến thêm một bước khi, chỉ nghe nàng hỏi: "Phu quân, ngươi xem Hi Nhi thế nào?" Mục trà Hi là một người thiên tài, làm phụ thân hắn tự nhiên là tâm mãn kiêu ngạo. Vì thế, gật gật đầu, trên mặt lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Chúng ta có hi nhi là đủ rồi, đúng không? Bạch Vân huynh tiếp tục ôn nhu hỏi. Mục tử Du thói quen tính mà lại gật đầu, nhưng vẫn là đem trong lòng ý tưởng nói ra, đều tượng hôn nhi cùng hi nhi như vậy, ta không ngại nhiều tới mấy cái hài tử. Bạch Vân huynh vừa nghe, lập tức từ trong lòng ngực hắn đứng dậy. Nàng mặt trở nên so phiên thư còn muốn mau. Nhiều tới mấy cái? Ngươi cũng không sợ nhân quả quân thân? Phi thăng không được. Bạch Vân Hinh không bao giờ muốn để ý tới hắn. Mục tử Du trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn nữ nhân hôm nay là làm sao vậy? Một hồi như vậy ô nhu, một hồi liền biến sắc mặt. Sống mấy lời, mục tử Du kia chỉ số thông minh khẳng định không thể chê. Hắn trong lòng đột nhiên vừa động, lập tức liền dùng thần thức cẩn thận tìm kiếm lên. Nơi đó là. Ha, hắn nữ nhân lại có. Ngươi lại có. Thật sự là quá tốt. Mục tử du kinh hỉ mà đem tiểu nữ nhân bế lên tới, hương phấn mà xoay một vòng tròn, lại sợ ảnh hưởng đến nữ nhân, vội vàng dừng thân. Ngăn, đừng suy nghĩ bậy bạ, hảo hảo dưỡng thai. Trước đem mặt khác sự phóng một phóng. Bạch Vân Hinh buồn bực mà biểu môi, dầu dĩ mà nói, người kích động như vậy, không sợ nhân quả quấn thân sao. Nhìn nữ nợ, tất cả đều là nhân quả. a. Một cái lộn không tốt, sẽ ảnh hưởng đến đại gia tấn dai. Mục tử du đem nàng ôm vào trong ngực, ngữ khí nghiêm trang, đồ Tự ngươi có thai bắt đầu, đã cùng tiểu ra hỏa kết hạ nhân quả. Nếu là ngươi đem nó lấy rớt, tiêu nhân quả liền lớn hơn nữa. Bạch Vân Hinh không thể không thừa nhận, sự thật xác thật như thế. Nhưng nàng thật sự thực buồn bực, vì sao nàng mang thai cơ suất sẽ như vậy cao đâu Hảo, không cần nghĩ nhiều, lục giới có rất nhiều bí pháp tiêu trừ nhân quả nghiệp lực. Mục tử Du An Uỷ nói, chẳng lẽ cùng ngươi giống nhau luân hồi bảy sinh bảy thế. Bạch Vân Hinh bất mãn mà biểu môi. Hoa nha nha, ta ngoan cháu dâu Ngươi chính là ta mục gia đại công thần A. Mục lao tổ nhưng cao hứng hỏng rồi, trong lòng mừng thầm. Hắn lão nhân ra thật là quá thông minh, nhanh chóng quyết định mà làm cho bọn họ ký kết sinh sản khế ước. Cái này hảo, về sau mục gia tử tôn càng ngày càng tràn đầy. Bạch vân hình đối với mục lão tổ bóng dáng, phiên một cái đại bạch mắt. Tuyệt đối là cái kia khế ước có vấn đề. Hình nhi A, cái này vạn năng linh khí là cho tam tôn tôn, ngươi chưa cầm. Hắc hắc, vẫn là hắn có thấy xa Nhiều lộng mấy cái vạn năng linh khí, không sợ không đủ dùng. Mục lao tổ cao hứng mà thầm nghĩ. Cảm ơn láo tổ tông. Bạch Vân Hinh tiếp nhận tới, cái này là thứ tốt, không sợ nhiều. chương 148 vô linh can. Bạch Vân Hinh nếu chuẩn bị sinh hạ hải tử, tự nhiên phải đối hải tử phụ trách, cần phải cho nó một cái tốt nhất hoàn cảnh, cùng với tốt nhất tài nguyên. Vạn năng linh khí là ác không thể thiếu. Còn có hồn lực tu hành bí thuật. Tư điểm này xem, xác thật là nhi nữ càng nhiều càng tốt. Mục gia hiện tại liền 5 cái thành viên, hơn nữa mọi người hồn linh, cũng liền 10 cái thành viên tu luyện hồn lực bí thuật. Mục lao tổ là tán tiên, ở tu chân giới tương đối thực lực đã cũng đủ. Nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là muốn phi thăng, phi thăng tiên giới, thậm chí thần giới. Nói như vậy, thật chính là con cháu càng nhiều càng tốt đâu. Còn có truyền thừa khen thưởng công hân giá trị đâu. Bạch Vân Huynh vẻ mặt ý cười mà xoa xoa bụ. Bé ngoan, mụ mụ trước kia tưởng sai rồi, thật là thực xin lỗi Nga. Dưỡng nhật tử tràn ngập tấm áp cùng yên lặng loại này thời điểm mặt khác lung tung rối loạn sự tỉnh mục tử du cũng sẽ không lấy tới phiền bạch vân hình mục trà hy biết chính mình thực sắp có đệ đệ hoặc muội muội vui vẻ cực kỳ hắn đã sớm cấp đệ đệ muội muội chuẩn bị rất nhiều lễ vật tiểu manh cùng tiểu thất càng là một tấc cũng không rời mỗi ngày đều là tiểu tâm thêm cẩn thận bảo hộ chủ nhân cần phải làm tiểu chủ nhân bình yên vô cao giới không gian trung hoa hoa thảo thảo những cái đó có linh trí mỗi ngày đều sẽ bài đội Nghe chủ mâu nói thầy giáo. Nhật tử từng ngày qua đi, rốt cuộc nên đón vị thứ ba tiểu chủ nhân. Mục Mính hút tiểu bằng hưu rốt cuộc xuất thế. Hắn lớn lên cùng mục tử du năm sáu phân tượng, vừa thấy chính là hắn loại. Đệ đệ cùng ta lớn lên thật giống. Mục trà hy đương ca ca, trong lòng thật sự thật cao hứng. Hắn nhìn mềm mại một đoàn nhóc con, tưởng sờ lại không dám sờ. Không có việc gì, ngươi đệ đệ rắn chắc đâu. Bạch Vân Hinh đầy mặt lưu tình, tình thương của mẹ trần lan. Mục tử du cũng là vẻ mặt ý cười, ôn nhu như nước. Húc tiểu chủ nhân, dường như không có linh can. Một cái mini bản lão già già phi ở trên không, cao mày nói. Nó là mục tử du hồ linh, nguyên thân là Long Dao, mọi người đều xưng nó vì Long lão. Đúng vậy, thật sự vô linh can A, này cũng quá khó được. Tiểu hỏa là mục trà hy hồ linh, nguyên thân là hỏa phượng điểu. Lại nói tiếp, sắc thật là khó được. Mục tử du là hỏa mục song linh can, bạch vân Hinh là hôn nguyên ngũ linh can. Như vậy cha mẹ sinh hạ hài tử nhất vô dụng cũng là ngũ linh căn đi. Còn có mục minh húc còn ở từ trong bụng mẹ thời điểm mỗi ngày đều tiếp thu cực phẩm linh mạch dễ chịu các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Tưởng hắn như vậy vô linh căn cơ xuất so ra thiên linh căn cơ xuất còn muốn tiểu đâu. Bạch vân Hinh cùng mục tử du trong lòng đều thực lo lắng. Tiểu manh lại không cho là đúng chúng ta có rất nhiều tịnh linh hoa cùng ngũ hành thuần căn quả cùng lắm thì làm tiểu húc trước luyện thể. Đúng vậy đúng vậy từ lâu dài tới xem. Ngũ linh căn so mà khác linh căn muốn khá hơn nhiều, phi thăng thần giới trước cũng không cần bổ toàn linh căn. Tiểu thất nghĩ đến xa hơn, thế nhưng nghĩ tới phi thăng thần giới đâu. Đại gia nhất trí gật đầu, chỉ có một chút lo lắng cũng tiêu tán. Mục minh húc tiểu bằng hữu là phải đi luyện thể con đường. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du đã trước tiên chuẩn bị tốt các loại tu luyện tài nguyên, liền chờ tiểu gia hỏa trưởng thành. Tiểu gia hỏa tuy rằng không có linh căn, nhưng hắn thân thể phi thường rắn chắc cùng khỏe mạnh. Còn có chỉ số thông minh. Cùng mặt khác có linh căn giả không kém bao nhiêu. Hắn phi thường thông minh, học cái gì đều mau. Không đến 2 tuổi, hắn là có thể lưu loát mà nói chuyện. Từ nhỏ, hắn liền phao vô số thiên tài địa bảo, rèn luyện thân thể. Chờ đến tiểu gia hỏa trường đến 5 tuổi thời điểm, này liền muốn bắt đầu truyền thụ cho hắn luyện thể thuật. Nhưng mà, vấn đề xuất hiện. Tại sao lại như vậy? Bạch Vân Hinh nhìn đáng yêu tiểu gia hỏa, thân thể hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì không ổn địa phương, phi thường cường tráng. Nhưng hắn vì sao liền vô pháp luyện thể, căn bản tu luyện không ra chân khí. Mục Lao Tổ thầm thở dài một tiếng, "Ai, Húc Nhi hẳn là vô pháp luyện thể." Nói cách khác, Mục Minh Húc tiểu bằng hữu đời này chú định là một quả bình thường phàm nhân. Bạch Vân Hinh tim đau như cắt, đầy mặt thấy nấy cùng đau lòng mà ôm nhi tử, trong mắt tràn ngập nước mắt. Ta đáng thương Húc Nhi, như thế nào sẽ gặp như vậy trắc trở? Chẳng lẽ làm đại gia trợn mắt mà nhìn hài tử, lẳng lặng mà già đi chết đi sao? Đừng khổ sở. Quay đầu lại ta đi tìm cái thích hợp bí thuật, làm húc nhi tiêu trừ nghiệp nghiệt, một lần nữa chuyển thế luân hồi đi. Mục tử du đau lòng mà an ủi nói. Mục minh húc không có linh can, không thể luyện khí, cũng không thể luyện thể, như vậy kỳ ba tình huống, tự nhiên cùng hắn kiếp trước nghiệp nghiệt quá nặng có quan hệ. Đây là tu chân thưởng thức, đại ngàn giới linh võng đều có giới thiệu cùng phổ cập. Tu chân liên minh còn kêu gọi người tu chân nhóm nhiều tích góp công đức, chỉ là, rất nhiều người nghe không vào, làm theo tiêu xài chính mình khí vận cùng công đức. Mục Lao Tổ nghĩ nghĩ, nói, cùng với sử dụng bí thuật tiêu trừ nghiệp nghiệt, không bằng đi phàm giới quá đời trước. Lại nói tiếp, phàm thế xác thật là tiêu trừ nghiệp nghiệt tốt nhất địa phương, nếu không như thế nào liền thần nhân đều phải hạ giới trải qua hồng trần kiếp đâu. Lao Tổ Tông, nhưng có cái gì hảo nơi đi sao? Mục Tử Du vừa nghe, liền biết Lao Tổ Tông khẳng định có hảo địa phương, có thể cho Tam Nhi đi rèn luyện. Mục Lao Tổ cười nói, xác thật có như vậy một chỗ. Đó là một cái tên là Vô Linh Giới Phàm Giới. Cái này phàm giới thiên đạo pháp tắc đặc biệt kỳ quái, bất luận cái gì có linh khí đổ vật đều sẽ không nhạy. Người tu chân ở chỗ này, không có bí bảo phòng hộ, linh lực sẽ biến mất, thẳng đến biến thành bình thường phàm nhân. Có thể nói, vô linh giới là người tu chân phân mộ, tiêu trừ nghiệp nghiệt giả thiên đường. Tiêu trừ nghiệp nghiệt, nói trắng ra là chính là dùng cả đời thời gian tu công đức, làm người tốt ý tứ. Ở tu chân giới, một giới phàm nhân là rất khó tích góp đến công đức. Mới có loại này vô linh giới xuất hiện Vô linh giới, xác thật là một cái hảo địa phương. Lệnh người vừa ý chính là, vô linh giới vẫn là minh nguyệt giới một cái phụ thuộc giới. Nói đến, ở quang huy biên giới, tượng loại này vô linh giới cũng có rất nhiều, đều là các đại ngàn giới phụ thuộc giới. Bạch Vân Hinh lần đầu tiên nghe nói loại này giới, trong lòng còn có chút nghi ngờ. Mục tử Du giải thích nói, người tu chân muốn tiêu trừ nghiệp nghiệt, đều không muốn đi vô linh giới. Đi, đầu tiên sẽ tán linh biến thành phàm nhân. Người tu chân đều là có linh lực làm cho bọn họ mất đi linh lực, thật không bằng đi tìm chết. Nếu bọn họ lợi dụng bí bảo bảo vệ linh lực, như vậy bọn họ cũng liền mất đi rèn luyện ý nghĩa, vô pháp tiêu trừ nghiệp nghiệt, vô linh giới. Nói trắng ra là chính là nhất thích hợp vô linh căn giả trần luyện nơi. Mục Minh hút tiểu bằng hưu nhất thích hợp đi nơi này, mặc kệ là bình bình an an mà qua một đời, vẫn là oanh oanh liệt liệt mà qua cả đời. Chỉ cần hắn nỗ lực tích góp công đức, tiêu trừ kiếp trước nghiệp nghiệt, luân hồi sau nhất định có thể có một cái hảo thân thể. Ta chuẩn bị bồi húc Nhi đi vô linh giới. Bạch Vân Huynh làm ra quyết định, nàng không yên tâm làm Nhi tử một người ngốc tại vô linh giới. Ta cùng với ngươi cùng đi. Mục tử Du cũng không yên tâm. Tuy nói vô linh giới đều là phàm nhân, vũ lực giá trị đều là nhược kê, nhưng Nhi tử không ở trước mặt, như thế nào có thể yên tâm. Ta cũng đi. Mục trà Hy cũng tỏ thái độ. Bọn họ có rất nhiều mật bảo có thể bảo vệ linh lực, cùng lắm thì trăm năm không tấn dai. Không được, Hy Nhi không được đi. Ngươi đều trúc cơ đại viên mãn, lập tức liền phải bế quan. Mục lao tổ ra tiếng phản đối, trăm năm thời gian, đối mục trà hy tấn dai khẳng định có gây trở ngại. Bạch Vân Huynh gật đầu, khi nhi không cần đi, còn có, a dù, ngươi còn có thiên mục môn muốn xem bảo. Liền từ ta bồi húc nhi đi. mẫu thân, ta sẽ ngoan ngoãn. Mục mình húc tiểu bằng hưu rất sớm thủ, hắn đã đại khái có thể minh bạch cha mẹ đang làm cái gì quyết định. Bạch Vân Huynh ôm chặt tiểu nhi tử, lại là đau lòng lại là ấy nấy Húc Nhi nhất ngoan. Mục Lao Tổ nhìn Mục Minh Húc, trong mắt cũng có vài tia đứt ác. Vậy từ Hinh Nhi bồi Húc Nhi đi vô linh giới đi, chiếu cố hắn thành niên là được. Thiểu gia hỏa lộ, còn muốn tử chính hắn đi đi. Đây cũng là vì càng tốt mà tiêu trừ nghiệp nghiệt. Trước 149 chuẩn bị. Mục Lao Tổ ở tu chân liên minh đảm nhiệm cường điệu trước vị quan trọng vụ, đi không khai. Mục Tử Du còn muốn xử lý thiên mục môn sự vụ, cũng rất bận. Mục Trà Hy muốn bế quan kết đan, cũng không thể trì hoãn. Chỉ có bạch vân hình bồi mục mính húc đi vô linh giới nhất thích hợp, ít nhất nàng muốn bồi đến mục mính húc thành niên. Đại gia bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Vô linh giới là phàm giới, không có linh khí, càng không thể sử dụng pháp thuật. Tiểu manh cùng tiểu thất là cần thiết muốn đi theo nàng đi. Tam kiện hộ linh mật bảo không thể thiếu. Đối với mục gia tôi nói, quá dễ dàng, muốn gì bảo bối không có. Minh nguyệt giới tu chân văn minh như vậy cao, như vậy mật bảo cũng thực bình thường. Tiểu manh sao? giả tưởng cho nó luyện chế một kiện cơ quan con rối, không cần linh lực. Đúng rồi, lợi dụng quang năng đi. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du thương nghị, lợi dụng quang năng làm nguồn năng lượng, như vậy liền không cần linh thạch chống đỡ. Linh thạch ở vô linh giới cũng sẽ biến thành bình thường cục đá. Ân, cái này có thể có. Mục Tử Du đồng ý. Tiểu manh là hồn linh, nó bám vào người ở cơ quan con rối thượng, lại dùng mật bảo phòng hộ, ít nhất không cần lo lắng linh lực sói mòn. Thời không ấn chờ pháp khí đều là không thể dùng. Pháp thuật cũng vô pháp thi triển. Cái gì có linh khí thiên tài địa bảo, toàn bộ đều không thể sử dụng. Con hảo có thể tự do xuất nhập giới không gian, nhưng xuất nhập số lần có hạn chế. Mục tử du trước tiên đi thử quá. Còn có ta đâu? Tiểu thất không chịu cô đơn mà ra tới soát tồn tại cảm. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ nói, nơi nào thiếu được ngươi, ngươi là của ta linh thú, tự nhiên muốn đi. Đúng rồi, cho ngươi một kiện biến ảo loại mật bảo, che giấu linh lực. Tốt nhất biến thành bình thường ra sủng. Tỷ như tiểu miêu tiểu cầu linh tinh. Phàm giới liền phải có phàm giới bộ dáng, bảy màu trồn thật sự là quá trọc người chú mục không thích hợp. Hào đi, ta đây biến thành một con tiểu miêu đi. Tiểu thất thực bất đắc dĩ mà mặc vào biến ảo pháp y dì hề, thật là một con tiểu miêu hình dạng. Tiểu manh nghĩ nghĩ nói, ta đây muốn đại cầu cơ quan con dối. Nó chuẩn bị giữ nhà hộ viện, mọi người đều không có linh lực không thể sử dụng pháp thuật, ít nhất là an toàn đến có bảo đảm. Tiểu manh thật sự là suy nghĩ nhiều quá Người tu chân cho dù mất đi linh lực, kia thân thể cũng không phải người thường có thể so sánh. Bạch Vân Hinh như vậy nguyên anh trung kỳ thân thể, liền tính cầm đao thương cũng chém không phá một chút ra lông a. Càng không cần phải nói lực lượng, một cái nắm tay, ít nhất có thể banh rớt một tòa núi lớn. Đại cầu bộ dáng cơ quan còn dối, còn có nhất định võ công giá trị, ở phàm giới sử dụng dư giả. Mục Minh Húc tuy là phàm nhân chi khu, nhưng hắn thân thể cường tráng, sức lực cũng không nhỏ. Húc Nhi, tới! Mẫu thân cho ngươi mang lên vạn năng linh khí. Vạn năng linh khí đại đa số công năng không thể dùng, lại có thể đem hộ linh mật bảo dung hợp đi vào, cũng có thể đương một kiện hộ linh pháp khí. Khi hì. Một con màu trắng tiểu thú chui ra tới. Đây là mục minh húc vạn năng linh khí hồ linh, bạch tinh thú. Mục minh húc tiểu bằng hữu vốn là tưởng đem nó đặt tên vì tiểu bạch. Nhưng, hắn lao cha mục tử du đã có một con tên là tiểu bạch linh thú, là một loại hiếm thấy dị thú bạch quả thú Tiểu Bạch ở huyền linh giới lầm uống say tiên ngưỡng, là không có đói quá linh thủy, vẫn luôn ở ngủ say. Phòng trưng không cái mấy trăm năm, là sẽ không tỉnh lại. Vì thế, Bạch Tinh Thú Hồn Linh, liền đặt tên kêu Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, Tiểu Tinh, ngươi cũng muốn biến thành Tiểu Miêu Nga. Mục Mính Húc thích chứ Tiểu Thất biến Tiểu Miêu. Tiểu Thất là một con phi thường đáng yêu xinh đẹp bảy màu trồn, tự nhiên không thể biến thành bình thường Tiểu Miêu lạc. Chủ nhân, Hảo đi, ta đây cũng muốn một cái Tiểu Miêu cơ quan con dối đi. Tiểu tinh thực bất đắc dĩ, nó là một con hùng thú hảo không, rất muốn biến thành đại chó săn, huy vũ có hay không. Không biện pháp, chủ nhân yêu thích quan trọng nhất, nó lựa chọn một con đại miêu cơ quan con rối, làm nó ở vô linh giới thân thể. Đại gia lại hảo hảo ngâm lại, còn cần chuẩn bị cái gì? Bạch Vân Huynh cẩn thận nghĩ nghĩ, đại gia hộ linh mật bảo đều có, con rối cũng có. Đúng rồi, vô linh giới hẳn là có thể sử dụng thần thức đi. Bạch Vân Huynh hỏi mục tử du. Mục tử du gật đầu, có thể nó chỉ biết tán linh sẽ không tán thần thức bạch vân huynh trong lòng vừa động như vậy hồn lực hẳn là cũng không có vấn đề đi mục tử du khẳng định nói tự nhiên bất luận cái nào biến thái thời không cũng không thể ngăn cản hồn lực câu thông thật là quá tuyệt vời mục gia đều là tu luyện hồn lực pháp môn chính là mục minh hút tiểu bằng hữu vô linh căn lại không thể luyện thể đều có thể tu hành hồn lực bí thuật liên tiểu tinh cái này vừa mới mở ra hồn linh cũng bắt đầu rồi tu hành loại này cổ bí thuật Sẽ không bởi vì vô linh khí liền không thể tu luyện. Nhưng thật ra một kiện nghịch thiên đòn sát thủ. Ngươi suy xét quá nhiều, vô linh giới là phàm giới, ngươi là nguyên anh chi khu, nơi đó không ai có thể càng đến quá ngươi đi. Mục tử du bất đắc dĩ mà nói. Bạch Vân Hinh lại không dám qua loa. Lấy nàng nhất quán tới nay cẩn thận cùng điệu thấp, cùng với nước tương đảng mệnh số, không thể bởi vì là phàm giới liền cho rằng là tuyệt đối an toàn. Nàng đệ nhất thế địa cầu cũng là phàm giới đâu. Nàng không phải mang theo ký ức xuyên qua trọng sinh sao. Tưởng tượng đến xuyên qua, Bạch Vân Hinh liền càng không nghĩ thiếu cảnh giác. Ai biết nơi đó có hay không người xuyên Việt. Kỳ ba thế giới, sẽ có kỳ ba bàn tay vàng. Tỷ như, nàng hồn lực bí thuật, liền làm lơ với vô linh giới đặc thủ pháp tắc. Bạch Vân Hinh cũng nghĩ thông suốt, nàng chỉ cần bồi húc nhi đến thành niên. Mục minh húc thành niên về sau, cưới vợ sinh con, chính mình cũng có thể chiếu cố chính mình. Hắn phàm trần chi lộ, còn cần chính hắn đi đi. Bằng không, như thế nào tiêu trừ kiếp trước nghiệp nghiệt. Nàng tin tưởng như tử, nhất định có thể đi ra chính mình xuất sắc. Cái này từ mục minh hút giữa chán khí vận, là có thể nhìn ra tới. Tiểu gia hỏa giữa chán, có màu tím quan mang, khí vận còn tính không tồi. Tam đệ, nhị ca không thể bồi ngươi đi vô linh giới. Ngươi muốn nghe mẫu thân nói, đây là ca ca đưa cho ngươi lễ vật Mục trà hy đồng học thực săn sóc, hắn là luyện đan cùng luyện khí kiêm tu. Hắn cấp tam đệ luyện chế rất nhiều món đồ chơi các loại mô hình đều có bạch vân huynh cảm thấy có chút đồ vật quá kinh thế hai tụ. nàng nhớ tới kiếp trước trên địa cầu món đồ chơi thiết kế rất nhiều kiểu dáng làm hy nhi cầm đi luyện chế trong đó liền có rèn luyện thiết bị tỉ như đệ nhất thế công viên chung đều có xả kép xả đơn tiểu kiều, kiều bản từ từ đây là thần thức túi chứa vật đem mấy thứ này toàn bộ vào đi thôi bạch vân huynh đưa cho mục mính hút một cái túi chứa vật loại này túi chứa vật thích hợp ở vô linh giới sử dụng có thể dùng thần thức thao túng chính cho sử dụng pháp thuật tiêu hao linh lực cảm ơn nhị ca húc nhi thực thích a mục minh húc tiểu bằng hữu thật sự quá hiểu chuyện mục trà hi trong mắt có chút ướt át bế lên đệ đệ hôn lại thân mục tử du trong mắt cũng có hư hư thực thực thủy quang độ vật hắn đối húc nhi cũng thực đau lòng tiểu gia hỏa trăm năm sau còn muốn một lần nữa chuyển thế đầu thai đến lúc đó liền không biết hắn sẽ đầu thai đi nơi nào mục tử du đôi mắt đống nhiên loé loé có chút ngơ ngẩn mà nhìn bạch vân huynh làm sao vậy Bạch Vân Hinh bị xem đến không thể hiểu được, không rõ Mục Tử Du biểu tình là có ý tứ gì. Có lẽ, tiểu gia hỏa còn có thể một lần nữa đầu thai đến Mục ra đâu. Mục Tử Du bị ý nghĩ của chính mình kinh ngạc một chút. Hắn này có phải hay không nghĩ đến quá xa, Mục Mính hút tiểu bằng hữu mới 5 tuổi đâu, còn có trăm năm thời gian không phải sao. Không được, hắn hẳn là phòng ngừa chu đáo mới là. Mục Tử Du mặt lộ vui mừng, chuẩn bị tìm Mục lao tổ hảo hảo thương lượng một phen. Bạch Vân Hinh mẫu tử ba người. Đều là vẻ mặt kỳ quái mà nhìn mục tử du. Gia hỏa này, cha, cười ngây ngô cái gì đâu. Trước 150 đại thuận quốc. Đại thuận quốc thế xương 32 năm đông. Giang Nam là đất lành, tương đối tới nói bình dân bá tánh nhật tử tương đối hảo quá Chính ra thôn ba mặt núi vây quanh, tựa vào núi mà Kiến. Nơi này thôn dân trừ bỏ cày ruộng, cũng sẽ vào núi săn thú. Bạch Vân huynh mang theo nhi tử mục Minh Húc, cùng với một con cơ quan con rối đại cầu tiểu manh. Con rối đại miêu tiểu tinh cùng mèo con tiểu thất. Mẫu tử hai người cùng ba con linh sủng, đều là vẻ mặt phức tạp mà nhìn trước mắt nhà tranh. Đây là lịch đại rèn luyện giả nhóm, sở trụ địa phương sao. Tiểu manh lắc lắc đuôi chó, mãn nhãn thâm trầm. Vô linh giới thời không pháp tắc thực ký 3. Nó không có giới ngoại chuyện đưa trận, chỉ có thể thông qua bí thuật tùy cơ truyền tống tiến bảo. Ở thời không pháp tắc giới tác dụng, xuyên qua mà đến người, thời gian phần lớn đều là thác loạn. Bất quá Vô linh giới là minh nguyệt giới phụ thuộc giới, tu chân liên minh cũng nắm giữ mấy cái cố định tiết điểm. Trịnh ra thôn chính là trong đó một cái. Nghe nói, tiền nhiệm rèn luyện chủ nhân là ở hơn 300 năm trước kia. Mục tử du là năm ngày trước lại đây tìm hiểu, đem trịnh ra thôn cái này điểm thu thập thỏa đáng. Nhưng Bạch Vân Hinh đã đến khi, nơi này đã qua 5-6 năm, tam gian nhà tranh cùng một cái rào che sân, sớm đã rách nát bất kham. Hào đi, thời không pháp tắc chính là như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Ơn, năm sáu năm sao không lâu lắm so với kia một xuyên qua đã vượt qua một trăm năm muốn khá hơn nhiều bạch vân huynh như vậy an ủi chính mình nhà tranh sao gió thổi vũ phơi còn có thể sừng sững không ngã đã tính không tồi. tiểu manh bắt đầu làm việc đi bạch vân huynh ra lệnh một tiếng con rối đại cổ cổ hạ đột ngột mà vươn một con hổ ách máy hút bụi chọn dùng quang năng cảm ứng kỹ thuật thoát khỏi linh năng trói buộc chính thích hợp vô linh giới sử dụng mẫu thân nơi này là cái gì Mục minh Húc tiểu bằng hữu chỉ vào một cái hố hỏi. Nơi đó hẳn là chuồng heo. Bạch Vân Hinh cẩn thận quan sát một hồi trả lời. a, chuồng heo là làm gì đó? Tiểu thất cùng tiểu tinh đều là vẻ mặt tò mò mà đi tới xem kỹ. Mục minh Húc tiểu bằng hữu nháy mắt to, tò mò bảo bảo bộ dáng. Bạch Vân Huynh bất đắc dĩ mà đẻ đẻ cái chán. Hào đi, này đó tiểu gia hỏa nhóm, chưa từng có trải qua quá phàm nhân sinh hoạt, tự nhiên không biết chuồng heo là làm gì dùng. Chuồng heo là dùng để giữ heo. Còn có cái này là chuồng gà, dưỡng gà. Cái kia dường như là nhưu vòng, dùng để dưỡng lưu. Bạch Vân Huynh nhất nhất chỉ cho chúng nó xem, phổ cập phàm nhân nông ra sinh hoạt thưởng thức. Dưỡng ngàn nhưu linh thú sao? Địa phương quá nhỏ đi. Tiểu thất vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Vân Huynh tức khắc vô ngữ. Nơi này là phàm giới a phàm giới, nơi nào tới linh thú? Là da cầm ra súc, như là dùng để cày ruộng. Con hảo, Bạch Vân Huynh đệ nhất thế quê quán ở nông thôn, bằng không. Nàng thật không hiểu nên như thế nào giải thích. Xem ra, nàng rất cần thiết làm bọn người kia nhóm tự thể nghiệm một chút, cái gì là chân chính làm ruộng sinh hoạt. Tiểu manh làm xong thanh khiết, vẻ mặt mở mịt mà nhìn tổn hại nhà tranh. Chủ nhân, nóc nhà đều lầu, không có tài liệu vô pháp cái tân phòng A. Bạch Vân Hinh đột nhiên nghĩ tới một cái phi thường nghiêm túc vấn đề, không xong, chúng ta dường như đã quên chuẩn bị bạc. Bạc. xây nhà tài liệu sao? Tiểu tinh hỏi. Bạch Vân Hinh khỏe miệng thẳng chiều, chiều bạc tương đương với linh thạch là nơi này lưu thông tiền có thể dùng để mua tài liệu xây nhà nàng dương như cái gì đều có chuẩn bị liền đã quên chuẩn bị bạc bọn họ hiện tại không thể sử dụng linh lực pháp thuật cũng không có chuẩn bị ngói tài liệu căn bản liền không nghĩ tới muốn chính mình xây nhà trụ chẳng lẽ tiếp tục trụ như vậy cũng nát cỏ tranh phòng mục minh hút tiểu bằng hưu nghĩ nghĩ nói mẫu thân chúng ta dùng linh thạch đổi bạc ở vô linh giới chỉ cần đem linh thạch lấy ra tới lập tức liền sẽ biến thành bình thường cũng đá Từ từ, thượng phẩm linh thạch liền tính thất lạc linh khí, cũng là một loại tốt nhất ngọc thạch a. Ha. ha, nhi tử ngươi quá thông minh. Bạch Vân Hinh bế lên Nhi Tử, hung hăng mà hôn một cái. Ngục Minh húc hỉ hỉ cười to, cũng hôn mẫu thân vài hạ, đem Bạch Vân Hinh mặt hồ thành vẻ mặt nước miếng. Chính mình Nhi Tử nước miếng, Bạch Vân Hinh cũng không ghét bỏ. Bất quá đâu, ngọc thạch quá quý trọng, ở cái này là hậu nông thôn, trước mắt cũng đổi không được bạc, chờ chúng ta đi chấn trên hoặc là huyện thành lại cầm đi đưng rớt Tiểu Minh nghe xong chủ nhân nói, nghĩ nghĩ nói, nếu không, chúng ta lấy khối thượng phẩm vải dệt ra tới, trước đêm mưa rột địa phương che vừa che. Đúng vậy đúng vậy, biện pháp này hảo A. Tiểu thất cùng tiểu tinh đều tán đồng. Bạch Vân Hinh khinh thường mà biểu môi. Chúng ta tới nơi này là rèn luyện cùng thể nghiệm sinh hoạt, từ giờ trở đi, ách, liền từ cỏ tranh phòng bắt đầu, chúng ta tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Bạch Vân Hinh phủ quyết dùng thượng phẩm vải dệt che vũ tính toán, nhập ra tùy tụ. Thu chân giới thủ đoạn vẫn là thôi đi. Nàng mang theo nhi tử cùng ba con ra sủng, chuẩn bị đến sau núi cắt thảo, dùng để bổ lâu. Trịnh ra thôn cái này điểm, ly trong thôn cách một cái hả, đúng là kiến ở chân núi. Cho nên, nơi này xuất hiện quỷ dị tình huống, các thôn dân còn không biết. Bạch Vân Hinh thần thức đảo qua, toàn bộ trịnh ra thôn tình huống vừa xem hiểu ngay. Lại xem sau núi. Ấn, bọn họ nhưng thật ra có thể vào núi săn thú. Con mồi cũng là một loại kiếm bạc phương pháp. Nàng hạ quyết tâm. Muốn cho nhi tử thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt, tự nhiên không thể toàn bộ sử dụng linh thạch tới đổi bạc. Chính mình vất vả lao động đoạt được, mới là thể ngộ sâu nhất. Ai, thật là không nghĩ tới A, ta cũng muốn thể nghiệm một hồi làm ruộng sinh sống. Bạch Vân Hình cảm thán sau sau, đem cỏ tranh bó hảo, đại đa số bỏ vào đặc thù xử lý quá túi chữ vật. Mỗi người trên người đều trên lưng một bó. Đương nhiên cũng bao gồm một mính húc tiểu bằng hữu Đừng nhìn hắn mới 5 tuổi, vô linh can, cũng không thể tu hành luyện thể thuật. Nhưng hắn thân thể rất cường tráng, sức lực một đống. Trên lưng một tiểu bó cỏ tranh, vẫn là thực nhẹ nhàng. Tiểu Minh con rối đại cẩu, tự nhiên liền điệp thượng hai đại bó. Tiểu Tinh đại miêu cùng tiểu thất tiểu miêu, các đối một đại bó. Ai, không có biện pháp, này hai tên giá hỏa cảm thấy như vậy rất có ý tứ. Bạch Vân huynh chính mình cũng trên lưng hai đại bó. Nhiều như vậy cỏ tranh hoàn toàn cũng đủ dùng để bổ lẩu. Từ sau núi xuống dưới, một lưu có cỏ tranh đội ngũ, chỉnh tề về phía dưới chân núi đi đến. Như thế quỷ dị trường hợp, thực sự nhường đường thượng các thôn dân chú mục Vị này tiểu tẩu tử, các ngươi là nhà ai? Một vị đại tẩu to mò hỏi, nàng đang ở bờ sông chuẩn bị gánh nước. trinh tam tẩu tử, ta là mục bạch thị, mới từ tỉnh thành trở về. Đây là ta nhi tử, mục minh húc. Tới, húc nhi, mau kêu tam thẩm tử. Mục minh húc tiểu bằng Hữu rất có lễ phép mà kêu một tiếng, tam thẩm tử. Bạch vân huynh đám người thân phận, mục tử du sớm đại an bài hảo. A. Nguyên Lai like là một huynh đệ tước phụ cùng hài tử a, các ngươi chính là đã trở lại. Trịnh Tam Tẩu ra ly bạch vân huynh cổ tranh phòng gần nhất, liền ở hạ bờ bên kia. Mục Tử Du cùng Trịnh Tam Ca chào hỏi qua, "Hàng sống sao? Người trong thôn tương đối thuần phác, quê nhà hương thân đều còn tính hòa thuận." "Đúng vậy, chúng ta đã trở lại." Bạch Vân huynh ngừng ở bờ sông, cùng Trịnh Tam Tẩu hàn huyên lên. Trịnh Tam Tẩu nhìn như vậy đội ngũ, trong lòng kinh hãi không thôi. Không nói kia đại cẩu cùng Mục Mính húc năm tuổi hải tử kia chỉ tiểu miêu thế nhưng cũng có thể có một đại bó cỏ tranh. Đây là chưa từng nghe thấy việc là A, thật là tà môn. Trước 151 làm ruộng sinh hoạt. Bạch Vân Hinh cũng biết, chính mình này một hàng quá kinh thế 2 tủ. Nhưng các nàng về sau nhật tử, kỳ quái địa phương sẽ càng ngày càng nhiều. Không bằng liền sớm chút lộ ra điểm khác thường, chậm rãi, các thôn dân cũng sẽ thói quen. Nàng thân thức là Nguyên Anh Kỳ, đối phó này đó phàm nhân dư giả, không sợ bọn họ đem nàng trở thành yêu quái, cấp một phen lửa đốt dung thân thức ảnh hưởng một chút đại gia ý tưởng, thực dễ dàng. Ở không đả thương người dưới tình huống, làm như vậy không tổn hại âm đức. Nhà ta này đại cầu cùng hai chỉ tiểu miêu, đều là ở quân doanh đặc hơn quá. Bạch Vân Hinh biết nghe lời phải mà giải thích một câu. Mục tử du thân phận là toàn quân binh sĩ, có quân công. Nguyên lai là như thế này, ngươi là chuẩn bị tu bổ nóc nhà đi, làm ngươi Trịnh Tam ca qua đi hỗ trợ, ngươi một nữ nhân già cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Trịnh Tam tẩu ở Bạch Vân Hinh thần thức ảnh hưởng hạ, Lập tức liền tiếp nhận rồi nàng giải thích. Nàng là một cái thuần pháp phụ nhân, thực nhiệt tâm mà tưởng hỗ trợ. Mục tử du tới khảo sát thời điểm, đã từng giúp quá trình tam ca một cái tiểu đội, này hai vợ chồng liền vẫn luôn nhớ. Ai nha, kia thật là cảm ơn. Bạch Vân Hinh cười gật đầu. Nàng cũng liền thuận thế ứng hạ, kỳ thật, nàng cùng tiểu manh chúng nó chính mình cũng có thể tu bổ. Loại này việc nhỏ, căn bản khó không đến người tu chân. Lễ thượng vãng lai sao, cho nhau hỗ trợ cũng là giao tế một loại thủ đoạn. Buổi chiều thời điểm, Trịnh Tam liền tới đây. Bạch Vân Hinh cùng Trịnh Tam Tẩu trò chuyện một ít việc nhà. Tạ Lao Đại cùng Tiêu Đại Nương Tử, từ trên núi ngã xuống đã chết, lưu lại ba cái tiểu hài nhì, thật là đáng thương. Trịnh Tam Tẩu nói chính là hà bờ bên kia một nhà khác hàng xóm, cùng Bạch Vân Hinh ra cách hà, cũng coi như là ly đến gần. Bạch Vân Hinh sử dụng thần thức thời điểm, liền gặp qua này ba cái tiểu hài tử thảm trạng. Hai nữ một nam hài, ách, cái kia đại nữ nhi là vẫn luôn đảm đương nam hài lớn lên. Nữ giả Nam Trang, trong thôn không ai biết. Tuy rằng Bạch Vân huynh vừa tới, nhưng không khó suy đoán, tạ đại phu thê khẳng định là vì ngăn cản tạ ra nhị phòng làm phá hư. Đứa bé kia kêu, kêu tạ phương cẩm, nàng tổ phụ là vai chọn hai phòng con nối ròng, cũng chính là cưới hai cái la bà, một cái là đại phòng, một cái là nhị phòng. Nàng tổ phụ còn lại là thuộc về nhị phòng, ba thím là một cái tương đương lợi thế tham lam cực phẩm thôn phụ. Luôn là lấy cha ruột danh nghĩa, không chỉ có đem đại phòng ruộng tốt toàn ba chiếm còn thường xuyên từ đại phòng lấy các loại lý do thuận đi đồ vật. Đại phòng chỉ có tạ lao đại một cái nhi tử, tạ lao nhân tâm khẳng định là thiên hướng nhi phòng. Tạ phương cẩm cha mẹ ở sinh nàng thời điểm, hẳn là không thể không trước đem nàng trở thành nhi tử dưỡng. Nói cách khác, nàng vị kia bà tím khẳng định sẽ lấy bọn họ không có nhi tử vì tử, nói không chừng còn sẽ chỉnh ra quá kế cái gì tới đâu. Đáng thương, cái kia tạ phương cẩm nữ hoa, mới có thể vẫn luôn lấy nam hoa thân phận nuôi lớn. Thật đáng thương. Chờ ta giàn xếp xuống dưới, liền qua đi xem bọn hắn. Còn đều là tiểu bao tử, cùng nhi tử không sai biệt lắm tuổi, có khó khăn Bạch Vân Hinh khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Ai, nhà ta ly đến gần, ngày thường ta cũng sẽ chiếu cố một vài. Trình Tam Tẩu than một tiếng. Tam Tẩu tử, người là thật thành người. Bạch Vân Hinh lời này chưa nói sai, Trình Tam vợ chồng thực thiện lương. Trình Tam tay chân thực mau, cũng là quen làm tù bổ việc. Bạch Vân Hinh vì biểu đạt lòng biết ơn, chỉnh ra một bàn mỹ thực. Nói là từ tỉnh thành mang về tới. Này đó linh thực đều xuất từ minh nguyệt giới, lấy ra tới sau, linh khí liền không có. Đây là gì thì ta, ăn quá ngon. Trịnh tam tẩu nhai ăn thịt, vẻ mặt tò mò. Đó là vân không thu thịt. Bạch vân huynh tự nhiên sẽ không nói ra tới, tùy ý biên. Đó là Tây Bắc thịt, là hài tử hắn cha lộng trở về làm thành thịt khô. Các ngươi cảm thấy ăn ngon nói, một hồi mang chút trở về cấp bọn nhỏ ăn. Kìa sao không biết xấu hổ đâu, ngươi mang theo hài tử không dễ dàng. Này đó thịt khô phóng được, chính mình lưu chứ ăn đi. Trịnh tam tẩu khách khí mà chối tử. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh vẫn là đem hai điều thịt khô làm tạ lễ, làm trịnh tam vợ chồng mang về. Ai, ta cũng có thể tu bổ, này quá đơn giản. Tiểu manh rất bất mãn mà nhìn nóc nhà. Nó cơ quan con dối, bên trong có rất nhiều công năng đâu, tu cái nóc nhà tính cái gì. Bạch Vân Hinh cười nói, ta này không phải vì tu nóc nhà, là vì tu giao thế. Nàng cung hai tử nếu đi tới nơi này, liên phải dung nhập đến thời đại này, mới có thể thể nghiệm nhân sinh. Úc! Tiểu manh thực không cho là đúng. Bạch Vân Hinh chưa từng có nhiều giải thích, nàng bắt đầu cân nhắc khởi sinh kế. Tổng không thể đều dựa vào từ minh nguyệt giới mang đến tài nguyên đi. Đừng nói là dùng, ăn đổ vật cùng nơi này cũng là không hợp nhau. Như vậy, về sau các ngươi có thể vào núi săn thú. Ta đâu, làm một ít vật nhỏ, mang húc Nhi đi bán. Bạch Vân Hinh cuối cùng nghĩ tới này hai cái biện pháp. Mẫu thân! chúng ta không lấy linh thạch đổi bạc sao? mục minh hút tiểu bằng hữu thực không hiểu. ngoan, chúng ta muốn chính mình động thủ, cơm no hào ấm. lấy linh thạch đổi bạc, tự nhiên sẽ thực phương tiện, nhưng kia không phải trải qua chúng ta thân thủ lao động đoạt được, sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa. bạch vân huynh yên cần dạy dỗ nhi tử. mục minh hút tiểu bằng hữu như suy tư gì gật gật đầu. bạch vân huynh biết tam nhi thực thông minh, nàng về sau sẽ chậm rãi dạy dỗ hắn, không vội với nhất thời. kia chuồn heo cùng ưu vòng đâu? Tiểu Tinh đối chuồng heo gì đó thực cảm thấy hứng thú. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, không sai, chúng ta còn muốn mua tiểu Trư cùng tiểu lưu dưỡng, còn có tiểu Kê tiểu Ngỗng. Chúng ta còn muốn trồng rau. Trong viện có thể loại chút rau dưa. Nàng có một cái túi chứa vật linh tuyển, tuy nói linh tuyển lấy ra tới liền sẽ thất lạc linh khí, nhưng nó so bình thường nước sông khẳng định nguồn khá hơn nhiều. Tới phía trước, Bạch Vân Hinh đầy đủ suy xét tới rồi tình huống nơi này. Còn chuẩn bị rất nhiều dinh dưỡng phân bón, chuyên môn áp dụng vô linh giới. Hảo, chúng ta tiên tiến sơn săn thú, đổi điểm bạc mua hạt giống cùng gia súc. Các nàng muốn ở vô linh giới sinh thiếu vài thập niên, tự nhiên muốn loại nơi này có rau dưa. Ấn, nàng nhưng thật ra có thể dùng tu chân giới vài dệt, làm chút tinh mị thủ công, đây cũng là có thể kiếm bạc. Còn có húc nhi giáo dục, quay đầu lại thỉnh cái tiên sinh, hoặc là làm hắn đi tư thuộc đi học. Cái này có thể trước phóng một phóng. Mục minh húc ở minh nguyệt giới khi, cũng là thượng quá ấu học viện vỡ lòng ban. Đại ngàn giới giáo dục, So này nho nhỏ cấp thấp vị diện tự nhiên muốn cao cấp rất nhiều. Bạch Vân Hình tính toán là, làm nhi tử học nơi này cổ đại tri thức. Mặc kệ hắn lựa chọn khoa khảo, vẫn là từ võ, hoặc là đương cái bình thường bà cánh. Bình bình an an cũng hảo, quanh oanh liệt liệt cũng thế, quan trọng nhất chính là, làm hắn không có tiếc nuối mà quá xong này một đời. Đây là phàm giới lão hổ sao? Tiểu manh nhìn trước mắt vần đại hổ, khinh phiêu phiêu hỏi. Ơn đâu, này một con lão hổ có thể đổi không ít bạc? Bạch Vân Hinh cảm thấy thực may mắn, thế nhưng tiến sơn chỗ sâu tròng, liền gặp gỡ lão hổ mẫu thân làm nhi tử tới, Mục minh hút tiểu bằng hưu nắm tiểu nắm tay, đôi mắt lấp lánh sáng lên. Hảo, nhi tử, thượng, Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh chờ linh sủng đều ở một bên nhìn náo nhiệt, làm phàm giới này đó manh thú cấp tiểu chủ nhân rèn luyện, nghĩ đến là một cái thực không tồi biện pháp đâu. Lão hổ, lại đây chịu chết đi. Mục minh hút tiểu bằng hưu nắm chặt nắm tay, tay không hướng manh hổ cái đánh đi. Tiểu thân mình như mũi tên rời dây cùng, thân pháp mau lẹ. Hô! Lão hổ dù sao cũng là núi rừng vương giả, một bên thân liền trốn rồi qua đi. Hử, không cùng người chơi. Mục minh hút hừ lạnh một tiếng, một cái khác tiểu nắm tay ra, liền như vậy ai thượng lão hổ, vẫn là cái chán bộ vị. Và anh, mãnh hổ trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đã chết. chương 152 đệ nhất bút bạc. Húc nhi, làm tốt lắm. Bạch Vân Huynh lập tức liền khen ngợi. Tiểu chủ nhân, quá tuyệt vời. Linh sủng nhóm cũng không tiếc khen. Mục Minh hút lực lượng, đủ để cùng người trưởng thành cùng so sánh. Tu nhị đại cũng không phải bạch đương. Mục Minh hút có vẻ thật cao hứng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mẫu thân, lão hổ có thể đổi nhiều ít bạc. Bạch Vân Hinh cũng không biết nơi này giá thị trường, đại khái suy đoán, một trăm lượng bạc luôn có đi, này chỉ lão hổ lớn như vậy, còn có ra hổ không có bất luận cái gì tổn hại. Tiểu manh chờ tam linh sủng, liền lại càng không biết nơi này giá hàng giá thị trường. Mẫu thân một trăm lượng bạc là nhiều ít. Mục Minh Húc là không hiểu liền hỏi thật hay hài tử. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, đại khái có thể cái một cái tứ hợp viện gạch phòng đi. Nàng cũng là suy đoán, cụ thể còn cần đi hỏi một câu. Mục Minh Húc đầu nhỏ xoay chuyển bay nhanh, vẻ mặt hưng phấn, kia về sau liền từ Nhi Tử tới cung cấp nuôi dưỡng mâu Thân đi. Ách, Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt, trong lòng thực cảm động, hảo, Mậu Thân về sau liền từ Tiểu Húc tới cung cấp nuôi dưỡng. Mục Minh Húc nếu thường xuyên tới săn thú nói. Thật đúng là cung cấp nuôi dưỡng đến khởi đầu. Nhi tử như vậy hiếu thuận, Bạch Vân Hinh tự nhiên cao hứng. Tam Linh sủng lại kịp thời mà khen một phen. Mục minh hút tiểu bằng hữu cảm giác chính mình thật sự trưởng thành. Đoàn người về đến nhà. Ngày thứ hai sáng sớm, ngày mới tờ mở sáng. Bạch Vân Hinh khiến cho tiểu manh trở manh hổ, người một nhà hướng trong chấn xuất phát. Lớn như vậy manh hổ, chỉ có thể bán cho tự lầu. Bảy khê chấn ly trịnh ra thôn gần nhất, nơi này mỗi cách bảy ngày đều có chợ, thực náo nhiệt Hôm nay vừa lúc là chợ, chấn ngoại trên đường nhỏ sớm đã có tiếng người. Bạch Vân Hinh thực buồn bực, nàng liền không nên hôm nay lại đây. Chợ người quá nhiều, một con đại manh hổ lực ảnh hưởng vẫn là rất đại. Đột nhiên, Bạch Vân Hinh khẽ mắt dư quang ngắm tới rồi chấn đầu một tòa phụ đệ, nhìn thực giống gia đình giàu có. Không bằng đem láo hổ bán cho gia đình giàu có đi. Đỡ phải đi trong chấn tử lầu, còn muốn rêu rao khắp nơi. Đông, đông, đông, Bạch Vân Hinh chụp vang lên tiểu cửa nách. Ai nha? Một cái quẻ chân trong cửa lão nhân mở cửa. Hắn nhìn đến đại cổ trên người chờ mánh hổ, mắt đều trọn tròn. Này, đây là đại trùng. Ngươi, các ngươi làm gì? Bạch Vân Hinh hơi hơi mỉm cười, vị này đại gia, này chỉ mánh hổ là nhà ta người săn giết, không biết quý phủ thu không thu. Ngươi xem, này gia hổ còn rất hoàn chỉnh lão nhân nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc làm minh bạch, đây là tới hắn trong phủ bán hổ. Ngươi chờ hạ, ta đi hỏi một chút đại tổng quảng lão nhân bay nhanh về phía bên trong phủ chạy tới, dường như xem nhẹ quẻ chân. Thức mau, một quản gia bộ dáng trung niên nhân chạy tới. Vừa thấy đến mánh hổ, hắn cũng là khiếp sợ. Như vậy hoàn chỉnh ra hổ, hảo, chúng ta muốn, tiểu nương tử ngươi báo cái giới đi. Bạch Vân Hinh cũng không biết là gì giới, vì thế nói, đại quản gia ngươi nói cái giá đi, thích hợp liền bán. Đại tổng quản nghĩ nghĩ, đại thiếu gia vừa vặn ở nhà, không bằng đi hỏi một câu. Hắn lại vội vội vàng vàng mà trở về chạy. Thật sự là chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy manh hổ, quá hiếm lạ. Này ra hổ thực hoàn chỉnh, liền một trăm lượng đi. Bạch Vân Hinh không thể tưởng được, một con manh hổ thật sự có thể bán một trăm lượng, tương đương với nàng đệ nhất thế trên địa cầu một vạn đồng tiền. Nàng thân thức cảm ứng một chút, thấy kia đại tổng quản cũng không đùa gian, thực dứt khoát liền đáp ứng xuống dưới. Bạch Vân Hinh được đến 50 lượng ngân phiếu, còn có 50 lượng tán bạc vụn. Mẫu thân, chúng ta có thể cái tân sân đâu. Mục minh hút thực hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng. Đây là hắn đánh tới manh hổ Nga. Ơn đâu, này đó đều là tiểu húc kiếm được bằng Nga, quá tuyệt vời. Bạch Vân Hình khen ngợi một phen, mang theo nhi tử đi dạo phố. Nơi này ăn vặt, đều không phải cái gì linh thực, hương vị cũng thực bình thường. Bạch Vân Hình vẫn là cấp nhi tử, các dạng đều mua tới nếm thử. Đáng tiếc, thật sự là không ra sao. Giữa trưa thời điểm, Bạch Vân Hình vẫn là lấy ra đặc thù trong túi chứa vật linh thực, giải quyết một đốn. Đoàn người đầu tiên là tới rồi trang phục phô nhìn một cái nơi này vải dệt chuẩn bị lựa chọn không sai biệt lắm nhan sắc tu chân vải dệt tới làm quần áo cùng đệm chăn hai chữ thoải mái tiếp theo đi mua rau dưa hạt giống còn có một con tiểu trư mới tới chỉ gà con cùng tiểu nỗng bạch vân hinh nguyên bản chuẩn bị mua ngưu dùng để bộ xe bò nàng không chuẩn bị trông trọn, ngưu không cần tới cày ruộng ở chỗ này liền quá lãng phí cuối cùng mua một đầu lửa, chuẩn bị bộ cái xe lửa. bạch vân hinh vốn định mua mã tới bất quá xe ngựa ở chỗ này thuộc về hàng xa xỉ, tạm thời chưa tính. Không sợ bị người nhớ thương, mà là sợ phiền toái. Trở về thời điểm, Bạch Vân Hinh đuổi kịp xe lửa. Vì thế, hồi trịnh ra thôn trên đường, liền xuất hiện như vậy quỷ dị một màn. Một chiếc xe lửa đánh xe thế nhưng là một con đại cầu. Bạch Vân Hinh cùng Mục Mính hút đều ngồi ở càng xe thượng. Hào đi kỳ thật cũng không xem như đại cầu đánh xe, vừa lúc Tiểu Manh ngồi đến chính sao. Bạch Vân Hinh thần thức thao tác lửa lên đường. Về đến nhà, đem tiểu trư, tiểu kê cùng tiểu ngông chỉnh lý hảo. Bạch Vân Hinh đối này đó tiểu ra hỏa ra lệnh, cần phải muốn ái sạch sẽ, không thể tùy chỗ kéo béo phệ. Ai, xem ra, chúng ta còn hẳn là lại nỗ lực một phen, tranh thủ sớm ngày kiến cái nhà ngói. Bạch Vân Hinh cùng ba con linh sủng, có thể mấy tháng không cần ăn uống tiêu tiểu. Nhưng mục mính húc tiểu bằng hữu, lại là yêu cầu thức ăn. Che giấu tu vi lúc sau, Bạch Vân Hinh cùng tiểu thất thân thể cơ năng, chỉ có thể kiên trì nửa năm không thể vẫn luôn không hấp thu linh khí. Cũng may, bọn họ mỗi năm có thể tự do ra vào giới không gian một lần, bổ sung linh lực. Đây cũng là vô linh giới kỳ 3 thời không pháp tắc giới tác dụng, đối ngoại tới không gian xuất nhập số lần hạn chế. Cỏ tranh phòng hầm cầu, thật sự là quá ghê tởm người. Trong viện vườn rau, làm tiểu manh cơ quan con rối khai khẩn, nó mặt trên có kẻ ruộng công cụ, Giải lên hạt giống, lấy ra linh truyền thủy tưới. Vô linh giới tuy rằng sẽ thất lạc linh khí, túi chữ vật trải qua đặc thù xử lý, vẫn là có thể sử dụng. Nếu là làm người tu chân biết, nàng dùng cực phẩm linh tuyển tưới bình thường rau dưa, tuyệt đối sẽ lấy trứng túi tạp chết nàng. Bạch Vân Hinh cũng thổ hào một phen. nhớ tới ở Huyền Linh giới khi, lúc trước nhìn đến nữ chủ lưu tử ngọc tiêu sài, nàng còn vẫn thanh một phen, đến viên chính mình liền thản nhiên nhiều. không cấm lại nghĩ tới đại nhi tử mục minh hôn, cũng không biết hắn chạy nơi nào rèn luyện đi. thật sự thập phần nhớ mong. Bạch Vân Hinh nỗ lực ấn xuống suy nghĩ, lại xem tiểu trư tiểu kê cùng tiểu ngỗng. Này đó tiểu gia hỏa, cũng làm chúng nó uống điểm linh tuyển thủy đi, hẳn là có thể khỏe mạnh mà trưởng thành. Tuy rằng, chúng ta lộng này đó phàm giới bình thường đồ vật, về sau vẫn là lấy mang đến linh thực là chủ đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng làm quyết định, nàng mang theo một năm phân giữ tươi linh thực. Chính mình người một nhà ăn, tự nhiên là minh nguyệt giới mang đến linh thực. Liên tính linh khí biến mất, kia dinh dưỡng giá trị cũng so bình thường rau dưa khá hơn nhiều. Nhi tử còn ở trường thân thể đâu, không thể thiếu cảnh giác. Hảo Nga Mẫu thân làm linh thực tốt nhất an. Mục minh húc thực vui vẻ. Đó là, chủ nhân này đây thực mộ đạo. Tiểu manh trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, nó thần thức ở không xa nơi nào đó ngừng lại, mở to miệng chó. Bạch Vân Hinh cảm ứng được nó khác thường, hỏi, Tiểu manh, ngươi phát hiện cái gì hảo ngạn sự. phạm giới có thể làm hồn linh cảm thấy hứng thú, hẳn là không nhiều lắm thấy. Chủ nhân, các ngươi xem, cái kia có phải hay không hàng xóm tạ ra đại a đầu. Tiểu manh mắt chó rất là phức tạp mà hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Bạch Vân Hình, Tiểu Tinh cùng Tiểu Thất Thần thức lập tức tản ra. Chư bỏ mục mính húc tiểu bằng hữu, đại gia trên mặt đều lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Chương 153 nhà bên xuyên tới nữ chủ. Trình gia thôn bờ sông. Tạ Phương cẩm chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến chính mình nằm ở bờ sông đại thạch đầu thượng, toàn thân ướt đấm. Nàng nhớ rõ, chính mình hẳn là ở thư viện, vì viết luận văn tốt nghiệp, ở cha tìm cổ đại uyên nhuận phương diện tư liệu. Dường như phiên đến một quyển sách, bên trong rất ra một con kim hồ gấm vóc túi tiền, kim quang lấp lánh, đặc biệt đẹp. Sau đó là đất rung núi chuyển, động đất. Nàng bị ngã xuống kệ sách tạp hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại liền ở bờ sông, căn bản không phải thư viện, đảo giống nàng quê quán ở nông thôn. Nàng đầu bây giờ còn có chút choáng váng, trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều đồ vật, tương đương khó chịu. Tạ Phương Cẩm, 12 tuổi, từ nhỏ bị làm như nam hải nuôi lớn. Nhị mội Tạ Vân Cẩm 8 tuổi. Tam đệ tại chính cầm 6 tuổi. Cha mẹ từ trên núi ngã xuống đã chết, vừa qua khỏi đầu thất không lâu. Tạ phương cầm trong óc, tự nhiên mà vậy mà xuất hiện trở lên tin tức. Nàng chạy nhanh xem kỹ thân thể của mình. Cổ đại phúc sức, nhỏ gầy đôi tay, thực rõ ràng là tiểu hài tử bộ dáng. Được, nay còn có cái gì không rõ. Chỉ cần là người địa cầu đều hẳn là biết là chuyện như thế nào. Xuyên. Nhưng nàng hiện tại thân phận là nữ giả nam trang, đây là vì sao đâu. Thức mau. Nàng từ trong trí nhớ biết được nguyên nhân. Cha mẹ vì phòng ngừa nhị phòng tính kế cùng dây dưa, mới đem nàng đảm đương nam hải dưỡng. Nam ở bờ sông, là bởi vì nàng không cẩn thận rơi vào trong sông, chờ nàng bò lên trên ngạn khi đã kiệt lực. Phòng trưng nguyên chủ chết thẳng cẳng, nếu không, như thế nào sẽ là nàng xuyên lại đây? Tạ phương cẩm lại lần nữa nhắm hai mắt lại, trong lòng buồn bực. Di, như thế nào sẽ có kim quang lấp lánh đồ vật, nhìn còn có chút quấn mắt? Nàng đột nhiên mở mắt ra. Kim quang thế nhưng còn ở. Nó cũng không phải ở chung quanh nơi nào, giống như ở nàng trong đầu. Đây là tình huống như thế nào. Tạ Phương cẩm nhữ lại mắt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, tiếp theo nàng liền biến mất không thấy. Bạch Vân Hinh cùng ba con linh sủng thần thức quan sát đến một màn này, tâm tình vô cùng phức tạp cùng dối rắm Đó là không gian dao động đi, tuy rằng chỉ có một chút kia, phi thường ngắn ngủi. Nhưng Bạch Vân Hinh bọn họ đều là tu hành hồn lực bí thuật, thần thức so cùng dai cường đại hơn nhiều lần, tự nhiên bắt giữ tới rồi chẳng lẽ phàm giới còn muốn tới một cái vai chính Tiểu manh mắt cho ảm đạm xuống dưới bạch vân hình trong lòng mắng to nị mạ, ta ông trời nơi này là phàm giới á phàm giới ngươi cho ta toàn bộ nữ chính ra tới rốt cuộc muốn làm sao mẫu thân mục mính húc thấy mẫu thân vẻ mặt tâm trầm trong lòng bất an bạch vân hình thầm thở dài một tiếng ngăn, không có việc gì một hồi mẫu thân cho ngươi kể chuyện xưa nghe nàng quyết định trịnh trọng mà báo cho nhi tử một phen Nếu nơi này lại kỳ ba mà xuất hiện một cái hư hư thực thực vai chính nhân vật, ngàn vạn không thể đi đắc tội. Húc nhi tuổi tác, cùng tạ ra tam tiểu tử không sai biệt lắm đại. Cùng cái thôn ở, khó tránh khỏi sẽ có liên quan. Đại gia nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng đi chọc vai chính. Ai, có thể giúp đỡ liền giúp một phen đi. Bạch Vân Hinh cuối cùng vô cùng tích tụ mà thở dài một hơi. Lại nói tạo phương cẩm. Thân thể của nàng xuất hiện ở một cái tiểu viện tử. Trong viện có tam gian đại phòng. Toàn bộ đều là tốt nhất ngọc thạch xây mà thành. Chính giữa cái kia, có hai cái cùng loại cửa sổ tứ phương khẩu tử, cũng không có môn, mặt trên viết dẹp nhiễm phòng ba cái cổ truyện chữ to. Bên trái kia gian phía trên viết thư phòng, bên phải còn lại là nhà kho, này hai gian là có môn. Trong viện còn có từng hàng cái giá, không biết dùng để dùng làm gì. Cái giá qua đi chính là một mảnh vườn rau, mặt trên trường một ít không biết tên cỏ cây. Đây là địa phương nào? Có người sao? Tạ phương cẩm một bên đều vừa đi hướng phòng ở, nơi này dường như không ai, chỉ có một con mẩu xanh lá chim nhỏ, một bộ hể vải hiệu xịu mà ghé vào mái hiên thượng. như vậy hoa lệ phòng ở hẳn là không phải bình dân bá tánh chủ đi. tạ phương cẩm nhìn ngọc thạch phòng ở, thật muốn chảy nước miếng, nếu có thể đủ lay một khối xuống dưới bán, khẳng định có thể phát đại tài. bạch vân huynh nếu là nhìn đến này đó ngọc thạch, cũng sẽ chảy nước miếng. loại này ngọc thạch chính là không gian loại tài liệu, là hoàn toàn nhưng thay thế mặt khác không gian thăng cấp tài liệu. Tiểu manh thời không ấn không gian, ở thu thập đến 5 loại không gian tài liệu lúc sau, cũng thăng cấp. Nó không gian, còn vô pháp làm người tự do xuất nhập. Còn phải bắt giữ đến không gian pháp tắc dung hợp mới được. Chính phòng không có môn, tạ phương cẩm chỉ có thể tiên tiến nhập bên trái thư phòng. Trong thư phòng có rất nhiều kệ sách, mặt trên mã chỉnh tề thư tịch, trung gian có một cái án thư, mặt trên có một quyển sách. Tạ phương cẩm vừa thấy, bìa mặt là cẩm sắc tiên dạy phường 5 cái chữ to. Nàng to mò mà mở ra. Bên trong chữ phồn thể đoán mò là có thể đọc hiểu. Trong sách Đại Khai y tứ là, nơi này là Cẩm Sắc Tiên dạy Phường Không Gian, nguyên là tiên giới một người tiên nhân chế tác tiên y điệp không gian. Tiên kia tiên nhân ngã xuống lúc sau, Cẩm Sắc không gian liền lưu lạc tới rồi phàm giới. Trước mắt đã bị Tạ Phương Cẩm thu hoạch lấy, nghĩ đến chính là cái kia thư viện sở rất túi tiền. Nếu là làm người tu chân thấy được, khẳng định sẽ hâm mộ ghen tị hận, tiên gia bảo bối a. Chế tác tiên y điệp. Tạ Phương Cẩm trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng một giới phàm nhân, có tài đức gì được đến tiên gia bà bối, sẽ không muốn cái gì đại giới đi. Nàng vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Ở kiếp trước, nàng chính là một người bình thường, không nghĩ tới xuyên qua, càng không nghĩ tới tu tiên. Tiếp theo đi xuống xem, quả nhiên không ra nàng sở liệu, một phàm nhân sao có thể chế tác được tiên y liễu. Hiện tại dệt nhiễm phòng đã thoái hóa thành thấp nhất trình tự, chỉ có thể chế tác bình thường vải dệt. Cấp thấp trình tự chia làm 3 cái giai đoạn, loại kém vải dệt chất lượng thường vải dệt cùng sa hoa vải dệt như vậy trung cấp trình tự có thể làm cái gì nghe nói là người tu chân sử dụng vải dệt có thể chế tác pháp ý cùng chiến giáp chờ đạt tới cao cấp trình tự mới có thể đủ chế tác tiên ý, ý. nhưng phàm nhân là chế tác không được chỉ có tiên nhân mới có thể đối với tạ phương cẩm tới nói gì trung cấp trình tự cao cấp trình tự đều là vô dụng lệnh nàng cảm thấy cao hứng chính là chế tác phi thường đơn giản chỉ cần có nguyên vật liệu hoặc là vứt bỏ vải dệt là có thể đủ chế tác thành tân vải dệt, hoàn toàn là phế vật về lò tái tạo a. nàng chỉ cần thu thập một ít không dùng được cũ vải dệt, liền có tân vải dệt ra tới. kia nàng có thể khai cái bố cửa hàng, phí tổn thấp, nghĩ đến nuôi sống để đệ đệ muội muội hẳn là không có vấn đề đi. nàng nếu đã xuyên lại đây, lại là trong nhà lao đại, chỉ có thể tiếp được nhà này cục diện rồi dám chiếu cố khởi đệ đệ muội muội trách nhiệm tới. đến nỗi dệt nhiễm phòng thăng cấp sở cần đồ vật, trừ bỏ nhiều chế tác quen tay hay việc ở ngoài. Còn cần các loại nguyên vật liệu, tỉ như tơ tầm lạp, thực vật thuốc nhuộm lạp từ từ. Tạ Phương Cẩm nghĩ đến chính mình vị trí địa phương là cổ đại, tìm này đó nguyên vật liệu khẳng định không dễ dàng. Được, tạm thời cũng quản không được như vậy nhiều. Tạ Phương Cẩm từng cái nhìn nhìn trên kệ sách thư tịch, quả nhiên giống như gì sử dụng dệt nhiễm phong thư, nga, không, hẳn là xưng là công pháp. Nghiêm khắc đi lên nói, là thuộc về tu tiên tiên dệt công pháp. Nhưng nơi này là phàm giới a, không có linh khí. Tưởng tu tiên Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, là một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Tạ phương cẩm xem như chân tướng. Nơi này là vô linh giới. Bạch Vân Hinh cùng linh sùng nhóm, sôi nổi từ túi chữ vật lấy ra bàn nhỏ cùng ghế nhỏ. Mang lên linh quả cùng linh hạt dưa, hào đi, hiện tại là bình thường đồ ăn vật. Đại gia một bên ăn, một bên cấp mục mính húc tiểu bằng hữu giảng tại đại nha chuyện xưa. Không cần quá thích ý. Hừ, ai làm thiên đạo lại cho bọn hắn chỉnh tới một cái nữ chính. Lão nương liền mang theo nhi tử cùng linh sùng nhóm, nhàn xem bắt quái, tức chết ngươi cái xú thiên đạo. Bạch Vân Hinh hung hăng mà cắn một ngụm trái cây. chương 154 làm ruộng không gian lưu. Tạ Phương cẩm ra không gian, ngồi ở đại thạch đầu thượng nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy hướng trong nhà đi đến. Nha nang tình huống, đại phòng ruộng tốt đều bị nhị phòng chiếm đi, cơ bản không tam hài tử chuyện gì. Đã không có đồng ruộng, bọn họ ăn cái gì. Đến nỗi nhị phòng có thể hay không quản bọn họ tam hài tử. Liền trong thôn ngốc tử đều biết là không có khả năng. Tạ Phương Cẩm còn biết, cha mẹ vừa qua khỏi đầu thất, bà thím liền lá hét muốn đem đại phòng cuối cùng tam gian nhà ngói bán đi. Hàng xóm nhóm nhìn không được, mới đem kia đáng giận bà nương cấp quên đi. Tạ Phương Cẩm biết, việc này khẳng định không để yên. Xem ra, nàng rất cần thiết hảo hảo mà kế hoạch một phen. Đại ca, ngươi nhưng đã trở lại. Nhị muội Tạ Vân Cẩm nhìn thấy nàng trở về, vội vàng chạy tới, cơm làm tốt, liền chờ đại ca trở về ăn. Tạ phương cẩm nhìn 8 tuổi đại tiểu nữ hoa, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, còn giặt quần áo nấu cơm, trong lòng không cấm dâng lên một trận ghen tuông. Đại ca, đại ca, nhị tỷ nấu cháo rau Nga. 6 tuổi tạ chính cẩm cũng chạy tới, kéo tạ phương cẩm một cái tay khác. Buổi tôi cháo rau, kỳ thật chính là mấy trương rau xanh lá cây, bỏ thêm thanh có thể thấy được đế gạo. Nhưng vân tỉ nhi cùng chính ca nhi lại ăn đến mùi ngon. Tạ phương cẩm còn lại là khó có thể nuốt xuống, bên trong không có bất luận cái gì ra vị liêu. Phỏng Trừng liền thả một chút muối ăn. Nàng trong lòng thề, thực mau, tiểu gia hỏa nhóm là có thể ăn thượng thịt hảo hảo bổ một bổ. Bạch Vân Hinh cùng Tam Linh đã ăn không vô đồ ăn vặt. Mẫu thân, tạ gia tỷ đệ quá đáng thương, chúng ta giúp một tay bọn họ đi. Mục Minh húc nghe tiểu manh giảng đến nơi đây, đồng tình tâm tràn lan. Bạch Vân Hinh gật đầu, ân, Húc Nhi nói đúng, cho bọn hắn ra đưa điểm ăn." Nàng lấy ra một cái thịt khô cùng một ít lương khô, đều là cùng loại với bình thường đồ ăn linh thực. Đem đồ ăn cất vào một cái rổ, làm tiểu manh bồi mục minh húc, cấp tạ ra tam tỷ đệ đưa qua đi. Tạ ra đại phòng có tam gian nhà ngói, sở chiếm địa phương không nhỏ, trong viện loại mấy viên rau xanh. Ổ gà chỉ có một con gà mái giả, đây là dùng để sinh trứng gà, bọn họ liền rửa vào bán trứng gà mới có thể miễn cưỡng độ nhật. Chính phòng bài trí tương đương đơn giản, một trương đại giường gỗ, mép giường chỉ có hai chỉ cái giường đương cái bàn dùng, Liên như vậy đơn sơ ra, còn có người không chịu vung tha. Nhị phòng kia đối mẹ chồng nàng dâu thật không phải giống nhau ác độc. Đông, đông, đông. Đột nhiên, viện ngoại vang lên tiếng đập cửa. Tạ phương cẩm cho rằng nhị phòng mẹ chồng nàng dâu lại tới tìm việc. Mở ra viện môn vừa thấy, hẳn là hà bờ bên kia hàng xóm, mục thím ra nhi tử mục mính hút cùng đại cầu. Trình tam thẩm cùng bọn họ nói quá, mục ra dọn về tới. Tạ đại, ách, đại ca. Ta nương để cho ta tới cho các ngươi đưa điểm ăn. Mục mính hút âm thầm phun ra đầu lưới nhỏ. Hắn thiếu chút nữa liền phải kêu tạ đại tỷ. Tạ phương cẩm nhìn trong rổ tản ra mê người mùi hương thịt khô, nuốt nuốt nước miếng. Nàng cơm chiều căn bản không ăn no. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Tạ phương cẩm tuy rằng thực hẻm, lại khách khí mà chối tử. Mục mình hút đem rổ hướng nàng trong lòng ngực một đưa, giống như ngượng ngùng mà nói. ta mẫu thân nói, đưa như vậy một chút, là bởi vì các ngươi tàng không được. Cho nên, mới có thể như vậy một chút, tạ đại ca không phải là chê ít đi. Tạ phương cẩm vội vàng lắc đầu, như thế nào sẽ, quá cảm tạ các ngươi. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến vai chính ấn ký, cũng đạt được vai chính hảo cảm, khen thưởng 8 vạn công hơn giá trị. Hà bờ bên kia bạch vân hình nghe được thời không ấn dễ nghe thanh âm. Di, kỳ quái. Làm nhi tử cùng tiểu manh đi cùng vai chính giao thoa, thế nhưng cũng có thể thu thập, đều không cần nàng tự thân xuất mã. Thật là quá tuyệt vời. Tạ phương cẩm nhìn đi xa tiểu hải tử, cảm khái không thôi. Nhà người khác còn biết bọn họ tỉ đệ đáng thương, đưa điểm ăn, mà nhị phòng làm tộc nhân còn tưởng bá chiếm nhà bọn họ phòng ở. Nhân tính, như thế nào liền kém lớn như vậy đâu. Đại ca, là hà bờ bên kia mục thím cấp chúng ta đưa ăn. Tạ vân cẩm ra tới hỏi. Đúng vậy, còn có một cái thịt khô, đêm nay ăn trước lương khô, ngày mai sáng sớm liền đem thịt khô nấu ăn luôn. Nhà bọn họ sắc thật tàng không được đồ vật, nếu như bị nhị phòng mẹ chồng nàng dâu biết trong nhà có thịt, khẳng định sẽ đến cướp đi. Ân. Quay đầu lại ta cấp thím ra hút ca nhi làm dày mặt. Cái này tình cảm, bọn họ huynh muội đều nhớ kỹ. Trở lại chính phòng, Tạ Phương cẩm thấy Vân Tỉ Nhi lấy ra rổ kim chỉ tử, làm khởi kim chỉ. Nàng thấu tiến lên, Vân Tỉ Nhi đang ở theo một đóa hoa sen, khá xinh đẹp, nhưng chỉ là thực bình thường theo pháp. Tạ Phương cẩm Đỗng nhiên trong lòng vừa động cẩm sát không gian trong thư phòng, cái dạng gì theo pháp cùng theo kỹ đều có. Đêm khuya, Tạ Phương cẩm tiến vào không gian, đi thư phòng tìm tương quan thư tịch đang do dự tìm loại nào theo pháp, đột nhiên nghe được một cái thanh thúy thanh âm. Hàng triệu tô châu tài nghệ thủ pháp quá phức tạp, không thích hợp tiểu nữ hoa học tập. Ai? Tạ Phương Cẩm đột nhiên một cái giật mình, chỉ thấy trước mắt một con tiểu thanh điểu ngừng ở trên kệ sách. Ta là tiên dệt phường Phương Linh. Nị mạ, còn có thể nói điểu. Tạ Phương Cẩm hít sâu một hơi, nàng đều có thể xuyên qua, còn có thể được đến tiên gia bà bối, gặp gỡ có thể nói điểu cũng không tính hiếm lạ. Phương Linh sao? Nghe thực như ít bộ dáng. Ở tiểu thanh điểu kiến nghị hạ, nàng chọn thuốc têu, chuẩn bị thử dạy cho Vân Tỷ Nhi. Nếu tới không gian, tạ phương cẩm chuẩn bị thử một chút, xem những thứ khác có thể hay không đưa tới trong không gian tới. Nàng xuất hiện ở phòng trong, cầm một cái ghế liền vào được. ân đồ vật hoàn toàn có thể lấy tiến trong không gian, chính là không biết vật còn sống có thể hay không. Tạ phương cẩm sấn hát sờ soạn đi ra ngoài, đi vào chuồng gà, trực tiếp đem gà mái ném vào không gian. Gì, gà mái như thế nào thẳng tắp? Tạ Phương Cẩm trong lòng căng thẳng, ngàn vạn đừng cho lộng chết, bọn họ còn muốn rửa vào gà mái để trứng hôn khẩu cơm ăn đâu. Nàng vội vàng đem gà mái ném ra tới. Khanh khách, gà mái bị đánh thức, bắt đầu khanh khách gọi bậy. Tạ Phương Cẩm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra tiến vào không gian vật còn sống không phải đã chết, mà là ngủ rồi. Thật sự là quá tốt, về sau gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp đem đệ đệ muội muội mang trong không gian tranh né. Hà bờ bên kia cổ tranh trong phòng. Ba con linh sủng nhìn đến này buồn cười một màn, không cấm cười ra tiếng. Tạ đại a đầu thật là quá thú vị. Đúng vậy, nàng thử đem gà mái bỏ vào trong không gian đi, lập tức liền ném ra tới. Nghĩ đến, nàng cái kia không gian không thích hợp gửi vật còn sống. ân cùng thời không ấn phòng cất chứa giống nhau. Không biết cái này tiểu nha đầu được đến cái gì không gian. Khẳng định không phải giới không gian lạc, ngươi xem nàng cũng không dám đem vật còn sống lộng đi vào. Tam linh vẫn luôn ở nhiệt liệt thảo luận. Chúng nó đương nhiên có thể áp dụng phi thường thủ đoạn, tỉ như siêu hồn gì đó, là có thể lập tức biết rõ ràng tạ nha đầu không gian là cái gì. Nhưng kia nha đầu là vai chính A vai chính. Chủ nhân bị vai chính hô quá bao nhiêu lần rồi, tự nhiên không thể đi mạo hiểm như vậy. Chúng nó là bồi tiểu chủ nhân mục mính húc tới thể nghiệm phạm nhân sinh hoạt, vẫn là không cần cành mẹ để cành con hảo A. Bạch Vân Hinh cảm thấy, tạ phương cẩm vô cùng có khả năng là có được không gian làm ruộng lưu nữ chủ. Nàng không gian có thể là cùng loại với linh thực không gian, chỉ có thể loại thực vật, mà không thể dưỡng động vật. Phân phó tiểu thất cùng tiểu tinh tiếp tục chú ý tạ ra đại phòng. Có thể giúp đỡ một chút, không thể bang lời nói, liền không cần đi quản nàng, vai chính đều không phải dễ khi dễ như vậy. Bạch Vân Hinh đều có thể tưởng tượng được đến, tạ ra nhị phòng thực mau liền phải xối quẩy. Cùng vai chính đấu, đừng nói là phàm nhân, liền tính là nàng như vậy thân gia phong phú, khí vận cường đại người tu chân, đều đến lui cư nhị tuyến. Vô hắn, chỉ vì nơi này là nữ chủ địa bàn, không phải nàng sân nhà. Chương 155 tiền giải phường. Bạch Vân Hinh không đi quản tam linh nghị luận. Ở cái này không có linh khí phàm nhân giới, có thể nhàn ngồi xem diễn cũng là một loại tiêu khiển. Nàng lấy ra một đống lớn thượng phẩm vải dệt vật liệu thừa, chuẩn bị làm điểm thủ công linh tinh, có thể cầm đi đổi bạc. Vô linh giới có một chút thực kỳ lạ. Khác có linh khí đồ vật, một lấy ra tới liền linh khí tan hết. Chỉ có tu chân vải dệt nó mặt trên linh khí sẽ không tán mất, đồng thời cụ bị phòng cháy phòng vũ phòng lệnh trở công năng. nhưng chiến y lại không thể phát huy ra pháp trận công kích cùng phòng ngự từ từ công năng. nó chỉ có thể trở thành phi thường dùng bền bình thường vải dệt sử dụng. thật là một cái kỳ ba thế giới. nó thiên đạo pháp tắc cũng không biết là vị nào thần tộc thần tới chi bút. chủ nhân dùng thượng phẩm vải dệt làm thủ công bán cho phàm nhân, có người hiểu công việc không? đừng bị trở thành bình thường vải dệt, vậy quá siêu cao thuế nặng thiên vật. Tiểu manh có chút lo lắng. Bạch Vân Hinh cảm thấy tiểu manh nói có đạo lý. Kia chúng ta chính mình dùng để làm quần áo cùng đẹp chăn này đó vật liệu thừa sao, về sau dùng để đưa bằng hữu hảo. Đừng đi quản nhân ra hiểu hay không, một cái tâm ý mà thôi. Kia nàng có phải hay không hẳn là đi bố cửa hàng thu chút vật liệu thừa đâu. Mẫu thân, kỳ thật ta có thể vào núi săn thu à, mãnh hổ so thủ công muốn giá trị bạc nhiều. Ai, liền ngục mính hút tiểu bằng hữu đều xem đến như vậy minh bạch. Bạch Vân Hinh đành phải đánh mất làm thủ công bán ý niệm. Phạm nhân căn bản không hiểu thượng phẩm vải dẹn chỗ tốt. Nhi tử nói được không sai, không bằng vào núi săn thú đâu. Ấn, vậy ngày mai hoặc là hậu thiên lại tiến một lần sơn đi. Ngày thứ hai, Bạch Vân Huynh mang theo nhi tử cùng Tam linh, cấp tư này trước. Cấp rau dưa tới linh tuyển, cấp tiểu trư nhóm vi thực, sau đó tròng lên xe lửa, chuẩn bị vào núi săn thú. Chủ nhân, có tình huống, tiểu thất phi thường chuyên nghiệp, vẫn luôn chú ý tạ ra đại phòng. Nó tự nhiên là vì tống cổ nhàm chán thời gian mới ngồi xem bắt quái. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh lập tức bị hấp dẫn qua đi. Vài chính tình huống, tùy thời đều hẳn là nắm giữ, miễn cho vô tội bị hố. Mậu thân, Mục Minh hút tiểu bằng hưu có chút bắt cấp, hắn cũng tưởng tận mắt nhìn thấy xem được không? Nhưng hắn không có cái kia thần thức, liền linh căn đều không có. Ô ô, thật sự hảo thương tâm nga. Húc Nhi đừng nóngội. Bạch Vân Hinh thấy Nhi Tử ủy khuất tiểu bộ dáng, tâm đều rối rắm ở bên nhau. Húc Nhi không phải cũng tu hành hồn lực pháp môn sao? Ngươi có thể vận khởi tâm pháp tới mượn lực xem Nga. Đúng rồi, Mục Minh Húc kích động. Ân, Ân, ta đây trước mượn mẫu thân. Bạch Vân Hinh cười gật đầu, yêu thương mà xoa xoa Nhi tử trên trán tóc rối. Tuy rằng loại này dình coi hành vi không đúng, nhưng đó là vai chính a vai chính, không nắm giữ nàng hành tung, một giây liền sẽ bị hố chết khả năng. Lại nói, Bạch Vân Hinh bọn họ không phải vì làm chuyện xấu mà dình coi. Vai chính nếu là có nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên xông lên phía trước cứu trợ. Ai nha, mẫu thân mau xem, tạ đại tỷ trong tay cầm chính là cái gì? Mục minh Húc mới vừa thi triển hồn lực, liền phát hiện tân tình huống. Thượng phẩm bại rệt. Bạch Vân Hinh cùng Tam Linh liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh nghi bất định. Tạ phương cầm từ trong không gian lấy ra tới thế nhưng là thượng phẩm bại rệt, cũng không so hình nung khổng tức văn ti bố phẩm chất thấp. Thiên à, nàng kia rốt cuộc là cái gì không gian? Như thế nào sẽ có phẩm chất như thế tốt thượng phẩm bài dệt? Tiểu manh cùng tiểu tinh lẫn nhau nhìn thoáng qua. Chúng nó hai cái là thời không ấn cùng vạn năng linh khí hồn linh, chi thức lượng nguyên bác, nỗ lực siêu tầm tin tức kho. Ta dường như đã biết tại đại A đầu không gian là cái gì? Tiểu manh vẻ mặt cao thâm khó đoán bộ dáng, đong đưa cầu đầu. Là cái gì nha? Mục minh hút cùng tiểu thất đều là vẻ mặt tò mò mà nhìn chầm chầm con rối đại cầu. Tiên giới có một loại tên là tiên dệt phường không gian. Chuyên môn sinh sản cực phẩm vải dệt cùng tiên y liền nghe nói, cái loại này tiên dệt phường vứt bỏ làm phiền chế y lý trình tự làm việc, tương đương trí năng hóa. Tiểu tinh tiếp nhận câu chuyện, đoạt ở tiểu manh phía trước giải thích, chọc đến tiểu manh đại trận trắng mắt, tiểu tinh một chút cũng không đáng yêu. Tiên dệt phường, chết không được tạ phương cẩm có thể lấy ra thượng phẩm vải dệt đâu? Hảo đi, tiên gia bảo bối, so người tu chân pháp khí cường đại không biết nhiều ít lần, liền tính nàng lấy ra cực phẩm vải dệt cũng không kỳ quái. Bạch Vân Hinh tuy là không có tham niệm, trong lòng cũng là hâm mộ vài phần. Tiểu Thất cũng là giống cái, nó chạy tới chạy lui, trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Tiểu Thất, chờ trở, trở lại Minh Nguyệt Giới, ngươi đi Thiên Mục môn chọn cái đủ, tất cả đều là thượng phẩm vải dệt. Bạch Vân Hinh sợ Tiểu Thất nhịn không được sinh ra cướp đoạt tâm tư, trước cho nó cho phép một cái hứa hẹn. Thiên Mục môn nhất am hiểu chính là dệt nhiễm, thượng phẩm vải dệt có rất nhiều tích tàng. Tiểu Thất lúc này mới gật đầu, hảo đi, kia chờ ta trở về về sau nhất định phải nhiều chọn mấy con. Gia hỏa này trừ bỏ ăn liền thích xinh đẹp quần áo. Vân tỷ nhi tiếp nhận Tạ Phương Cẩm trong tay vải dệt, yêu thích không buông tay. Đại ca, nay vải dệt quá xinh đẹp, ta luyến tiếp dùng nó luyện tân tiêu pháp. Đúng rồi, Trịnh đại bá gia hoa Lê tỷ tỷ muốn xuất giá, ta có phải hay không theo phúc khăn đưa qua đi tùy lễ. Trịnh đại bá Trịnh dân sinh là Trịnh gia thôn Lý Chính. Tạ Phương Cẩm trong lòng vừa động, nếu là cùng Lý Chính làm tốt quan hệ nói, nhị phòng kia mẹ chồng nàng dâu lại làm khó dễ. Cũng có nhân vi bọn họ nói chuyện, nhưng không thể dùng quý báo trang đoạn hoa đưa, sợ đưa tới phiền toái Phanh, Phanh, Phanh. Tạ gia viện môn truyền đến một trận chân vang, nghe thanh âm này khẳng định là nhị phòng đường thẩm. Ai, ta nói, ngươi thúc bà chính bệnh đâu? Các ngươi đều trốn trong nhà chơi, không biết đi giúp trưởng bối giặt quần áo, thật là lại lười lại lạn tiểu bạch nhã lang. Đường thẩm thẩm thị vừa vào cửa, thấy tam tiểu đều ở nhà, liền hùng hùng hổ hổ khai. Theo sau. Nàng ở trong sân tả hữu chung quanh. Tạ Phương Cẩm nhịu như mày, thôn này phụ chơi lại là nào vừa ra. Mắt thấy Thẩm Thị nhắm vào chuồng gà. Tạ Phương Cẩm lập tức biết không hảo, một cái bước xa chạy trốn qua đi. Trước Thẩm Thị một bước chạy đến chuồng gà, đem trong nhà duy nhất gà mái ném vào cẩm sắc không gian bên trong. Thẩm Thị đi vào chuồng gà, chưa thấy được gà mái, vừa kinh vừa giận, mở miệng lại mắng. Tiểu Vương bắt dê con, gà mái đâu, làm thì ăn? Sao không cùng ta nói? Tiểu Bạch nhã lang Xứng đáng cha mẹ ngươi sớm chết, trong mắt cũng chưa trưởng bối. Chính ca nhi sông tới vừa thấy, gà mái thật sự không thấy, hoa hoa khóc lớn. Hoa ô, gà mái thật sự không thấy, buổi sáng ta còn bắt sâu uy quá gà mái. Cách vách trịnh tam tẩu nghe được tiếng khóc đuổi lại đây, nhìn đến thẩm thị liền phản ứng lại đây. Ta nói hắn thẩm, này tam hải tử đã đủ đáng thương, ngươi như thế nào còn mắng bọn họ. Thẩm thị giọng thê thê nói, ngươi hỏi bọn hắn, trong nhà duy nhất gà mái cũng đánh mất, cậu tạp trùng, xứng đáng đói chết. Hà bờ bên kia Bạch Vân Hinh cùng Linh Sủng nhóm đều nghe không nổi nữa. Như vậy mắng tiểu hải tử thật sự quá ác độc. Bạch Vân Hinh một bên cấp vườn rau tới nước, một bên dùng thần thức chú ý, thích hợp thời điểm, nàng không ngại ra tay giúp nhất bang ba cái hải tử, cấp thẩm thị một cái giáo hấn. Tiểu thất cùng Mục Mính Húc đều có chút ngồi không yên. Mẫu thân, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ, đem cái kia đáng giận nông phụ đuổi đi. Mục Mính Húc vẻ mặt tức giận, có người Trịnh Tam thẩm ở đâu, hẳn là không có gì đại sự. Bạch Vân Hinh thấy Trịnh Tam Tẩu đi qua, nàng trước không nóng nảy. Nhà ngươi gà mái đâu? Trịnh Tam Tẩu ở Tạ Đại gia trong viện tìm một vòng. Tạ Phương cầm đỏ hướng mắt, vừa mới Đường Thẩm nói thúc bà bị bệnh, tới chuồng gà tìm gà mái, nhưng sớm đã không thấy. Trịnh Tam Tẩu khinh thường mà chừng mắt Thẩm Thị, ngươi thúc bà nào bị bệnh, ta mới vừa ở bờ sông còn nhìn đến nàng ở giặt quần áo đâu. Hắc, được, ta tới không phải vì nhà ngươi gà mái, mà là tới nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Thẩm Thị tặc cười nói. Tạ phương cẩm hồ nghi mà nhìn chăm chăm thẩm thị. Nữ nhân này lại tưởng chỉnh cái gì yêu thiêu thân. chương 156 nữ chủ ra chiêu. Phương ca nhi, cha mẹ ngươi đi lên, chính là có cái gì sách linh tinh đồ vật lưu lại. Đặt ở chỗ nào rồi? Thẩm thị cười tủm tìm hỏi. Sách linh tinh đồ vật? Trong nhà chỉ có hộ tịch chứng minh cái kia quyển sách nhỏ, thẩm thị muốn cái này làm cái gì? Tạ phương cẩm trừng mắt thẩm thị, nhất thời tưởng không rõ. Trình Tam Tẩu cũng là vẻ mặt hồ nghi mà nhìn trầm trầm Thẩm Thị. Mau đi tìm, tìm được rồi giao cho ta. Về sau các ngươi liền có ngày lành qua. Thẩm Thị thúc giục Tạ Phương Cẩm. Thần mã ý tứ. Hộ Tịch giao cho Thẩm Thị sẽ có ngày lành quá. Đây là cái gì đạo lý? Đường Thẩm, người rốt cuộc nói cái gì? Ta cha mẹ lúc đi không có lưu lại cái gì quyển sách. Tạ Phương Cẩm đương nhiên sẽ không dễ dàng đem Hộ Tịch chứng minh, giao cho Thẩm Thị. Thẩm Thị mặt trầm xuống. Hung Ba Ba mà nói, hôn tiểu tử chạy nhanh tìm ra cho ta, đó là các ngươi hộ thiếp. Hộ thiếp cùng ngày lành có quan hệ gì? chẳng những Tạ Phương cẩm nghe không rõ, Trình Tam Tẩu cũng không hiểu. Hà bờ bên kia Bạch Vân Hinh lại nghe đã hiểu. đứng lên, đuổi qua đi. kỳ thật Bạch Vân Hinh một cái thần thức qua đi liền có thể ngăn cản Thẩm Thị, nhưng trợ giúp nữ chủ, không soát điểm tồn tại cảm, liền nói bất quá đi. nàng thấy Tạ Phương cẩm còn không có đem hộ thiếp giao cho Thẩm Thị, không cấm âm thầm gật đầu. nữ chủ còn không tính nốc. bất quá liên tính thẩm thị cầm đi, nàng cũng sẽ giúp đỡ lấy về tới. thứ mau, Bạch Vân Huynh đi vào tạ Phương cẩm trước mặt, túi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Phương Ca Nhi, không cần đem hộ tiếp cho nàng, ngươi đường thẩm là tưởng đem các người bán đi. Thì ra là thế. Lấy đi hộ tiếp, liền có thể đem bọn họ bán đi. Đây là thẩm thị cái gọi là ngày lành. Thức hảo. Thẩm thị, tạ ra nhị phòng, các ngươi nếu dám làm loại này ác độc sự, liền không nên trách nàng. Tạ Phương cầm trong lòng phẫn hận mà thầm nghĩ, Bạch Vân Huy nghĩ, thẩm thị ác độc như vậy người, lưu tại trên đời thật sự thật không tốt đâu, nếu không nàng ra tay hảo, giúp người giúp tới cùng. Chỉ nghe Tạ Phương cầm hỏi, "Đường Thẩm, ngươi lấy đi chúng ta hộ thiếp muốn làm sao?" Thẩm thị đột nhiên một trận choáng vắng đầu, tự nhiên mà vậy mà trả lời, "Ta cùng ngươi thúc bà thương lượng, làm ngươi đường thúc tìm cá nhân người mua giới bán, có thể được không ít tiền." A! Trình Tam tẩu kinh hô, đem Thẩm thị bừng tỉnh. Các ngươi làm như vậy không sợ tao xét đánh sao?" Bạch Vân hình như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Tạ Phương Cẩm. Xem ra nữ chủ cũng không cần nàng hỗ trợ. Không biết nữ chủ trong không gian, trang cái gì lợi hại ngoại quải. "Đương thẩm, chúng ta hai phòng sớm đã phân ra, các ngươi có cái gì quyền lực đem chúng ta bán đi?" Tạ Phương Cẩm lạnh giọng hỏi. Thẩm Thị có chút chột dạ, xoay người liền ra bên ngoài chạy, trong miệng lại nói: "Nào có sự, ngươi nghe ai nói bữa. Chính Tam gia, Mục đại gia, Các ngươi hai cái xen vào việc người khác, không chết tử tế được. Bạch Vân Hinh cùng Trịnh Tam Tẩu trận trắng mắt, người này chẳng những tâm tàn nhẫn miệng càng độc. Trịnh Tam Thẩm, Mục Thím, hôm nay việc này, nếu có người hỏi, các ngươi có thể tình hình thực tế nói sao? Tạ Phương cẩm vẻ mặt kỳ cánh hỏi. Bạch Vân Hinh lập tức tỏ thái độ, Phương Ca Nhi yên tâm, ta tùy thời có thể cho người làm chứng. Phương Ca Nhi, ta làm người ngươi còn không rõ ràng lắm. Trịnh Tam Tẩu cũng vô vô độ ngực bảo đảm. Vậy trước cảm ơn trịnh tam thẩm cùng một tím, ta nương lúc đi liền nói với ta. Các ngươi là người tốt. Lời này tự nhiên là tạ phương cẩm chính mình nói. Tiêu đại nương tử trước khi chết, còn không có gặp qua Bạch Vân Hình đâu. Phương Ca Nhi có việc yêu cầu hỗ trợ, nhưng trực tiếp tới tìm ta. Bạch Vân Hình ý tứ ý tứ điều đạo. Nàng biết nữ chủ định liệu trước, nhiều lắm giúp đỡ đánh cái nước tương. Bạch Vân Hình trong lòng đang ở cảm khái, đột nhiên nghe được thời không ấn dễ nghe thanh âm. Đinh, chúc mừng ngươi. Thu hoạch vai chính hảo cảm, khen thưởng một vạn công hơn giá trị. Tạ phương cẩm cảm kích mà đem bạch vân hình cùng trịnh tam tẩu đưa đến ngoài cửa, trở về bùng trong. Chính ca nhi thấy gà mái ở trong phòng hảo hảo, lại vui vẻ lên. Tạ phương cẩm lấy ra hai bên khăn gấm, mang lên vân tỉ nhi. Đi, cùng ta đi trịnh đại bá gia. Trịnh dân sinh tiểu nữ nhi hoa lê, sang năm phải gả đến trấn trên gia đình giàu có đi. Có thể nghĩ, nàng nhìn đến khăn gấm, yêu thích không buông tay. Trịnh dân sinh cũng chưa bao giờ gặp qua như thế tinh mị khăn gấm, hai mắt tỏa ánh sáng. Kế tiếp sự liền đơn giản. Đem người ta tay đoạn, trịnh dân sinh tâm tự nhiên thiên hướng tạo phương cẩm. Phương ca nhi, tâm ý của ngươi ta lãnh, về sau có chuyện gì ngươi nói một tiếng. Ai nha, đang chờ ngươi những lời này đâu. Trịnh dân sinh nghe nói tạ nhị mẹ chồng nàng dâu hai thế nhưng tưởng đem tam chất bán đi, trong lòng giật mình không thôi. Tạo ra lại không phải quá không đi xuống, như thế nào có thể làm loại này tạo nghiệp sự. Ta cũng là không nghĩ tin, nhưng trịnh tam thẩm cùng mục thím đều là nghe được ta đường thẩm chính miệng nói. Tạ phương cầm sắc mặt trầm trọng, một bộ đau khổ biểu tình. Còn có nhân chứng, đó chính là thật sự. Tạ lao nhị quá mức, trịnh ra thôn như thế nào có thể ra loại sự tình này. Trịnh dân sinh hỏi, phương ca nhi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phân tộc. Tạ phương cầm nghĩ kỹ rồi, cần thiết cùng nhị phòng phân tộc mà đứng, nếu không, về sau có đến phiền. Các ngươi không phải đã phân ra sao? Trịnh dân sinh không nghe minh bạch tạ phương cẩm ý tứ. Đại bá, ta ý tứ là phân tộc, bái bất đồng tổ tông. Ta nhà ngoại có một vị biểu cứu, cửa hải cuối năm sẽ qua tới tiếp chúng ta. Tại đây phía trước, ta là tưởng cùng nhị phòng xả rõ ràng. Đỡ phải đến lúc đó, bọn họ lại chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Vị này biểu cứu, tự nhiên là tạ phương cẩm biểu đặt ra tới. Đến lúc đó, nàng chuẩn bị làm tiên dạy phường phường linh tiểu thanh thi cái pháp thuật, biến thành biểu cứu ra tới ứng hợp với tình hình. Nàng tính toán rời đi trịnh ra thôn, đi thành trấn làm giàu. Trịnh dân sinh cười nói, kia chờ ngươi biểu cứu tới lại phân, hắn cho ngươi làm chủ, không phải càng tốt. Tạ Phương Cẩm tuy rằng cảm kích trịnh dân sinh vì nàng suy xét, có lẽ là xem ở kia hai bên khăn gấm trên mặt. Nhưng như vậy nét mực đi xuống, cái gì cũng làm không được. Tạ Phương Cẩm bắt đầu gọi Phường Linh Tiểu Thanh. Phương Ca Nhi yên tâm, việc này ta tự mình đi một chuyến trong chấn, ngày mai liền làm xuống dưới. Trịnh dân sinh cân não đột nhiên liền chuyển qua con tới. Ai, cùng cổ nhân giao tiếp thật là khiến người mệt mỏi a. Về đến nhà sau, tạ phương cẩm quyết định, ngày mai nhất định phải tự mình đi theo trịnh dân sinh đi chấn trên, nếu không nàng không yên lòng. Không hảo, phương ca nhi, không hảo. Tạ gia đại phòng viện môn ngoại chuyện tới thanh âm, dường như là hoa lê. Hoa lê tỷ tỷ, như thế nào làm? Vân tỉ nhi đi mở cửa. Ô, ngươi thúc bà cùng đường thẩm đang ở nhà ta nháo đâu, nói kia khăn gấm là của các nàng. Hoa lê đều cấp khóc. Tạ phương cẩm kinh ngạc không thôi, các nàng như thế nào sẽ biết khăn gấm. Hoa lê đỏ bừng mặt, các ngươi mới vừa đi, tình Tỷ nhi liền tới rồi, nàng hỏi, ta liền nói. Tạ phương cẩm hết trô nói rồi. Đứa nhỏ này cũng quá thành thật đi, thứ tốt có thể nói đi ra ngoài sao. Vân Tỷ nhi, người đi lấy hai điều ngày thường theo khăn, cấp hoa lê tỷ tỷ, Còn lấy khăn cho ta làm cái gì? Hoa lê vẻ mặt mạc danh hỏi. Tạ phương cẩm than một tiếng, người quay đầu lại liền cắn định. Chúng ta đưa cho ngươi khăn là hiện tại này hai điều, ngàn vạn đừng đem áp đáy hỏm lấy ra tới. Bị các nàng cướp đi, ta nhưng đã không có. Nga, Hảo, tuất, ta đã biết. Ta đã sớm ẩn nấp rồi, các nàng tìm không ra. Hoa lê hung hăng gật đầu. Hà bờ bên kia bạch vân Hinh mẫu tử cùng tam linh, không cấm lắc lắc đầu. Hoa lê tỉ tỉ quá thiện lương. Mục minh húc tiểu bằng hữu một lời trung đích. Đúng vậy, nông thôn hài tử sao, quá thật thành. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái. Bạch Vân Hinh chậm gì gì mà dẫn dắt Nhi Tử cùng Tam Linh, Hướng Lý Chính ra đi đến. Loại này náo nhiệt tự nhiên muốn xem, trong thôn thật sự không có gì hảo ngoạn bắt quái. Bọn họ coi như cái quần chúng diễn viên đi, xem nữ chủ là như thế nào ngược cực phẩm tộc nhân. Bạch Vân Hinh một hàng đến thời điểm, Lý Chính cửa nhà đã vây quanh rất nhiều người. Mọi người đều là hàng xóm, ai không biết ai đâu. Gặp gỡ như vậy cực phẩm tộc nhân cũng là một kiện lệnh người thực nội thương sự. Lúc này, Tạ Phương Cẩm cũng tới rồi. Chương 157 không văn hóa thật đáng sợ. Hảo ngươi cái hạ tiện tiểu Bạch Nhã Lang, có thứ tốt đều lấy tới tặng người, như thế nào không thấy ngươi đưa cho trưởng bối ngươi nói, ngươi khăn gấm có phải hay không từ nhà ta trộm, xem ta đấm bất tử ngươi cái tiện tặng. Có nương sinh không nương giáo lùi bại hóa. Nhà ngươi cái gì đều không có, từ đâu ra khăn gấm. Tạ gia nhị phòng thúc bà, vừa thấy đến Tạ Phương Cẩm, tiến lên liền chửi ầm lên. Bạch Vân huynh nghe xong thẳng nhíu mày, thật sợ bẩn nhi tự nhĩ. Cái gì khăn gấm? Thúc bà, người đang nói cái gì? Ta khi nào thành tiểu bạch nhã lang, các ngươi vừa mới muốn lấy đi chúng ta hộ tiếp, tưởng đem chúng ta bán đi, như thế nào lại nhấc lên khăn gấm? Tạ Phương cẩm nghiêm trang hỏi. Cái gì? Muốn đem ba cái hải tử bán đi? Chuyện khi nào? Các thôn dân nghe được bán hải tử đều cảm thấy hiếm lạ, cho nhau dò hỏi. Thời buổi này, đại gia có mà có điển, cơ bản đều có thể ăn nổi cơm, chỉ cần không phải liền thai mấy năm, không cần dựa bán nhi nữ dưỡng gia. Lúc này. Nên áo rồng lên sân khấu Bạch Vân Hinh đi phía trước vừa đứng Chính nghĩa lâm nhiên mà nói Việc này ta có thể làm chứng Ta cùng với trịnh tam tẩu xác thật nghe tạ nhị bà nương chính miệng nói Nàng cùng bà bà là thương lượng tốt Nói này ba cái hải tử có thể bán không ít tiền Không sai Chúng ta chính thay nghe được Trịnh tam tẩu cũng là vẻ mặt chính khí mà đứng ra Lớn tiếng phụ họa Xôn sao Các thôn dân tức khắc nghị luật hai Thiên A, tạo nghiệp A Như thế nào có thể như vậy nhận tâm Loại người này sớm muộn gì sẽ tao xét đánh. Tạ ra nhị phòng mẹ chồng nàng dâu hai, đầy mặt đỏ bừng. Tạ ra bà tử một cái bước xa tiến lên, cấp tức phụ một cái bàn tay, hảo ngươi cái miệng rộng, gì sự đều phóng không được, việc này có thể lấy ra tới nói. Ha, nguyên lai là thật sự, này hai mẹ chồng nàng dâu thật là thật tàn nhẫn chàng. Các thôn dân sôi nổi chỉ trích. Được chứ, vốn dĩ mẹ chồng nàng dâu hai là vì khăn gấm sự mà đến. Diễn biến thành lên án công khai các nàng. Ý đồ bán đi đại phòng ba cái hải tử sự. Tạ Phương cẩm cười lạnh, trong lòng lại thầm thở dài một hơi. Ai, loại này náo tàn cực phẩm đối thủ, thật là quá không thú vị. Nàng trong lòng gọi Tiểu thanh, lúc này nên lý chính lên sân khấu. Việc này ta đã rõ ràng, Tạ gia nhị phòng bá chiếm đại phòng ruộng tốt cùng gia sản. Còn tưởng đem tam hải tử bán đi, đây là chúng ta chỉnh gia thôn lớn nhất một kiện giẻ pha. Trịnh dân sinh lòng đầy căm phẫn mà lớn tiếng nói. Này hai cái mụ già túi. Dám tới cửa tới tìm sự, thật là tìm chết. Căn cứ đại thuận luật pháp, lừa bán người khác hài tử là muốn ngồi đại lao. Nhị phòng còn tưởng lừa bán chính mình tộc nhân hài tử, thiên lý bất dung a lão tạ gia cũng nên thanh lý môn hộ. Ta nghe Phương Ca Nhi đề ra, này hai nhà đã sớm tưởng phân tộc Nếu tạ gia nhị phòng ý đồ gây rối, kia hôm nay liền đem việc này cấp làm đi. Các thôn dân vỗ tay tỏ ý vui mừng, bán hài tử loại này đoạn người hương khói sự, là để cho người thống hận. Việc này ta không đồng ý ít nhất đại phòng phòng ở đến nhường ra tới. Tạ gia bà tử ý tứ thực rõ ràng, chính là tưởng bá chiếm đại phòng phòng ở. Tạ Phương cẩm cười lạnh một tiếng, nàng liền biết này hai bà nương gì tiện nghi đều tưởng chiếm hết. Hừ, các nam nhân nói chuyện, nào có người bà nương xen mồm phân. Một vị dâu bạc lão nhân đi lên trước tới, đây là Trịnh gia thôn lớn tuổi nhất lão nhân, đã từng đã làm lý chính, nói chuyện rất có trọng lượng. Ngũ thúc công, ngài bên này thỉnh. Tạ Phương cẩm phi thường có nhãn lược giới, tiến lên sam ở Ngũ thúc công. Hảo, Phương Ca Nhi, người đứa nhỏ này không tồi. Ngũ Thúc Công khinh thường mà liếc mắt một cái, ở tạ bà tử phía sau vâng vâng dạ dạ tạ lão nhị. Dân sinh A, ta chỉnh ra thôn, cũng không thể ra loại này tạo nghiệt sự A, có tổn hại thanh danh. Là, Ngũ Thúc, ta đây liền đem sự cấp làm. Trịnh Dân Sinh nâng ra một cái bàn, thì Ngũ Thúc ngồi xuống. Trong thôn chữ to viết đến tốt nhất, là vị này đức cao vọng trọng Ngũ Thúc Công. Thức mau, Ngũ Thúc Công viết hảo. Trình Dân Sinh vừa thấy khe miệng chịu chịu, bất động thanh sắc, xem xong công văn nội dung, Tạ Phương cầm chịu, Bạch Vân hinh thần thức đảo qua, cũng chịu, không có văn hóa thật đáng sợ. Tạ Phương cầm nguyên bản ý tứ, làm Tạ gia đại phòng cùng nhị phòng phân tộc về sau các bái các tổ tông, ngũ thúc công viết công văn thượng ý tứ, Tạ gia nhị phòng khinh bá đại phòng ruộng tốt bất động sản, còn tưởng bán chất cầu tài, không dung với trong tộc, lúc này mới phân tộc đi ra ngoài. Tạ gia nhị phòng tương đương với là bị trục xuất tộc đi. Lấy nhị phòng mẹ chồng nàng dâu ác độc hành vi, như vậy xử phạt cũng không quá mức. Xem ra, tạ ra nhị phòng nhất định là đem trịnh ra đắc tội đến tận nhẫn. Trịnh dân sinh đem công văn bắt được tạ lão nhị trước mặt, ý bảo hắn ấn dấu tay. Đừng ấn. Trước cùng ta nói nói đều phân tới rồi cái gì. Tạ ra bà tử lập tức liền ngăn cản tạ lao nhị, không có bắt được đại phòng phòng ở, nàng là không cam lòng. Mấy cái tiểu tử là không thể bán, chỉ có thể bán phòng ở. Ta mang vân tỷ nhi cùng chính ca nhi. Trước dọn đến thôn phía sau ra ra lưu lại hai gian cỏ tranh trong phòng trụ. Tạ phương cẩm cố ý dẫn đường thúc bà, tưởng mau chóng trước đem sự tình làm xuống dưới. Trịnh dân sinh nhìn thoáng qua tạ phương cẩm, thúc giục tạ lao nhị, vẫn là nam nhân không, là cái nam nhân chạy nhanh nhẫn. Tạ lao nhị nhìn nhìn nương, lại nhìn nhìn tức phụ. Thấy các nàng không hề phản đối, lúc này mới rỗi tay ấn dấu tay. Nào loại. Cuối cùng lại một kiện tâm sự. Tạ phương cẩm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. từ từ kia khăn gấm là lao tạ gia, chính đại, ngươi muốn trả lại cho ta? Tạ gia bà tử còn không có quên mất khăn gấm sự đâu, thật là hảo trí nhớ. Bạch vân huynh đều đã hết chôn nói rồi, nay tạ bà nương thật là chuẩn về đến nhà, liền nàng kia chuẩn dạng, có thể đấu đến quá trình ra sao? Ngũ thúc công cùng trịnh dân sinh trong mắt đều hiện lên một đạo sắc bén, thật không ương công bọn họ tính kế tạ lão nhị ra một hồi đâu? Tạ phương cẩm cấp hoa lê sử một cái ánh mắt, lúc này hoa lê dường như lập tức khôn kéo lên. Ngươi nói chính là này hai khối khăn sao. Đại gia vừa thấy, tức khắc vui vẻ. Tạ ra bà tử nhìn nhìn, nào có cái gì khăn gấm, duỗi tay kéo qua tình tỷ nhi cẩn thận hỏi, đó là nàng nhị cháu gái. Tạ phương cầm hiếp hiếp mắt, hỏi, tình tỷ nhi, ngươi nói ngươi nhìn đến khăn mặt trên theo cái gì hoa, cái gì nhăn sắc. Mặt trên không thấy hoa, không, có hoa. Không, không phải theo. Tình tỷ nhi chưa hiểu việc đời, nơi nào nói được rõ ràng. Vâng, mọi người đều cười khai. Nào có khăn thượng không theo đồ vật liền tặng người. Tạ ra bà tử cũng cảm thấy, khả năng chính mình cháu gái nhìn lầm rồi, đành phải sám xịt mà dẫn dắt cháu gái, lại nhải mà đi rồi. Tạ phương cẩm ngày thứ hai liền đi theo trịnh dân sinh đi chấn trên, đem phân tộc công văn ở trong chấn bị án, lúc này mới tính chân chính xong việc. Nàng một hồi thôn, liền nhìn đến tạ vân cẩm cùng tạ chính cẩm ở cửa thôn chờ nàng. Nay đại trời lạnh, các người ra tới làm cái gì? Tạ vân cẩm vẻ mặt đưa đám xúc bà cùng đường thẩm đem chúng ta đuổi ra ngoài, liền cái bao vây đều không cho ta lấy. Cái gì? kia đối mẹ chồng nàng dâu thật là đủ tàn nhẫn đủ tuyệt. Về này hai cái tiểu hài tử bị đuổi ra tới sự, mục minh húc tiểu bằng hữu còn nghĩ, làm cho bọn họ trước trụ đến nhà hắn. Bạch Vân Hinh cự tuyệt. Nàng đã nhìn ra, nữ chủ dường như còn có điều cố kỵ. Có thể là nàng cảm thấy đem tạ ra nhị phòng gia tộc, trong lòng băn khoăn, Vẫn là quá thiện lương A. Đối với cái loại này cực phẩm phụ. Ngươi càng đối với các nàng khách khí, các nàng càng sẽ cảm thấy hố ngươi hại ngươi là đúng. Phải biết đối đãi địch nhân khoan dung, chính là đối chính mình hòa thân người tàn nhẫn. Này không, nữ chủ đệ muội liền bị tội đi. Trừng phạt cực phẩm xuẩn phụ sự, vẫn là giao cho nữ chủ chính mình đi làm đi. Bạch Vân Hinh nhưng không nghĩ bao biện làm thay, đỡ phải một không cẩn thận lại bị hố. Quả nhiên, Tạ Phương Cẩm Nguyên còn tưởng cùng Lý Chính tính kế nhị phòng một hồi, trong lòng rất là biệt nữ cùng bất an. Không nghĩ nhị phòng làm việc. Lại là như thế ngoan tuyệt. Nàng trong lòng chỉ có một tia xin lỗi, cũng không còn sót lại chút gì. Ta nói, ngươi làm gì muốn đem phòng ở cấp kia đối độc phụ? Chỉ cần nó thi cái pháp thuật, ai cũng đoạt không đi, Tiểu Thanh Điểu trong lòng cũng thực phẫn nộ. Tạ Phương cẩm cười cười, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Chúng ta thực mau liền sẽ rời đi chỉnh gia thôn, phòng ở sớm muộn gì lưu không được, đỡ phải lại cùng các nàng giao tiếp. Chương 158 lại vào núi. Nữ chủ rất có chủ kiến. Còn có bàn tay vàng cùng ngoại quải, căn bản không dùng được Bạch Vân Hinh hỗ trợ. Bạch Vân Hinh chuẩn bị mang lên nhi tử, lại lần nữa vào núi săn thú. Mắt thấy động vật liền phải ngủ đông, không thể lại trì hoãn. Mọi người xem xong nữ chủ ngược cực phẩm cho hay, còn chạy tới đương hồi áo rồng, cũng coi như lỡ viền. Tiểu thất, người lưu lại giữ nhà. Trong nhà có gia súc cùng gia cầm, đều tránh ra cũng không thích hợp. Bọn họ tự nhiên không sợ ăn trộm, Bạch Vân Hinh thần thức tuy bị hạn chế. Lại còn có thể xem kỹ phạm vi ngàn dằm phạm vi. Hào liệt. Tiểu thất thật cao hứng, nàng còn tưởng tiếp tục xem diễn đâu. Xem kia gì làm ruộng lưu nữ chủ, như thế nào từ một giới phạm nhân lột sắc vì cứu vớt thế giới vai chính. Thật tốt chơi a Bạch Vân Huynh lắc lắc đầu, mang lên mục mính hút cùng hai linh xuất phát. Lúc này đây vào núi, rõ ràng không có lần đầu tiên may mắn. Mánh hổ là đã không có. Không biết núi rừng trung giã thu được đến tín hiệu, vẫn là như thế nào mà. Dọc theo đường đi. Chỉ gặp gỡ một con lợn rừng. Không hề nghi ngờ, xui xẻo lợn rừng cũng từ mục mính hút một quyền đoanh đảo. Lợn rừng ra nhưng không có ra hổ tới đáng giá. Bất đắc dĩ, Bạch Vân Hinh một hàng, đành phải tìm kiếm tiểu động vật. Mấy hoa thỏ hoang, ba bốn bát gà rừng, còn có mấy chỉ giã lang. Rất nhiều động vật đều đã bắt đầu chuẩn bị ngủ đông. Bạch Vân Hinh cũng không có, đem chúng nó từ trong ổ tìm ra ý tứ. Giã thú cũng là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, năm sau mới có càng nhiều con ngồi. Đó là cái gì đông đông? Mục minh Húc chỉ vào một chỗ tươi đẹp hồng nấm hỏi. Đây là có độc nấm, phàm nhân không thể ăn, ăn sẽ trúng độc. Bạch Vân Hinh một bên nói, một bên thần thức bắn phá. Đúng rồi, còn có nấm dại đâu? Kỳ quái, này đều ngày mùa đông, thế nhưng còn sẽ có nấm. Có thể là trước hai ngày mới vừa hạ quá một trận mưa đi. Nơi này là phương Nam, nhiều vũ và ướt, lại là rừng sâu tử. Nấm lại vẫn là tính, không đi dạo. Vì thế... Bạch Vân Hinh chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lần này, bọn họ không ngu, trực tiếp đem con ngồi bỏ vào túi chứa vật. Dù sao cũng không phải vật còn sống. Nhớ trước đây, bọn họ lần đầu tiên săn đến manh hổ, còn như vậy kinh thế hai tục mà trở trở về. Nhìn đến Tạ phương cẩm nữ chủ, có thể tự do không hề cố kỵ mà sử dụng không gian ngoại quải. kia bọn họ cũng không cần quá làm tiêu. Không cần sợ trái với vô linh giới pháp tắc, sẽ đã chịu trừng phạt. Có bản lĩnh, pháp tắc đi trước trừng phạt nữ chủ đi Lúc này thu hoạch nhìn như rất nhiều, kỳ thật thêm lên, phỏng trừng đều không có một con mánh hổ tới đáng giá. Tiểu thất, chúng ta đã trở lại. Mục minh húc tiểu bằng hữu thực vui vẻ, lần này vẫn là hắn đã đảo lợn rừng Nga. Báo cáo, tạm thời không có tân tình huống. Tiểu thất thật sự quá chuyên nghiệp, làm nó chú ý một chút tạ ra nữ chủ, nó liền vẫn luôn không ngừng quan sát đến. Hảo, húc nhi cấp chính ca nhi đưa mấy chỉ món ăn hoang dã qua đi đi. Bạch Vân huynh chọn một con phỏ hoang, hai chỉ gà rừng. đưa nhiều không chuẩn tạ gia nhị phòng lại muốn đi đoạt lấy mục minh húc cao hứng mà tiếp nhiệm vụ hắn cùng chính ca nhi tuổi tương đương còn có trịnh tam gia tiểu nhi tử tiểu trụ tử ba người trở thành bạn tốt còn có tiểu trụ tử gia cũng đưa mấy chỉ qua đi bọn họ nếu đã ở trịnh gia thôn sống hộ quê nhà quan hệ cần thiết muốn làm tốt mục minh húc mang theo tiểu tình, cấp hai nhà đưa món ăn hoa dã bạch vân hinh nhìn nhìn lợn rừng nghĩ đến hay là nên đem nó bán đi nha nàng là khẳng định sẽ không ăn lợn rừng thịt Từ minh nguyệt giới mang lại đây linh thực, cũng đủ người một nhà, chủ yếu là mục mính húc ăn một năm đâu. Ngày thứ hai sáng sớm, Bạch Vân Hình trọng lên xe lửa, lôi kéo lợn rừng đi trong chấn. Thỏ hoang cùng gà rừng linh tinh, đều ướp lên, chuẩn bị dùng để đại khách. Không có biện pháp, linh thực cùng nơi này bình thường đồ ăn bộ dáng khác biệt thật sự quá lớn. Đến lúc đó có khách nhân hỏi tới, nàng cũng không hảo giải thích. Đến nỗi từ đâu ra khách nhân sao, tự nhiên đều là trong thôn hương thân. Nơi này tập tục đầu năm đều sẽ cho nhau thoán môn chúc Tết, vẫn là chấn đầu cái kia nhà giàu. Bạch Vân Hinh đã biết này chủ hộ họ Dư, là một cái phú thương tổ trạch. Dư lão gia ở nhà cũ dưỡng lão, hắn có hai cái nhi tử, một cái ở kinh thành làm quan, đến nỗi chức vụ còn không có làm rõ ràng. Một cái khác nhi tử quản lý công việc vặt, cũng chính là kinh thương. Nghe nói Dư gia cửa hàng khai biến Đại Thuận Quốc, nhiều là tiệm vải. Bạch nương tử, ngươi đã tới. Dư đại quản gia đối Bạch Vân Hinh thực nhiệt tình. Thượng một hồi kia chỉ mãnh hổ ra, dư ra đưa hướng kinh thành. Dư đại ra đưa cho con trên, hắn khảo hạch liền thành loại ưu, thực mau là có thể thăng quan. Dư đại quản gia sớm đã được lao ra chỉ thị, cùng bán ra hổ thợ săn, nhất định phải làm tốt quan hệ, tốt nhất có thể độc nhất vô nhị mua đức. Bạch Vân Hinh nghe được bạch nương tử bà chữ, thực sự quính một hồi, may mắn không có hứa tiên A. Đại quản gia, lúc này đây là lợn rừng, ngươi xem nhiều ít thích hợp, cấp cái rối. Nàng chỉ chỉ xe lửa thượng lợn rừng Dư đại quản gia không thấy được lao hổ, có chút thất vọng. Lợn rừng không có lao hổ đáng giá, hảo gia hỏa, cái này đầu còn tính đại. Như vậy đi, 10 lượng bạc. Người nếu lấy tiểu lầu bán, nhiều nhất chỉ có thể bán 5 lượng. Hảo sao, nay chỉ lợn rừng chiếm cái đầu đại hết. Lợn rừng chỉ có thể, heo ra nhưng không đáng giá tiền. Vậy đa tạ đại tổng quản. Bạch Vân huynh bán xong lợn rừng, chuẩn bị về nhà. Bảy khê chấn rất nhỏ, nơi này cũng không có hiệu cầm đồ. Xem ra. Tưởng cái tân phòng, còn phải đi huyện thành đương rớt ngọc thạch. Nếu không, chúng ta đi đem kia đầu gấu đen cấp trộm tới bán. tiểu manh cơ cơ đầu nói. Bọn họ đi núi sâu thời điểm, liền quét đến một con gấu đen, nó chính tránh ở xào không có ra tới. Nói cách khác, Bạch Vân Huynh đã sớm đem nó trộm tới bán. Tính, nó không chọc đến chúng ta, liền trước phóng nó một con ngựa đi. Bạch Vân Huynh khởi điểm là muốn làm thủ công bán, lấy chút tu chân giới hạ phẩm bài dệt đi tinh phẩm lộ tuyến. Hiện tại phòng trừng không được Tiên nữ chủ tạ phương cẩm không gian, vô cùng có khả năng là tiên dạy không gian. Nàng khẳng định sẽ lợi dụng tiên dạy không gian, làm điểm cái gì phát tài làm giàu sự nghiệp. Đại đa số xuyên qua nữ chủ đều sẽ làm như vậy làm giàu kế. Cũng không biết nàng là từ đâu xuyên tới. Bạch Vân Hinh tự nhiên không rõ ràng lắm, tạ phương cẩm tới địa phương, cùng nàng đệ nhất thế giống nhau. Tính, vẫn là không cần cùng nữ chính đoạt sinh ý hảo. Nói cách khác, tuyệt đối lại sẽ bị hố. Người nói này tặc ông trời. Phạm Giới còn lộng cái vai chính lại đây, thật là có đủ buồn bực. Bạch Vân Hinh tổng không thể đi theo nữ chủ bên người, an canh đi. Vấn đề là, nơi này là Phạm Giới có gì canh hảo uống, lại không có thiên tài địa bảo, cũng không gì cơ duyên. Bạch Vân Hinh về đến nhà, nhìn cỏ tranh phòng, thầm than một tiếng. Chờ thêm hai ngày, nhất định đi huyện thành một chuyến. Nhân sinh trên đời, an trụ hai chữ. Nàng lại không phải lộng không đến bạc, hà tất làm đến cùng nữ chủ dường như, nhà chỉ có bốn bức tường Còn có. Nhi tử đi học vấn đề cũng muốn mau chóng giải quyết. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Hinh có chút nghĩ hoặc, mang theo Nhi Tử làm ruộng thật sự hảo sao? Có lẽ nàng hẳn là cấp Nhi Tử tìm cái thư viện, làm hắn nhiều tiếp xúc một ít tái đọc sách Phạm Nhân Hải Tử. Ân, Húc Nhi vũ lực giá trị rất cao, về sau khẳng định là văn võ song mới, sẽ có một fan thành tiệu. Bạch Vân Hinh trong lòng bắt đầu định ra mục tiêu. Mặc kệ như thế nào, Tân Phòng khẳng định là muốn cái, nơi này xem như Nhi Tử tổ trạch. Bạch Vận Hinh trở về phòng chuẩn bị đồ ăn sáng. Nàng một người mang theo tiểu manh đi chấn trên bán lợn rừng, hai tử vừa mới rời giường Chủ nhân, có tân tình huống. Tiểu thất vẻ mặt thần bí mà chạy tới. Bạch Vân huynh chịu chịu khoe miệng, thân thức đỏ qua, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng có người từ ngoài đến. Trưng 159 gian lận á gian lận. Thôn đôi nhà tranh có hai gian. Một gian đương ngủ phòng, một gian là phòng bếp, tạ ra tỉ đệ chấp vá cũng có thể trụ. Lúc này tạ phương cẩm. Sáng sớm liền nghĩ tâm sự. Nàng kế hoạch tới trước trong thị trấn thuê cái phòng ở, nhìn xem có hay không đi lớn một chút thành thị thương đội. Nàng muốn mang đệ muội mau rời khỏi trịnh gia thôn. Không phải nàng sợ nhị phòng, có tiểu thanh ở, phàm nhân căn bản gần không được bọn họ bên cạnh. Nàng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Xem ra là thời điểm, làm tiểu thanh biến cái biểu cứu ra tới. Đột nhiên, nhà tranh ngoại vang lên mấy cái tiếng bước chân. Tạ phương cẩm một trận kỳ quái, sớm như vậy sẽ là ai tới đâu. Nơi này là thôn đuôi, bình thường không ai sẽ qua tới. Tiểu Thanh ở nhà tranh ngoại trên đường thiết tiểu pháp thuật, nhị phòng người lại đây liền sẽ té ngã, nghĩ đến hẳn là không phải nhị phòng người. Nàng không biết chính là, Hà bờ bên kia Bạch Vân Hình cùng Tam Linh đã có bạo động khuyên hướng. Dựa vào cái gì chúng ta không thể sử dụng pháp thuật, còn muốn che giấu linh lực hơi thở. Kia nha đầu ngoại quải, lại có thể tùy thời thi triển pháp thuật. Gian Lận A, loại này hành vi quá đáng xấu hổ. Không được, ta muốn cùng chủ thần đại nhân khiếu nại. Chủ thân đại nhân là thời không ấn tổng tiết điểm, lại mặc kệ nơi này. Quá đáng giận. Vô sỉ. Bạch Vân Hinh cùng linh sủng nhóm, nhịn không được quá độ bực tức. Loại này gian lận hành vi, thật sự thực vô sỉ, có hay không? Nơi này là vô linh giới, không phải nói không thể sử dụng pháp thuật sao? Vì sao tạ phương cẩm linh sủng lại có thể thi triển tiểu pháp thuật, chẳng lẽ bởi vì nó sinh hoạt ở tiên gia không gian bên trong? Vẫn là nói, nơi này là tạ phương cẩm nữ chủ địa bàn. Nàng tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi, tức chết người không đền mạng. Tính, chúng ta chính là mua nước tương, vẫn là không cần đi quản nàng. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh phi thường bất đắc dĩ mà nói. Còn có thể như thế nào mà. Bọn họ tổng không thể tìm nữ chủ ngạ bài, cấp đoạt nàng không gian đi. Kia thật chính là tìm chết. Bạch Vân Hinh cũng không hiếm lạ cái loại này không gian, hai tử hắn tra giới không gian, so với kia mạnh hơn nhiều. Lại nói, cấp đoạt vai chính ấn ký cơ duyên. Chẳng những có tổn hại công đức, còn sẽ bị phá hôi. Nàng là thời không ấn ký chủ, không thể biết rõ cố phạm. Phương Ca Nhi, ngươi xem ai tới. Đây là lý chính trịnh dân sinh thanh âm. Trịnh đại bá, ai a Tạ phương cẩm mở ra nhà tranh môn, một hàng ba người đi tới trước cửa. Trịnh dân sinh mang theo hai cái người xa lạ. Kỳ quái, hai vị này không phải trịnh ra thôn người. Toàn bộ thôn người, tạ phương cẩm tất cả đều có ấn tượng. Phương Ca Nhi, đây là nhà ngươi biểu cứu A. Ngươi không phải nói cửa ải cuối năm sẽ đến sao. Xem, bọn họ trước tiên lại đây tiếp ngươi. Trịnh dân sinh vẻ mặt mang cười, thực vì tạ phương cẩm cao hứng. Lộ bộn. Tạ phương cẩm trong lòng một cái giật mình, sắc mặt đột biến. Nàng là muốn cho tiểu thanh biến ra cái biểu cứu tới không sai, chính là, tiểu thanh còn không có biến đâu, từ nơi nào toát ra tới biểu cứu. Không phải là nhị phòng trình yêu thiêu thân đi. Chẳng lẽ là bọn buôn người, không trách tạ phương cẩm hướng phương diện này tưởng sự tình thật sự là quá trùng hợp. nàng chỉnh ra biểu cứu vừa nói, đó là lừa lý chính hảo đi. chính là, trịnh dân sinh không biết ta. hắn còn tưởng rằng tạ phương cẩm là cao hứng choáng vắng đâu, chủ động tiếp đón hai vị vào nhà tranh. tiểu thanh, nhìn điểm vân tỷ nhi cùng chính ca nhi. ân, yên tâm đi. thật là bọn buôn người nói, liền trực tiếp diệt, còn có nhị phòng cũng đừng nghĩ hảo quá. tạ phương cẩm trong lòng nảy sinh ác độc. chính đại bá, đa tạ. Vân tỷ nhi cùng chính ca nhi đều là vẻ mặt tò mò nhìn hai cái người xa lạ hai vị này tuy rằng ăn mặc bình thường lam y y nhưng kia diện mạo cùng khí thế tuyệt đối không phải bình dân ba cánh một vị ba bốn mươi tuổi bộ dáng sắc mặt hồng nhuận ánh mắt sáng ngời có thần một vị khác tiểu một chút mười mấy tuổi bộ dáng lại sinh đến môi hồng răng trắng làn da non mịn thấy thế nào đều là đại gia công tử bộ dáng không đúng a hai vị này thoạt nhìn cũng không giống là bọn buôn người a người là phương ca nhi Ta là ngươi nhị biểu cứu Tiêu Chiết Sơn, ngươi bà ngoại cùng ta mẫu thân là hai quan hệ bạn gì tỉ muội? Ngươi bà ngoại gả đến Tô Nam tiêu gia, ta mẫu thân còn lại là gả tới rồi kinh thành. Tiêu Chiết Sơn thấy Tạ Phương Cẩm vẻ mặt cảnh giác, cười giới thiệu, Tạ gia đại nương tử sắc thật họ Tiêu." Tạ Phương Cẩm nhớ lại tới, nguyên chủ dường như cũng nghe Mẫu thân nhắc tới Quá Tô Nam. Tiêu Chiết Sơn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, chậm rãi mở ra. Tạ Phương Cẩm nhìn đến hộp nội đồ vật, kinh nghi mà trừng lớn hai mắt. Ông trời Này thật sự là quá trùng hợp có hay không? Hộp đồ vật thế nhưng là nửa chi bạc thoa, cùng cha mẹ lưu lại di vật, kia nửa chi châm dường như vừa vặn có thể ăn khớp. Trước mắt này một vị, thật đúng là nàng biểu cứu. Tuy nói quan hệ dường như cách khá xa, cái gì bà ngoại biểu tỉ muội đều đã cách ba bốn đại. Nhị biểu cứu. Tạ phương cẩm từ trong lòng lấy ra kia nửa chi bạc thoa, kỳ thật là nàng từ cẩm sắc không gian chung lấy ra tới, nàng sớm đem ra sản toàn bỏ vào không gian. Hai cái nửa chi bạc thoa sắc thật thực ăn khớp. Kêu hảo, nếu các ngươi tương nhận, ta đây đi về trước. Trịnh dân sinh cười đứng lên. Phiền thoái trịnh đại bá. Tạ phương cẩm đem trịnh dân sinh đưa ra môn, nàng thực cảm kích vị này xứng trước lý chính. Vân Tỷ Nhi, chính ca nhi, mau tới đây gặp qua biểu cứu. Tạ vân cẩm cùng tạ chính cẩm quy quy củ của mà, cấp tiêu chết sơn hành lễ. Đây là các ngươi biểu ca lâm giật hiên. Tiêu chết sơn giới thiệu hắn bên người Nam Hải. Di, kỳ quái Này hai người như thế nào bất đồng họ đâu. Tạ Phương Cẩm cũng không có tỏ vẻ cái gì, có lẽ là cái nào quải không biết nhiều ít con thân thích đâu. Phương Tỷ Nhi, cái này lâm giật Hiên là người tu chân. Tiểu Thanh một câu, thiếu chút nữa làm Tạ Phương Cẩm kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng sát mặt đột biến, trong lòng phát run. Thiên A, sao lại thế này? Nơi này không phải phàm giới sao, như thế nào sẽ có người tu chân, nị mạ, hắn có thể hay không tới giết người đoạt bảo A. Người sợ cái gì? Một cái tu chân tiểu thái điểu, ta một cánh là có thể ấn chết hắn. Tiểu thanh phi thường khinh thường mà nói. kia hắn là cái gì tu vi? Tạ phương cẩm lòng có xúc động hỏi. Ngưng khí ba tầng mà thôi, lại có bí thuật che giấu linh lực. Không có gì sợ quá, có buồn linh ở, tới cái trúc cơ tu sĩ cũng không sợ. Tiểu thanh đặc biệt như bẻ mà nói. Nó là không biết, hà bờ bên kia liền có cường đại người tu chân tồn tại. Bằng không, nó khẳng định sẽ dọa một cú sốc cũng không dám trắng trợn táo bạo mà thi triển pháp thuật. Tạ Phương cầm lúc này mới yên lòng. Lâm biểu ca, mời ngồi. Nhà tranh nội không có dư thừa ghế, chỉ có thể làm khách nhân ngồi trên giường đất. Tiêu chết Sơn nhìn như thế phá loạn nhà tranh, trong lòng dâng lên vài phần thương tiếc cùng tức giận. Hắn mới vừa tra được Tiêu biểu tỷ, gả tới rồi Trịnh Gia thôn, gần nhất liền nghe nói nàng qua đời. Từ Lý chính bồi lại đây khi, còn nghe nói tạ gia đại phòng cùng nhị phòng sự. Thế nhưng như thế khi dễ mấy cái hài tử, thật là đáng giận. Hắn nhất định phải hung hăng trừng trị một phen những cái đó vô tri xuân phụ, khó có thể hả giận a. Lâm giật hiên cũng trầm khuôn mặt, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy đơn sơ chỗ ở. Nhìn mấy cái trai trai hải tử, này đến tao bao lớn tội a. Gì, đây là cái gì? Hắn cầm lấy vân Tỷ nhi theo khăn gấm, này tài chất. Đột nhiên, Lâm giật hiên sắc mặt biến đổi. Hắn kinh nghi mà nhìn chầm chầm khăn gấm máy nhìn, kỳ thật, hắn đã dùng tới thần thức điều tra. Bạch vân Hinh cùng ba con linh sủng. Trong lòng lại bắt đầu không cân bằng Người tu chân cũng liền thôi Hắn dùng bí thuật ẩn nấp linh lực Cùng bọn họ có hiệu quả như nhau hiệu quả Nhưng bọn họ thấy thế nào Vị này lâm giật hiên hẳn là bản thổ tu si đi Dựa, thiên đạo Ngươi lại nhiều tới mấy cái gian lận thử xem Nếu thiên đạo nghe được Khẳng định sẽ thực khó chịu mà kêu to Ngươi nhà mấy cái không phải cũng là gian lận tiến bào sao Có cái gì tư cách nói đến ai khác chương 160 nữ chủ rời đi Không tốt Tạ Phương cảm thấy Lâm Dật Hiên cầm khăn gấm xem kỹ, trong lòng thầm kêu không tốt. Kia khăn gấm là tiểu thanh điểu, dùng để trước tiên cẩm luyện chế ra tới. Liên Tính Tiên Dệ phường đã hàng tới rồi thấp nhất chính tự, kia tài chất nói như thế nào, vẫn là chế tác tiên y liễu. Có lẽ, tu chân giới pháp y liễu tài chất, cũng không có như vậy hảo đi. Nữ chủ chân tướng. Lấy Bạch Vân Hinh quan sát, tu chân giới thượng phẩm bài dệ, sắc thật so ra kém này đó gấm vóc. Lâm Dật Hiên nhất định là khả nghi, làm sao bây giờ? Tạ phương cẩm rất rõ ràng, vô luận nàng dùng cái gì lấy cơ tới qua loa lấy lệ, muốn đánh mất người tu chân nghi ngờ, quả thực quá khó khăn. Tuy rằng tiểu thanh nói không sợ hắn, chính là nàng tổng không thể trực tiếp đem hắn cấp giết diệt khẩu đi. Trước xem hắn sẽ như thế nào đối lại đi. Chỉ cần hắn không dậy nổi tham nghiệm, không tìm nàng phiền thoái, nàng là không nghĩ động bất động liền diệt người. Lâm giật hiên híp lại mắt, ánh mắt đống nhiên đầu hướng về phía tạ phương cẩm, dùng tới thân thức. Tạ phương cẩm chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh nàng trong lòng không dám thả lỏng cảnh giác, vừa nghĩ biện pháp đánh mất hắn nghi ngờ, một bên cùng nhị biểu cứu tiêu chiết sơn tinh tế nói lên cha mẹ sự tình. Tiêu chiết sơn nghe nói, tạ phương cẩm muốn mang đệ đệ muội muội dọn đến chấn chiến trụ, gật gật đầu tán đồng. Hắn lần này cùng lâm giật hiên tới giang nam, là có chuyện quan trọng muốn làm, thuận tiện tìm kiếm thất liên nhiều năm tiêu biểu tỷ. vốn dĩ hắn tính toán chờ sự tình song xuôi sau, mang theo tam huynh muội trở lại kinh thành. nghĩ đến trịnh gia thôn tạ gia nhị phòng mẹ chồng nàng dâu đáng giận hành vi dọn chấn trên trụ cũng hảo. vì thế hắn tới ngựa trở về chấn thượng an bài đi. lâm Dật hiên giữ lại, nói là giúp đỡ chăm sóc tạ gia tam huynh muội. này mục đích rõ như ban ngày. tạ phương cẩm nhíu môi, nghĩ thầm như vậy cũng hảo, liền xem lâm Giật hiên như thế nào cùng nàng ngạ bài. bạch vân huynh còn đang suy nghĩ nữ chủ chuẩn bị như thế nào ứng đối lâm Giật hiên. ai ngờ tạ phương cẩm biên một cái sức xẻo lý do, nói là ở trong núi gặp gỡ cao nhân được đến cơ duyên, còn làm như coi thật mà. Lấy ra một con kim màu gấm vóc tinh mị chữ vật túi tiền. Hà bờ bên kia tiểu thất, vẻ mặt kinh tiện mà xa xa nhìn chầm chầm cái kia tinh mỹ túi tiền. Thiên gia chữ vật phát bảo, đều không sợ thất lạc linh lực. Chủ nhân, cái kia túi tiền quá xinh đẹp. Nếu không, chúng ta cùng tạm nha đầu trao đổi. Bạch Vân Huynh trong lòng cũng ngạc nhiên không thôi. Nàng nghĩ nghĩ nói, chờ có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại đi đổi, Tổng không thể nói, Thím cũng là người tu chân, trước kia gạt ngươi là muốn đánh nước tương đi. Cuối cùng, Bạch Vân Hinh cùng Tam Linh chỉ có thể chơ mắt mà nhìn. Nữ chủ cùng Lâm Dật Hiên trao đổi. Nị mạ, dùng như vậy tinh mỹ chữ vật túi tiền, chỉ trao đổi một lọ bình thường tụ linh đan. Sớm biết rằng có thể sử dụng linh thạch đan dược, đổi như vậy tinh mỹ chữ vật túi tiền, chúng ta liền cùng tạo nha đầu thay đổi. Tiểu thất vẫn là nhớ mãi không quên kim màu cẩm rèn túi tiền. Bạch Vân Hinh có chút bất đắc dĩ. Các nàng lại không thiếu chữ vật không gian, cũng đều là trải qua đặc thù xử lý. Lại nói. Bạch Vân Huynh có thời không ấn giao dịch bảng, từ tiên giới vị diện mua một cái tiên gia chữ vật pháp bảo, cũng là được không? Tiểu thất lắc lắc cái đuôi, nó cũng biết chính mình có chút kiến thức hạn hẹp. Hi hi, kia về sau chờ chúng ta trở về minh ngoài giới, ta nhất định đi giao dịch khu mua một con chơi chơi. Bạch Vân Huynh bất đắc dĩ, hảo, đều y hề ngươi. Tiểu manh cùng tiểu tinh vô ngữ mà cơ cơ đầu, chúng nó chuẩn bị ly người này xa một chút. Ngươi nhà mua tiên gia chữ vật pháp bảo, ngươi dùng được sao? Cuối cùng bọn họ còn nhìn đến cái kia lâm giật hiên lấy ra một kiện đồ vật, chắc linh bản bạch vân Hinh khỏe miệng chịu lại chịu, muốn hay không lấy ra loại này gian lận khí, tới kích thích nàng. Theo lý thuyết, chắc linh bản một lấy ra tới, ở vô linh giới nên báo hỏng, không thể sử dụng. Nhưng lâm giật hiên là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hắn chắc linh bản trải qua đặc thù xử lý? Không nên đi, nơi này tu chân văn minh, không có minh nguyệt giới phát đạt. Ân, chờ có cơ hội lấy lại đây coi một chút nó tài chất. Tạ Phương cẩm nghe nói là chắc linh can, thật cao hứng. Nàng biết chính mình là ngũ linh can, bằng không tiên dệt phường cũng sẽ không tuyển nàng. Tiên dệt phường là chế tác tiên y dẻ, tiêu tiên y cũng là phân ngũ hành thuộc tính. Nhưng nàng tưởng cấp đệ đệ muội muội chắc một chút, không gian nhưng không có chắc linh bản. Tiểu Thanh Tu Vi có hạn không có chắc linh bản hảo sử. Vân tỉ Nhi, lại đây, bắt tay phóng tới nơi này. Chắc linh bản thượng ẩn ẩn có mỏng manh quang mang lưu động. Ngụy linh can. Lâm Dật Hiên có chút đồng tình mà nhìn thoáng qua Tạ Phương Cẩm, này chỉ có thể luyện thể. Chính Ca Nhi, chắc Linh Bàn Thượng vẫn là ẩn nhược quan mang, không phát ra cái gì ngũ sắc ánh sáng, vẫn là Ngụy Linh Can. Tạ Phương Cẩm có chút nhụt chí mà ngã ngồi ở trên giường đất. Ngươi bực cái gì? Chờ chúng ta đi tu trần giới, tìm được Tịnh Linh Hoa cùng thuần Căn Quả, ngươi đệ đệ muội muội làm theo có thể chúc cơ. Tiểu Thanh chính là không thể gặp Tạ Phương Cẩm suy suốt bộ dáng. Ngươi nói đúng. Tạ Phương Cẩm thực mau thu hồi tâm tình trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu vì mang lên đệ đệ muội muội tu chân nàng cũng muốn nỗ lực tu luyện bạch vân hinh ôm nhi tử trong lòng rất là đau lòng tạo ra kia hai cái tiểu hải tử vẫn là ngụy linh căn ít nhất có thể luyện thể tu luyện mục minh húc có tốt như vậy điều kiện lại là liền ngụy linh căn đều không có thật là quá đáng thương ta đoán lâm tiểu tử vô cùng có khả năng là tạo nha đầu nam chủ tiểu manh thực bắt quái mà nói đúng vậy hắn xem nữ chủ ánh mắt đều không quá thích hợp Tiểu thất cũng là vẻ mặt bất quái, Bạch Vân Hinh không cấm bật cười, trong lòng về điểm này u sầu không còn sót lại chút gì. Bị Tiểu Manh vừa nói, nàng cũng chú ý khởi Lâm Dật Hiên thần sắp tới. Lâm Dật Hiên thực rõ ràng cũng là lợi dụng bí thuật ẩn nấp linh lực. Nếu là ấn mèo mó Văn Trung Cốt chuyện tới nói, cấp nữ chủ chuẩn bị nam chủ, Linh Căn khẳng định không tồi. Nàng phỏng đoán cũng là chân tướng, lại nói Tạ Phương Cẩm, nàng thực thông minh, nắm lấy cơ hội liền cùng Lâm Dật Hiên tìm hiểu khởi kinh thành tình huống. Tiêu Chiết Sơn là trung tín bá phủ đích thứ tử, điện tiền hầu giảng. Theo Lâm Giật Hiên giảng, đại thuận quốc kinh thành ngoại thuận An Sơn có một cái tiểu linh mạch. Thuận An trong chùa Huyền An đại sư là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, là hắn sư phụ. Lâm Giật Hiên có một vị sư huynh xuất từ Khương quốc công phủ, Huyền An đại sư còn có một ít đệ tử ký danh, đều là đến từ hoàn thất. Nói cách khác, nơi này người tu chân thật sự không ở số ít. Tiểu linh mạch, tiểu linh mạch. Vô linh giới thế nhưng còn có tiểu linh mạch. Bạch Vân Hình đã trong gió hỗn độn. Ông trời A, này vẫn là vô linh giới sao. Không biết là vị nào đại năng giả, cấp làm ra tới tiểu linh mạch, thật sự là quá lệ người nội thương. Linh mạch loại đồ vật này, Bạch Vân Hình có rất nhiều, vẫn là thượng phẩm linh mạch. Nhưng nơi này là vô linh giới A. Xem ra, chúng ta rất cần thiết đi kinh thành Thuận An Sơn một chuyến, hảo hảo khảo sát một phen. Bạch Vân Hình thực bất đắc gì mà nói. Chủ nhân, về sau tiểu chủ nhân khẳng định cũng là muốn đi kinh thành Lạc. Tiểu manh nói, sắc thật như thế, Bạch Vân Huynh không hề dối dám chuyện này, sớm muộn gì đều phải đi một chuyến. Tiểu thất chớp chớp mắt mèo nói, lâm tiểu tử sắc thật có kia ý gì ha? Không sai không sai, chúng ta về sau đi kinh thành xem trạch đấu đi. Tiểu tinh ở bán manh, trong kinh thành hẳn là thuộc về cung đấu đi. Tiểu thất trợn trắng mắt, khu, khu. Bạch Vân Huynh kịp thời ngăn trở vô dinh dưỡng thảo luận. Về sau tạm nha đầu sẽ dùng đến tỉnh Linh Hoa cùng thuần căn quả. Có cơ hội đưa cho nàng đệ đệ cùng muội muội cũng coi như là kết cái thiện duyên đi. Đối người tu chân tới nói, tích góp công đức mới là trọng điểm. Tiểu thất cùng tiểu tinh đều phun ra miêu đầu lưỡi chúng nó thật sự quá nhảm chán hảo không. Tiêu chết sơn sau đó không lâu liền mang theo một chiếc xe ngựa, về tới trịnh gia thôn. Phương ca nhi, ta ở chấn trên thuê một cái tiểu viện. Các người trước trụ chút thời gian, chờ ta cùng người lâm biểu ca song xuôi sự, liền cùng nhau hồi kinh. Tiêu chết sơn an bài thật sự chú đáo. Đem tam hải tử đỡ lên xe ngựa, mặt khác đổ vật một mực không mang theo. Ta gà mái. Chính ca nhi chỉ vào lồng gà, đó là hắn mỗi ngày tỉ mỉ nuôi nấng, không thể không mang theo. Tiêu chết sơn trong lòng một trận chua sót, đáng thương, liền chỉ gà mái đều liên tiếp, hảo, nhị biểu cứu cho người mang lên. Tạ phương cẩm như suy tư gì mà nhìn thoáng qua lồng gà, nhị biểu cứu, chúng ta ở đại phòng kia đầu đỉnh một chút. chương 161 mục thím là người tu chân. Tiêu chết sơn cùng lâm giật hiên cưỡi ngựa đuổi xe ngựa xa phu là mưa tới. Tới rồi đại phòng bên cạnh, tiêu chiết sơn cho rằng, tạ phương cẩm là luyến tiếp đại phòng phòng ở. Ai ngờ tạ phương cẩm nhảy xuống xe ngựa, đi đến cách vách trịnh Tam Thẩm ra. Tam Thẩm. Trịnh Tam Thẩm sớm tại cửa nhìn, nàng cười hỏi, Phương Ca Nhi, chính là muốn cùng nhà ngươi biểu cứu đi rồi. tại đại gia biểu cứu, muốn mang đi Phương Ca Nhi Tam Hải tử sự, sớm tại trong thôn truyền khai. ân Tam Thẩm, này trận ít nhiều ngày cùng trịnh Tam thúc hỗ trợ. Này chỉ gà mái liền đưa cho ngài. Ngài nhất định phải nhận lấy, chúng ta là mang không đi. Nguyên lai nàng là muốn đem gà mái tặng người. Tam thẩm thẩm, gà mái ở ngài trong nhà, ta liền an tâm rồi. Ngài muốn giúp ta bắt sâu uy nó ăn nga. Chính ca nhi vẻ mặt thiên tâm biểu tình. Hắn là sợ gà mái bị thúc bà cùng đường thẩm cấp bắt đi làm thịt, mới nghĩ muốn mang đi. Này sao không biết xấu hổ đâu, các ngươi dẫn đường thượng, cũng có thể có mới mẻ gà ăn. Chính tam thẩm chối tử. Nàng cũng không thể không duyên cơ thu người đồ vật Sao có thể chứ Chúng ta mang ở trên đường thật sự không có phương tiện Ngày thường Ngài cùng Tam thúc đối chúng ta nhiều có chiếu cố Điểm này chút lòng thành ngài không thu liền quá Không thể nào nói nổi Tạ Phương cẩm nói được thực thành khẩn Chính Tam thẩm liền ngượng ngùng lại đẩy Đúng rồi Phương ca nhi Ngươi còn không biết đi Tạ bà tử cùng tạ nhị ra Ngọ buổi khi từ trên xà nhà ngã xuống tới Nghe nói chúng gió Cái gì Tạ phương cẩm đem ánh mắt đầu hướng về phía Lâm Giật Hiên, giữa trưa thời điểm, hắn dường như đi ra ngoài quá. Lâm Giật Hiên cùng nàng liếc nhau, khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà rơ rơ lên. Ha ha, nhất định là Lâm Tiểu Tử làm, thật là quá hả giận. Tiểu Thanh ở tạ phương cẩm thức hải cười ha ha, có vẻ tương đương vui vẻ. Chúng do sao? Đối với kia hai cái bà nương tới nói, xác thật là một cái không tồi biện phát đâu. Ta còn không biết đâu, thật là quá bất hạnh. Tạ phương cẩm cười ứng hòa trịnh tam thẩm. Muốn ta nói a đây là báo ứng. Trịnh Tam Thẩm vẻ mặt cảm thán. Tạ phương cẩm cáo biệt trịnh Tam Thẩm, ngồi trên xe ngựa, hướng về hà bờ bên kia chạy tới. Đúng là đi hướng Bạch Vân Hinh ra. Tạ phương cẩm suy xét thật lâu, trước khi chia tay, không có gì lấy đến ra tay lễ vật tới cảm tạ Mục Thím. Mục Thím thường xuyên lấy thịt khô linh tinh lương thực, tới đón tế Tam Tỷ Đệ. Nay phân tình, tạ phương cẩm về sau nhất định phải còn. Mục Thím, chúng ta phải đi, cùng ngài cáo biệt. Đa tạ ngài cho tới nay đối chúng ta huynh muội chiêu cố. Lễ vật không có, tâm lại là thật thành. Rốt cuộc phải đi sao? Bạch Vân Hinh cùng Tam Linh trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói vị này nữ chủ, trước mắt xem ra đối bọn họ thực vô hại. Nhưng có một vị vai chính tại bên người, bọn họ cũng là rất có áp lực. Không chuẩn khi nào không chú ý, lại bị hố đâu? Không thích hợp, Phương Tỷ Nhi, Tiểu Thanh Điểu Tu Vi, bị chủ nhân tạo Phương Cẩm Tu Vi có hạn chế. Tiên dạy phường lại hàng đến thấp nhất chính tự. Nó cũng không có cùng bạch vân hình một nhà như vậy gần gũi tiếp xúc quá, ngày thường cũng cảm ứng không đến bọn họ kỳ lạ chỗ. Nay sẽ, như thế gần khoảng cách, nó rõ ràng cảm ứng được không thích hợp. Như thế nào lạ? Tạ phương cẩm trong lòng hỏi. Thiên A. Tiểu thanh điểu cẩn thận cảm ứng một chút, quái kêu lên, kia chỉ đại cẩu cùng đại miêu thế nhưng là cơ quan con rối, còn có kia chỉ tiểu miêu tuyệt đối là linh thú. Tạ phương cẩm tiểu tâm can đột nhiên run lên. Trong mắt toàn là kinh hãi chi sắc Kia, kia mục thím ấm áp ca nhi là người tu chân không Thiên A, không cần nói cho nàng mục thím một nhà đều là người tu chân Như vậy gần gũi ở, thật là đáng sợ Húc ca nhi là phàm nhân không sai Mục thím cao thâm khó đoán Ta cũng cảm ứng không đến nàng có phải hay không người tu chân tiểu thanh như suy tư gì mà nói Tạ phương cẩm nỗ lực nuốt nuốt nước miếng Kia còn có cái gì không rõ Khẳng định là người tu chân Tu vi còn rất cao này thực dễ dàng nghĩ thông suốt. Nếu mục thím là phàm nhân, kia tiểu thanh khẳng định cảm ứng ra tới. Bạch vân huynh buồn cười mà nhìn tạ phương cẩm. Nữ chủ đã biết cũng hảo. Như vậy cùng nữ chủ cũng coi như là qua minh lộ. Nữ chủ chính là nữ chủ, không thể bởi vì nàng tu vi thấp liền không để trong lòng. Các ngươi này đi là vào kinh sao? Bạch vân huynh hỏi. Tạ phương cẩm phục hồi tinh thần lại, cung kính mà nói, không phải. Mục, mục thím, chúng ta đi trước chấn trên trụ một trận chờ nhị biểu cứu xong xuôi sự lại vào kinh, Tạ Phương Cẩm cũng suy nghĩ cẩn thận, Mục Thím có linh thú, khẳng định là người tu chân không thể nghi ngờ. Mục Thím tưởng đối nàng bất lợi, hẳn là đã sớm ra tay, mà sẽ không thường xuyên đúng lúc xuất hiện, rất là chiếu cố nàng tỷ đệ ba người. Tạ Phương Cẩm cắn cắn môi, trong lòng làm ra một cái lớn mật quyết định, nàng cùng Tiểu Thanh Giao lưu một phen, lấy ra một cái kim màu găm vóc túi tiền. Mục Thím, cái này túi tiền coi như là tạ lễ, thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy. Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà nhìn Kim Mẫu gấm vóc túi tiền, nàng trong lòng không cấm chửi thầm, nha đầu này nhưng thật ra lá gan thật đại, như vậy chân quý túi tiền trực tiếp liền đem ra, cũng không sợ bị người đoạt. Có quyết Đoan A, thật không hổ là Thiên Đạo lựa chọn nữ chính, nay sẽ Đại Gia trong lòng biết rõ ràng đối phương thân phận cũng không có gì hảo giấu, Phương Tỷ Nhi ngươi này lễ vật thật sự có chút quý trọng, như vậy đi, thím cũng không thể làm người có hại. Bạch Vân Hinh nói xong từ tính chất đặc biệt vòng chữ vật trung lấy ra hai chỉ tính chất đặc biệt túi chữ vật một con bên trong linh thực có hơn một tháng phân lượng đây là bạch vân huynh tự mình làm mỹ thực ở tu chân giới đều là độc nhất vô nhị một khác chỉ bên trong có thượng trung hạ phẩm linh thạch bao nhiêu còn có thượng phẩm đan dược bao nhiêu cũng đủ tạ phương cẩm trúc cơ hơn nữa còn có thiên tài địa bảo thịnh linh hoa cùng thuần căn quả cộng hai phân đây là đã sớm chuẩn bị tốt muốn tặng cho vân tỷ nhi cùng chính ca nhi còn có tam cái trúc cơ đan Cảnh giới đan cùng tiểu thần đan từ từ. Thiên A, Phương Tỷ Nhi, đây là tịnh linh hoa cùng thuần căn quả. Ở tu chân giới đều là thực hy hữu thiên tài địa bảo, có linh thạch cũng không nhất định có thể mua được, phát đạt. Tiểu thanh ở tạ phương cẩm trong đầu hưng phấn mà kêu gạo. Tạ phương cẩm thật sâu mà chịu một hơi, trong mắt hiện lên vô cùng kích động quan mang. Nàng đây là gặp gỡ chân chính quý nhân. Mục thím tu vi khẳng định rất cao, thân gia còn thực giàu có. Con hảo. Nàng nhanh chóng quyết định mà đưa ra kim màu túi tiền, cùng với một con tinh mỹ vải dệt, không trải qua xử lý. Còn có một ít dệt nhiễm phương diện thư tịch, đều là tiên dệt phường nguyên chủ nhân thu thập sửa sang lại, đều là tương đương chân quý chi thức tài phú. Ân, có thể cấp thiên mục môn dệt nhiễm bộ, không chuẩn còn có thể xử tu chân giới dệt nhiễm nghiệp, tiến hành một lần triều sâu cải cách đâu? Bạch Vân Hinh thực vừa lòng, cảm thấy cần thiết cấp nữ chủ để cái tỉnh. Phương Tỷ Nhi, nơi này là vô linh giới có linh khí đồ vật lấy ra tới liền sẽ tán linh. Tạ Phương Cẩm tập trung lực chú ý cẩn thận nghe. Nơi này là đại ngàn giới minh nguyệt giới phụ thuộc giới, cũng là nhất thích hợp phàm nhân rèn luyện một giới. Như vậy đi, cụ thể tình huống ta cho ngươi một cái ngọc giản, chính ngươi xem đi. Bạch Vân Hinh lấy ra một cái lục có tu chân giới thưởng thức ngọc giản, dùng bí thuật xử lý một chút, giao cho Tạ Phương Cẩm. Ngọc giản thượng tin tức, liên lâm giật hiên cùng hắn sư phụ Huyền An Đại sư đều không thể hiểu biết. Ngũ Thím. Chờ ngài ấm áp ca nhi đi kinh thành, chúng ta lại gặp nhau. Tạ phương cẩm cuối cùng cáo tử rời đi. Đinh, chúc mừng ngươi, đạt được vai chính cảm kích, khen thưởng 15 vạn công hơn giá trị. Vô cùng dễ nghe thanh âm vang lên. Hảo sao, lúc này đây vai chính cảm kích thế nhưng có 15 vạn. Chẳng lẽ là bởi vì tặng tịnh linh hoa cùng thuần căn quả nguyên nhân sao? Nghĩ đến cũng là, loại này thiên tài địa bảo, thời không ấn giao dịch khu đều không nhiều lắm thấy đâu. Trước 162 vui vẻ đưa tiện nữ chủ. Bạch Vân Hình mang theo nhi tử cùng tâm linh, cùng nhau nhìn theo tạ phương cẩm ngồi trên xe ngựa. Bọn họ ở mục ra nói chuyện, sớm cách ly người khác tìm kiếm, lâm giật hiền cũng là không biết. Ha, rốt cuộc đi rồi, chúng ta chúc mừng một chút. Tiểu manh cao hứng lên. Nữ chính rời đi, đại gia rõ ràng thả lỏng tâm tình. Ai cũng không nghĩ bên người có một quả, tùy thời có khả năng hố đại gia vai chính tồn tại. Nữ chủ ngươi hảo, nữ chủ tài kiến. Bạch Vân Huynh lấy ra một bàn mỹ thực, người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ăn một đốn. Cho là vui vẻ đưa tiễn nữ chủ, trình ra thôn trên đường. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này, tạ phương cẩm rất là cảm xúc. Nàng thu hoạch tương đối lớn. Không chỉ có được đến cẩm sắc tiên dạy phường không gian, tuy nói xuyên qua đến bị cực phẩm tộc nhân áp bách cô nhi trên người. Nhưng có xa ở kinh thành gì bà ngoại, có thể dựa vào. Còn có thể được đến lâm giật hiên chiếu cố. Càng quan trọng là, thế nhưng được đến hàng xóm mục thím tạo Đó là thiên tài địa bảo, thịnh linh hoa cùng thuần căn quả A. muội muội cùng đệ đệ về sau cũng có thể trúc cơ. Còn có kia một đống lớn linh thạch cùng thượng phẩm linh đan, nàng tu luyện đến trúc cơ kỳ đều không có vấn đề. Đây là bao lớn cơ duyên A. Tạ phương cẩm phi thường cảm khái, nàng về sau nhân sinh con đường sẽ càng xuất sắc. Dọc theo đường đi, chính ca nhi cùng vân tỉ nhi đều là vẻ mặt hương phấn. Bọn họ sốc lên xe ngựa bức màn, chỉ vào bên ngoài lùi lại cảnh sắc kinh ngạc cảm thán không thôi. Đây là bọn họ lần đầu tiên ra xa nhà, đối cái gì đều mới mẻ. Tạ phương cẩm ý cười doanh doanh mà nhìn bọn họ, thường thường mà trả lời bọn họ một ít không đâu vào đâu vấn đề, một chút cũng không nghĩ ước thúc bọn họ. Đệ đệ muội muội còn nhỏ đâu, chính hẳn là thích chơi đùa tuổi tác, bởi vì sinh hoạt bức bách, không thể không từ nhỏ liền hiểu chuyện. Về sau, hết thể đều sẽ hào đi lên. Tạ phương cẩm đối tương lai sinh hoạt tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng. Nữ chính rời đi, bạch vân Hinh một nhà sinh hoạt cũng đi vào quỹ đạo. Này đều không phải là nói, nàng liền không chú ý nữ chủ, vai chính tình huống, tùy thời muốn nắm giữ, sợ bị hố. chuyện này chủ yếu giao cho tiểu thất phụ trách. tiểu thất được đến kim màu túi tiền, yêu thích không buông tay. túi tiền là trải qua tiên dạy phường phường linh tiểu thanh đặc thù xử lý quá, người tu chân cũng có thể sử dụng. kia thất tinh mỹ gấm vóc là cực phẩm vải dệt, dùng để chế tác tiên y hay vải dệt. chờ về tới giới không gian, này thất cực phẩm vải dệt có thể đưa cho mục lão tổ tán tiên cũng là tiên nhân, tự nhiên có thể sử dụng tiên ý, ý. chủ nhân, ngươi xem tạ nha đầu đều phải đi kinh thành, chúng ta có phải hay không cũng đi kinh thành chơi một chút? tiểu thất cầm kim màu túi tiền, chớp chớp mắt kiến nghị. bạch vân huynh trợn trắng mắt, về sau khẳng định sẽ đi. bất quá, hiện tại muốn trước xây nhà, cấp húc nhi tìm ra tư thuộc đi học. nhật tử muốn từng ngày quá, cơm muốn từng ngụm ăn, không thể nóng vội. tiểu thất cũng biết chính mình quá luôn nóng, lắc lắc cái đuôi. mẫu thân. Ta muốn tỏng quân đương tướng quân. Mục Minh Húc tiểu bằng hữu có một đống sức lực, hắn phải làm vi phong lẫm lẫm đại tướng quân. "Hảo, bất quá, Húc Nhi cũng muốn đi học, học tập phàm giới tác chiến nhu lửa. Bạch Vân Hinh trong lòng đã có kế hoạch. Đi trước một chuyến huyện thành, nhìn xem có hay không hiệu cầm đồ, đổi bạc cái tân phòng. Nơi này là Minh Nguyệt giới lại đây một cái tiết điểm. Sửa chữa hảo, cấp kẻ tới sau cũng có một cái cư trú nơi. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Hinh cảm thấy rất khoát lộng cái trang viên hảo. Nga, Nga, có thể đi huyện thành chơi lâu. Mục minh húc tiểu bằng hữu thực hương phấn, hắn cùng cùng thôn tiểu trụ tử bọn họ chơi, một chút kính đều không có. Này đó tiểu hài tử quá nhỏ, hắn còn phải chiếu cố bọn họ. Mục minh húc không hổ là thần nhị đại huyết mạch, kia tâm trí so bình thường tiểu hài tử cao nhiều. Bạch Vân Hinh cũng là nghĩ đến này nguyên nhân, chuẩn bị cái cái trang viên, lại thỉnh cái hảo điểm tiên sinh. Không bằng thiết cái mục thị tộc học, làm trịnh ra thôn tiểu hài tử đều có thể đi học hảo không có văn hóa thực đáng sợ. Đây là một kiện có công đức sự, không thể bởi vì thiện tiểu mà không vì. Đêm đó, Bạch Vân Hinh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện hồn lực bí thuật. Ở vô linh giới, không có bí bảo phòng hộ, vô pháp tu luyện, nhưng có thể tùy thân tu luyện hồn lực công pháp, nàng cũng không thể hòa phế. Thiên tờ mở sáng, Bạch Vân Hinh từ tu luyện trung tỉnh lại, mở hai mắt. Thiên a, thế nhưng còn có bậc này công hiệu. Nàng trong mắt lộ ra một trận mừng như điên. Không nghĩ tới Nàng lúc này đây tu luyện hồn lực công pháp, thế nhưng làm ít công to. Kỳ quái A, nàng ở vô linh giới lại không phải lần đầu tiên tu luyện. Trước kia tu luyện hồn lực khi cơ hồ không có hiệu quả có được không? Bạch Vân Hinh trong mắt hiện lên như suy tư gì chi sắc. Chẳng lẽ là bởi vì nàng giúp nữ chính tạo phương cẩm duyên cớ? Tuy nói hai bên là trao đổi, Bạch Vân Hinh đưa cho nữ chủ tu chân tài nguyên, đối nữ chủ tới nói là nhất nhu cầu cấp bách. Nhưng nàng không phải được đến công hơn đáng giá sao? Ho Thật là quá tuyệt vời, chúng ta có thể tận tình mà tu luyện. Tiểu manh tam linh hương phấn mà kêu to.